hàn họa lập tức đánh gây hắn ta đó là nghe người miêu tả bệnh tình của nàng so ngươi nói được nghiêm trọng đến nhiều thương lăng nguyệt nghe đến đó tuy khẩn trương nhưng cũng không sợ hãi tổng còn không phải không cứu cười nói làm hắn tới cấp chấm chẩn bệnh đi nói xong làm phượng diệu linh đỡ nàng ngồi vào giường nệm biên hàn họa rửa tay sau lúc này mới phụ cận xem xét thương lăng nguyệt cảm giác hắn phiên phiên chính mình mỹ mắt yên lặng không nói cũng không biết tình huống như thế nào hơi có chút khẩn trương chờ đợi hắn bắt mạch kết quả ra tới Chỉ cảm thấy thời gian dị thường dài lâu sau, Hàn Ngọa ngón tay rốt cuộc rời đi thủ đoạn nhi, Thương Lăng Nguyệt hỏi, thế nào? Phượng Diệu Linh xem Hàn Ngọa sắc mặt chấm túc, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Hàn Ngọa quay đầu xem hắn, bệ hạ đã có gần 3 tháng có thai, này độc không thể lập tức giải. Này! Thương Lăng Nguyệt không thể tin tưởng kinh ngạc đến ngây người ở đường trường, nàng mang thai. Sao có thể? Từ trước đến nay không vì ngoại vật hiển lộ cảm xúc Phượng Diệu Linh giật mình sắc mặt nháy mắt dừng hình ảnh, trong lòng kinh ngạc. Giữa mày ninh thành bế tắc, nhìn về phía nàng, này như thế nào sẽ? hàn họa khó hiểu hai người bọn họ này biểu tình, mới vừa rồi hai người ngôn ngữ gian tùy ý thân cận, không giống quần thần. Hoàng đế mới vừa đại hôn, lập tức liền kết luận, các ngươi liền vẫn luôn cũng không biết sao. Diệu Linh, ta có phải hay không nên chúc mừng người cùng bệ hạ? Không thể nói bệ. Phượng Diệu Linh căm mắng. Thương Lăng Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như thế, nàng một chút cũng không nghĩ tới thật sự sẽ có thai. Hai tử là dám chi không hề nghi ngờ. Nhớ tới trong điện Phượng Diệu Linh, ngón tay không khỏi nắm chặt hạ góc áo. Phượng Diệu Linh thấy nàng thần sắc, mạch đến nhớ tới phía trước nàng làm cha người, trước sau một liên hệ, nàng vì sao sẽ mang thai, cũng tám chín phần 10 là hắn suy đoán, nàng cư nhiên gặt hắn, hồ đồ. Mà khi vụ chi cấp không phải trách cứ nàng, chuyển hướng hàn loại, không thể lập tức giải là có ý tứ gì. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ tới hắn cái gì đều không hỏi, khẩn trương thoáng giảm bớt, hơi du hạ đầu nghị trong chốc lát như thế nào nói với hắn. hắn vì thương tự đế quốc thế tất sẽ đảo đới đến tận cùng hàn họa nói thẳng không cố kỵ nói mặt chữ thượng ý tứ giải dược dùng lâu ngày hổ làng chi dược nàng chính mình có thể chịu nổi nhưng hài tử cũng chịu không nổi vô cùng có khả năng sẽ sinh non liền tính hài tử chịu nổi sinh hạ tới cũng là cái bệnh thai sống không được bao lâu thương lăng nguyệt nghe đến đó ngực căng thẳng mù hai mắt không khỏi gắt gao đối hướng hắn thanh âm truyền đến địa phương khẩn trương hỏi không có cách nào sao phượng diệu linh trói chặt mày lại là giãn ra trực tiếp đối hàn và nói đối bệ hạ thân thể không có tổn thương liền hảo nên dùng như thế nào dược liền dùng như thế nào bệ hạ giải độc hồi phục thị lực vì mớn, không cần suy xét hải tử thương lăng nguyệt biến sắc không được phượng bệ hạ phượng diệu linh trợt liền nghiêm khắc đánh gãy nàng lời nói ngươi mệnh cùng đứa nhỏ này cái nào càng quan trọng trẻ con so ngươi càng có lợi cho tô bá ngọc không chế ngươi sinh hạ hải tử hán tuyệt không sẽ lại lưu ngươi ta thương lăng nguyệt đốn bị đốn bị nói được cá khẩu không trả lời được hé miệng lại một cái phản bác tự đều nói không nên lời, trong điện thoáng chốc lâm vào tĩnh mịch, nàng trong bóng đêm ngơ ngẩn túi đầu. Phượng Diệu Linh nói được không có một chút sai. Có hài tử, tô bá ngọc sắc thật sẽ không lại làm nàng tồn tại. Hàng ngọa giống xem quái vật giống nhau nhìn kiên quyết Phượng Diệu Linh, cùng mờ mịt vô thố thương lăng nguyện hai mắt, này cái gì cùng cái gì, các ngươi còn thấy được ta cái này đại người sống sao. Ta có nói quá giải độc cùng hài tử chỉ có thể nhị tuyển một sao. ngươi có biện pháp. thương lăng nguyệt soát đến ngẩng đầu lên vốn đã cảm thấy đi tới ngõ cụt không nghĩ tới lại thấy được hy vọng phượng diệu linh xem nàng nháy mắt sống lại bộ dáng hơi hơi nhữ mi không nói cái gì chuyển hướng hàn họa hàn họa đối với sắc mặt khác nhau hai người thở dài nói dùng tới ba tháng chậm rãi giải, giải liền có thể ta sẽ khống chế dược lượng tận lực không thương đến hải tử thuận tiện cũng đem hải tử trên người hiện có độc giải thương lăng nguyệt chấn kinh tay nhất thời vỗ ở trên bụng hải tử như thế nào sẽ trúng độc Hàn ngoại cho nàng giải thích nói, mẫu tử huyết mạch tương liên, trên người của ngươi độc tố tự nhiên gặp qua đến hải tử trên người. Ngươi phải có kiên nhẫn liền chờ 3 tháng sau hồi phục thị lực. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ tới như vậy nhiều thái y ghi đều bó tay không biện pháp sự, tới rồi trong tay hắn dễ như trở bàn tay, không cần nghĩ ngợi gật đầu, chỉ cần hải tử không có việc gì, thế nào đều được. Đáng tiếc nàng yên tâm không một lát, Phượng Diệu Linh ra tiếng nói, bậy hạ, ngươi vẫn là không có minh bạch, này không phải giải khó hiểu độc vấn đề. Hải tử cho dù sinh hạ tới bình yên vô sự cũng không thể làm hắn tồn tại, hắn liền không nên sống ở trên đời này. Thương Lăng Nguyệt nghe hắn thanh âm so vừa rồi hòa hoãn nhiều, nhưng nội dung vẫn như cũ là bình tĩnh vô tình, mới vừa nhìn đến hy vọng nỗi lòng lại chìm vào đáy cốc, cười khổ toát miệng, trầm mặt không nói. Nàng vừa mới thật là cao hưng quá sớm. Đây mới là khó nhất giải quyết địa phương. Hắn muốn cái gì, nàng biết, cần phải nàng như thế nào hạ nhẫn tâm giết chính mình Hải tử. Vừa mới nghe được mang thai kia trong mắt Nàng lại như vậy vui mừng, chỉ nghĩ lập tức liền nói cho hắn cái này tin vui, căn bản không suy nghĩ đứa nhỏ này sẽ uy hiếp chính mình tánh mạng, nàng là thật sự muốn sinh hạ đứa nhỏ này. Phượng Diệu Linh sau khi nói xong cũng không ở ngôn ngữ, trong điện im ắng, hàn họa thì tại trầm tư muốn như thế nào phối dược, cũng không để ý tới bọn họ hai người gian huyết vũ tinh phong. Không biết qua bao lâu, Thương Lăng Nguyệt không phát hiện có người phụ cận, thẳng đến chính mình đầu vai nhiều một bàn tay, nàng mới hoàn hồn, Phượng Diệu Linh lời nói thấm tiếng nói. Hiện tại sinh non hảo quá ngày sau sinh hạ hải tử, làm hắn chịu tội. Tô bá ngọc sẽ không bỏ qua ngươi, ngày sau cũng sẽ không bỏ qua hắn, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Ta biết làm như thế quá mức tàn nhẫn, nhưng chúng ta không có con đường thứ hai. So với hắn mệnh, ta càng để ý ngươi. Thương Lăng Nguyệt gật gật đầu, nhấp chặt đôi môi, hắn nói nàng không phải không hiểu, nhưng làm nàng như thế nào hạ thủ được. Phượng Diệu linh điểm đến mới thôi, không lại tiếp tục nói việc này, ngược lại nói, trước nói cho ta ngươi giấu giếm sự tình. Thương Lăng Nguyệt túi đầu lại trầm mặc sau một lúc lâu mới thở dài, nhẹ giọng nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta không biết từ nơi nào cùng ngươi nói lên, ngươi hỏi đi. Phượng Diệu Linh nói thẳng không cố kỵ nói, hai tử hay không cùng hắn có quan hệ. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ tới hắn trực tiếp liền đoán được, nắm chặt quần áo, đúng vậy. Phượng Diệu Linh cũng không nói thêm cái gì, bình tĩnh tiếp tục dò hỏi, hắn là cái gì thân phận, từ địa phương nào tới, tiếp cận ngươi có cái gì mục đích? Này đó ngươi có biết hay không? thương lăng nguyệt chút nào không giấu dếm đúng sự thật nói cho hắn hắn nói là vì bảo hộ ta giúp ta đoạt quyền nhưng ngươi yên tâm ta không có tin quá hắn xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp thân phận khả nghi cho nên ta không để qua bất luận cái gì có quan hệ các ngươi sự chỉ là tâm tình không hảo cùng hắn gặp mặt tình hình lúc ấy nói hết nói hết hắn chỉ biết ta suy nghĩ cái gì mặt khác sự tình một mực không biết phượng diệu linh lo lắng nhất chính là điểm này là ta nhiều lo lắng thương lăng nguyệt đạm nói không phải ngươi nhiều lự Ngươi lo lắng đối, nếu là lấy trước ta, khẳng định đều tiết lộ, hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta lại vụng về cũng nên trường điểm nhi chi nhớ. Hoàng Quyền có thể hay không đoạt không quan trọng, không thể lại làm bất luận cái gì đại thần nhân nó mà chết. Phượng Diệu Linh tiếp tục hỏi, các ngươi ở bên nhau đã bao lâu? Bốn tháng lại hai mươi ba thiên thương lăng nguyệt nói xong không nghĩ tới bọn họ đã nhận thức lâu như vậy, nhất thời có chút ngơ ngẩn, hắn hiện tại ở nơi nào, sẽ đang làm gì? Hắn giống như cái gì cũng chưa đối nàng nói qua. phượng diệu linh xem nàng nhớ rõ như vậy rõ ràng lại đối tô giám chi bản nhân biết chi rất ít lợi dụng nàng không hiểu nam nữ lại thiên tính trọng tình hắn ngàn tính vạn tính lại là tính xót nàng đã là tình đầu khai thời điểm sẽ có người thừa cơ mà nhập trong lúc suy tư thấy nàng sắc mặt dần dần không tốt nàng không thêm che giấu tâm sự nhìn không xót gì thầm than túi người nhẹ ủng hạ nàng bả vai việc đã đến nước này lại nghĩ tới đi cũng vô dụng không hiểu biết hắn ngày sau còn có cơ hội hiện tại mất bỏ mới lo làm chuồn cũng không tính vãn Có lẽ tô giám chi đều không phải là ác đồ, mà là chúng ta trợ lực, thần hôm nay lo lắng đó là nhiều lự. Cho dù hắn thật sự dụng tâm kín đáo, không có đứa nhỏ này, hắn đôi chúng ta cũng không nhiều lắm uy hiếp. Thương Lăng Nguyệt sau khi nghe song rũ xuống mi mắt, khẽ thở dài, ta hiểu được. Phượng Diệu Linh lúc này mới tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, bệ hạ phải biết rằng, vận mệnh cần thiết nắm giữ ở chính mình trong tay, không thể bị người khác khống chế. Nên như thế nào lấy hay bỏ, thỉnh bệ hạ hảo hảo suy xét. thần sẽ không cưỡng bách bệ hạ nếu ngài thật muốn muốn lưu lại đứa nhỏ này thần liền không tiếc hết thể đại giới hộ các ngươi mẫu tử bình an thương lăng nguyệt sau khi nghe xong trong lòng đột nhiên thật hụt hẫng phượng diệu linh nếu nói hắn liền nhất định sẽ đi làm chỉ là cái này đại giới tất nhiên phi thường đại nếu không hắn cân nhắc lợi hại sẽ không hôm nay khuyên bảo nàng phá thai nhưng cuối cùng lại nguyện ý vì nàng cái này hoàng đế thỏa hiệp dùng vô số người mệnh gần chỉ là đổi nàng một cái mệnh nàng khoanh tay phúc ở trên bụng không khỏi nhẹ ấn xuống đi Một bên là chưa thành hình hài tử, một bên là vô số người mệnh, ai đều sẽ trong đó lợi hại, đều là tô bá ngọc hại bọn họ đến tận đây, thương lăng nguyệt nhìn về phía Phượng Diệu Linh cười khổ. Nói, làm ta suy xét mấy ngày lại cho ngươi hồi đáp. Phượng Diệu Linh nhẹ ân một tiếng, thần chờ bệ hạ. Một bên sớm đã nghĩ hảo như thế nào giải độc hàn ngoại, nghe đến đó, liếc mắt cơ trí bình tĩnh Phượng Diệu Linh, đi đến sắc mặt không tốt thương lăng nguyệt bên cạnh ngồi xuống, thiên hạ nam nhân đều là tàn nhẫn nhất tâm. Bước một cái mâu thân giết chính mình hài tử, trí chính mình thê nhi với không màng, không có bọn họ làm không được. Tô bá ngọc không phải người tốt, ta hôm nay xem Phượng Diệu Linh cũng không phải, cái kia cái gì dám chi liền càng không phải. Đừng nghe bọn họ, bọn họ chỉ biết vì chính mình suy xét, từng chuyện mà nói đến hiên ngang lấm liệt, nhưng thừa nhận tàng tử chi đau chính là chính ngươi. Bọn họ đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi đến minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì, cái gì Tô dám chi, Phượng Diệu Linh, Tô bá ngọc, toàn bộ đừng để ý tới. Nếu là liền chính mình hài tử đều có thể sát, còn có cái gì người không thể giết, người như vậy đương hoàng đế, ta không cảm thấy đối thiên hạ bá tánh là chuyện tốt, bọn họ đều lại dạy ngươi đổi bại, tô bá ngọc là cơ bức, Phượng Diệu Linh là lợi dụ, ngươi muốn nhận rõ chân tướng. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy đột nhiên bị chọc cười, nhưng là hắn lại nói tới rồi nàng tấm khảm, có chút phiếm hồng đôi mắt dần dần ướt tắt lên, hàn họa mắt lẽ liết hạ chừng hắn Phượng Diệu Linh, ta xem này tô dám chi không giống ngươi suy đoán chính là cái phụ lòng hắn. Như vậy cái ôn nhu khả nhân mỹ nhân, trừ phi mụ chính là hắn. Liên tính hắn dụng tâm kín đáo, cùng hoàng đế mỹ nhân ở chung mấy tháng, cũng đến động tâm, ta trước kia liền nói quá ngươi là cái không tính thú, còn quả thật là, chỉ biết tính kế mưu hoa. Tô giám chi không phải còn không biết hoàng đế mỹ nhân mang thai, ngươi sốt ruột cái gì, chờ hắn có điều động tác, các ngươi lại quyết định cũng không chậm. chương 82 lẫn nhau tố tâm sự. Lẫn nhau tố tâm sự. Phượng Diệu Linh lười đi để ý hắn, hàn họa cũng không để bụng Chỉ an ủi nàng lại nói chút lời nói, này thai phụ nhất kỵ tâm tình không tốt, đừng nghĩ quá nhiều. Thương lăng nguyệt nỗi lòng lại là mạc danh nhân hắn những lời này trở nên hảo, Phượng Diệu Linh hắn không có sai. Tô dám chi đến tột cùng đối nàng như thế nào, nàng nhất rõ ràng, hàn họa nói nhiều như vậy cũng là vì an ủi nàng, lao đi nước mắt, đa tạ hàn đại phu, chấm không có việc gì. bữa tối khi nàng đi Phượng đài Cung, cùng A Sử Na Tô la cùng dùng nữa tới rồi ước định canh giờ, hắn xuất hiện ở Phượng đài Cung. a sử na tô la liền thức thời lui ra đem phòng ngủ giao cho bọn họ hai người thương lăng nguyệt đứng ở bên cửa sổ nghe thấy thanh âm cũng không hề động tĩnh hắn đến gần đôi tay vòng qua bên hông từ sau lưng ôm chặt nàng ngươi tâm tình không tốt đã xảy ra chuyện gì thương lăng nguyệt nghe vậy trở về phía dưới thân ở trong bóng đêm rửa ở hắn đầu vai hạp ở mắt nắm lấy hắn dao nắm ở bụng trước đôi tay thượng ngươi nhãn tuyến không nói cho người sao tô dám chi bất đắc gì nói ngươi có biện pháp tránh đi tô bá ngọc nhãn tuyến Ta cũng giống nhau. Ta bất lực. Thương Lăng Nguyệt hơi hơi có một chút khỏe môi. Ngươi muốn đoán thì oán tô bá ngọc, là hắn đem ta bức thành như vậy. Ta chỉ là cố ý tránh hắn nhãn tuyến, nhưng không tránh ngươi. Tô dám chi nói, nói đi, hôm nay làm cái gì? Ý cười từ Thương Lăng Nguyệt khỏe miệng tan đi, nàng bẻ ra hai tay của hắn, xoay người ghé vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn eo, nói liên miên nói, Phượng Diệu Linh để cử cái kia đại phu hàn ngọa vào cung. Hắn chuẩn bệnh ra ta có thai, có hơn ba tháng. Ta cư nhiên ngốc đến bây giờ mới biết được, nguyên lai like phía trước nôn mửa chính là bởi vì này. Giọng nói là hậu, nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ thật cao hứng, ít nhất đứa nhỏ này là hắn chờ đợi hồi lâu, Tô dám chi lại là cái gì phản ứng đều không có. Thương Lăng Nguyệt trong lòng hơi hơi trầm hạ, nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại, loại này tình hình có lẽ là nàng tiềm thức đã sớm đoán trước đến, bất quá biến thành hiện thực mà thôi, cũng là vì cái gì ban ngày nàng một chút cũng không dám khẳng định cùng Phượng Diệu Linh nói, Tô dám chi nhất định sẽ giúp bọn hắn. Sẽ không làm đứa nhỏ này uy hiếp bọn họ, chuyện tới hiện giờ, đều là nàng ngu xuẩn mà thôi, hắn chẳng qua tống cổ tịch mịch người mà thôi, nàng lại đem hắn nói đương thật, âm. Thân khẽ cắn môi, bình tĩnh nói, ngươi không cần khó xử, ta không có tính toán dùng đứa nhỏ này yêu cầu ngươi làm cái gì, chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Hiện giờ ta ở trong hoàng cung tình cảnh nguy hiểm, có hắn, tô bá ngọc ngày sau thế tất sẽ giết ta đỡ lập hắn. Ta đã quyết định, ngày khác làm Hàn họa khai dược phá thai, cũng hảo mau chóng hồi phục thị lực đứa nhỏ này sẽ biến mất lặng yên không một tiếng động, tô bá ngọc sẽ không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nói xong nàng cảm giác trong lòng đau thương quay cuồng, nước mắt đột nhiên có chút khống chế không được, nàng chạy nhanh xoay người, giơ tay đi lau. tô bá ngọc thấy thế có thể kết luận nàng trăm phần trăm yêu tô giám chi, kế hoạch tiến hành thực thuận lợi, chỉ là vì sao hắn cũng không có ngày xưa đạt thành mục đích sau khoái ý. Ngược lại, ánh mắt nặng nề định ở nàng bao phủ bi thương bóng dáng thượng, hắn không khỏi vươn tay tưởng an ủi nàng. Lại ở muốn chạm đến nàng bả vai khi nhíu mày một đốn, này không phải hắn nên làm sự, nghĩ lại mới nhớ tới hắn hiện tại vẫn là tô giám chi, không thể lộ ra sơ hở, liền tiếp tục rơi xuống đem nàng chuyển qua tới, cảm giác nàng lại muốn tránh đi, nhất thời mạnh mẽ ôm nàng nhập hoài, một tay lau hướng nàng gương mặt, ngươi vì sao không hỏi xem ta là nghĩ như thế nào. Liền thay ta làm quyết định, thương lăng nguyệt nghe vậy, nước mắt lại lưu đến lợi hại hơn. Tô bá ngọc khe khẽ thở dài, từ bỏ cho nàng lau khô nước mắt tính toán. Chỉ ôm sát nàng thân mình, phùng nàng mặt túi đầu lạc hôn ở nàng đôi mắt thượng nói, ngươi đem ta trở thành người nào. Ta ở ngươi trong mắt chính là không chịu được như thế sao. Thương lăng nguyệt giật mình hắn dị ra lời này. Hạp ở đôi mắt tùy ý hắn mút hôn, nước mắt hơi hơi rừng. Hắn thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi trong bụng là con của chúng ta, ngươi thế nhưng không hỏi xem ta, liền phải từ bỏ, ngươi là tưởng tức chết ta. Ta vừa rồi chỉ là mới vừa nghe được tin tức, quá mức kinh hỉ đã phát lăng, nhất thời quên nói cái gì. Đảo giáo ngươi hiểu lầm thành như vậy đê tiện bất kham. Bỏ vợ bỏ con, ngươi chính là như vậy xem ta. Ta lúc trước nói qua nói, ngươi một câu đều không tin sao. Thật muốn đánh ngươi. Nói hắn thật đúng là ở nàng trên mông dùng sức chụp một cái tát, bang thanh âm ở phòng ngủ rõ ràng thật sự. Thương lăng nguyệt mặt soát đến liền đỏ, kinh hỉ, hoán trách, ủy khuất, trong nháy mắt hiện lên trong lòng, đem mặt chôn ở ngực hắn, muôn thanh nghẹn ngào một câu, chính là ngươi tưởng vứt bỏ ta cùng hải tử nói xong từ buổi sáng đến bây giờ lòng tràn đầy hoạn đến hoạn lo sợ bất an nháy mắt toàn dung hướng về phía trong mắt liền không chỗ nào cố kỵ ở trong lòng ngực hắn rơi lệ phong suất ra tới tiếp tục nghẹn ngào nói còn không đều tại ngươi ngươi không biết ta đột nhiên biết chính mình có hải tử có bao nhiêu cao hứng cùng sợ hãi ta sợ ngươi là gà ta đùa bớt ta không cần hải tử không có ngươi ta hiện tại lại căn bản bảo hộ không được chính mình cùng hải tử tô bá ngọc một khi biết mang thai ngày sau hải tử sinh hạ hắn nhất định sẽ đỡ lập hải tử vì hoàng đế Giết ta, ta cũng không muốn chết, sát hại tử ta lại như thế nào hạ thủ được, ta hiện tại căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ cảm thấy sau khi nói xong hắn ôm chặt nàng, thương lăng nguyệt trong lòng khó chịu dần dần bình phục xuống dưới. Liên như vậy rúc vào trong lòng ngực hắn cũng không nghĩ tách ra, phòng ngủ khó được yên tĩnh an bình. Thật lâu sau sau, hắn nhẹ vỗ về nàng bối, đột nhiên ra tiếng đánh vỡ này an tĩnh, thanh âm dị thường khẳng định, tô bá ngọc vĩnh viễn sẽ không giết người, về sau không cần lại sợ hãi, ta không ở thời điểm. hảo hảo dưỡng thai chiếu cố hảo tự mình cùng hài tử thương lăng nguyệt nghe vậy kinh ngạc hắn như thế nào có thể như thế khẳng định không khỏi ngẩng đầu lên trong bóng đêm đối với hắn hỏi ngươi như thế nào biết hắn sẽ không giết ta ngươi lại không phải hắn tô bá ngọc nhìn chăm chú nàng vô thần lại tin cậy con ngươi nay tin cậy là cho tô giám chi mà phi hắn hắn giơ tay khẽ vớt hạ vừa rồi dạy ngươi phải tin tưởng ta hiện tại lại quên mất tô giám chi lúc này hẳn là như vậy đối nàng nói đi thương lăng nguyệt phụt một tiếng nín khóc mỉm cười giơ tay nắm ngực hắn quần áo tô bá ngọc như thế nào đáng sợ ta kiến thức quá ngươi như thế nào ta lại chưa từng nhìn thấy ngươi làm ta nhân ngươi một câu liền vững như thái sơn này không phải làm khó người khác sao nào có ngươi như vậy khi dễ người ta tổng không thể mù quáng tín nhiệm a ta chính là không vì chính mình vì chúng ta hải tử cũng phải cẩn thận điểm nhi tô bá ngọc bị nàng này ỉ vào tô dám chi sương ái liền thiều cái đuôi nhỏ nói chuyện bộ dáng đầu đến buồn cười rơi xuống tay thói quen tính mà chụp hạ nàng ông gắt gao đem nàng ôm nhập trong lòng ngực thở dài nói, ta nếu là lại không cho tô bá ngọc điểm nhi nhan sắc nhìn xem, ngươi không ngừng muốn giết ta hài tử, còn muốn hoài nghi ta. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ tới hắn thật muốn động tác, vẫn luôn thấp thỏm khó an trong lòng đột nhiên kiên định xuống dưới, hắn nếu đối phó tô bá ngọc, liền có thể bài trừ hiểm nghi, chờ xác định hắn thân phận không thể nghi ngờ sau, nàng ngày sau nhất định hảo hảo bồi thường hắn. xoay tay lại vây quanh được hắn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho nhà ngươi hải tử thất vọng. hắn tiếng cười tức khắc vang lên. Đồng thời nàng cái mông lại tao đường hắn bất đắc dĩ đau lòng tiếng nói tức khắc chuyển đến, ngày sau không cần lại miên man suy nghĩ, ta ở bên ngoài nhất không yên lòng chính là ngươi, ngươi về sau có cái gì nghi vấn hỏi trước ta, không cần chính mình suy nghĩ vớ vẩn, ngươi đã là người của ta, liền hai tử đều có, nhưng đối ta lại không có một chút tín nhiệm phía trước ta không muốn nói, là tưởng cho ngươi thời gian, làm ngươi dần dần tin tưởng ta, nhưng hiện, tại xem ra, không thể lại như thế đi xuống. Thương Lăng Nguyệt kinh ngạc hắn thế nhưng biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này tay nàng đột nhiên bị nhét vào một đám nho nhỏ tròn tròn đồ vật xúc cảm có chút giống gỗ đàn. Nàng chặt đứt suy nghĩ kinh ngạc hỏi thứ gì. Tô Giám Chi thanh âm vang lên điều động ta ở trong cung ngoại ám người lệnh bài thấy lệnh như thấy ta ngươi có thể điều động bất luận kẻ nào vì ngươi làm việc này không khác đem sở hữu thế lực đều giao cho nàng. Thương Lăng Nguyệt khiếp sợ hắn thế nhưng ngẩng đầu Giám Chi ta ngươi không tin nhiệm ta. không trách ngươi tô dám chi đánh gãy nàng lời nói là ta không có ý thức được chính mình hành động làm ngươi không có cảm giác an toàn sai ở ta này lệnh bài thật nên ngay từ đầu liền cho ngươi về sau ta cũng muốn cho ngươi chiếu phía trước kế hoạch vốn là tính toán ta lúc sắp chết lại cấp ngươi đêm nay như vậy ta đau lòng thu hào nó thương lăng nguyệt nghe được hắn nói sắp chết mạch đến đỏ vánh mắt oán giận toàn bộ tiêu tán nàng như thế nào quên mất như vậy chuyện quan trọng vội vang nói ngươi độc hàn ngọa hẳn là cũng có biện pháp Chúng ta tưởng cái biện pháp, làm hắn cho ngươi trẩn bệnh một chút. Tô giám chi mỉm cười thanh âm truyền đến, không cần. Vì cái gì? Thương Lăng Nguyệt nóng nảy, một phen thủ sắn hắn cánh tay, ngươi là lo lắng sợ tiết lộ hành tung sao. Chúng ta khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp, ngươi đừng lo lắng. Tô giám chi an ủi nàng nói, không phải sợ, là ta độc đã giải. Xem ngươi như vậy lo lắng ta, Nguyệt Nhi, ta thật đúng là không nghĩ nó liền nhanh như vậy giải. Thương Lăng Nguyệt sửng sốt, độc giải. Hầu nghi hỏi Ngươi chừng nào thì giải. Tô Giám chi kéo tay nàng tiểu tâm đi đến mép giường ngồi xuống, làm nàng nghỉ ngơi. Lúc này mới kỹ càng tỉ mỉ nói, ta phái người bí mật bảo hộ hàn họa nhập kinh, để ngừa văn nhất. Nếu ta có thể biết được phượng tướng để cử người là hàn họa, tô bá ngọc tự nhiên cũng có thể biết, trên đường quả nhiên có người muốn giết hắn. Thương lăng nguyệt trợt nghĩ tới cái gì, hàn họa nói có người đuổi giết hắn hôm nay, chẳng lẽ là người cứu hắn. Tô Giám chi cười nói, là, chỉ là những cái đó thủ hạ quá không nghe lời. bọn họ cứu Hàng họa sau liền tự chủ trương bắt cóc hắn cho ta giải độc hại hắn bị sợ hãi thương lăng nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười lôi kéo hắn tay nói Hàng họa cũng cùng ta nói này nguyên lai like cái kia chủ tử là người a tô giám chi bất đắc dĩ cười chụp hạ nàng ngu bàn tay này có cái gì buồn cười đem lệnh bài tăng hảo không thể làm Hàng họa thấy hắn có thể nhận được đừng làm cho hắn biết ta là người nọ thương lăng nguyệt cái này lại nghĩ thông suốt hắn vì cái gì chậm lại thời gian lâu như vậy mới trở về liền hỏi ra tới Tô giám chi than nhẹ, là bởi vì giải độc, ta điều dưỡng mấy ngày. Thương lăng nguyệt tức khắc tự trách lên, khi đó nàng cư nhiên như vậy hoài nghi hắn, tự trách túi đầu hôn hạ hắn mu bàn tay, đôi tay cầm chặt, không được tự nhiên nói, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nhi nói. Ngày ấy thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Tô giám chi cười cười, ta sợ ngươi lo lắng, tưởng chờ hoàn toàn hảo lại cùng ngươi nói, vạn nhất không vui mừng một hồi liền không hảo. Ngươi không có gì sai, là ta suy xét không chu toàn, không bận tâm đến ngươi thương lăng nguyệt hiện tại một lòng là triệt triệt để để đạp mà cảm thấy tương lai không hề là như vậy không thể ký thắc cùng hát cám có sơn trọng thủy phục nghi không đường liều ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác sở hữu giam cầm nàng băn khoăn hiện tại đều không có ta hỏi ngươi cái vấn đề tô giám chi cười lên tiếng tựa hồ thật cao hứng nàng có thể đối hắn mở rộng cửa lòng hỏi đi thương lăng nguyệt nghe hắn mềm mại cưng chiều tiếng nói đáy lòng mềm mại chua sót, một tay xoa chính mình hơi hơi phồng lên bụng tâm vô lo lắng nói ngươi đái ta như thế Ta hiện tại đã cảm thấy mỹ mãn. Ta không thể lấy chúng ta cánh mạng coi như cho đùa. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, ngươi hiện tại thượng không thể cùng tô bá ngọc chống lại, không thể vì ta cùng hài tử được ăn cả ngã về không, ta không thể đem ngươi đặt hiểm cảnh. Ta đã làm hàn ngoại chuẩn bị tốt phá thai dược, nếu là thời cơ không đến ngươi tự tiện động tác, ta lập tức liền uống xong đi. hai tử chỉ cần chúng ta đều tồn tại, về sau còn sẽ có, ta ái hài tử, nhưng ta càng ái ngươi, ta không nghĩ mất đi ngươi. Ngươi đáp ứng ta, ngày sau tuyệt không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ta thả rằng vĩnh viễn đương cái này con dối, cũng không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta như bây giờ liền rất hảo. Tô Bá Ngọc thống trị Thương Tự Đế Quốc nói thật thật sự không tồi, ta tự nghĩ không bằng hắn, chỉ cần hắn có thể làm quốc thái dân an, ta vĩnh viễn đương cái con dối đều được. Tô Bá Ngọc nghe xong, nhìn nàng chân thành tràn ngập tình ý lo lắng hai mắt, ánh mắt ám ngưng, trong lòng tựa ấm tựa trầm, hắn có được toàn bộ Thương Tự Đế quốc, hiện tại Thương Tự Đế quốc hết thể đều là của hắn. đáng tiếc không ai để ý hắn chết sống thương lăng nguyệt nghe không được hắn thanh âm không thể không lôi kéo hắn tay người đáp ứng nhân ra sao tô giám chi tô bá ngọc lúc này mới hồi tưởng đáy mắt châm chọc chật lóe nàng vừa mới là đối tô giám chi nói mà không phải hắn nếu như một ngày nàng biết tô giám chi là hắn đột nhiên trong lòng có chút khác thường ghen ghét cùng bực bội hắn chợt đem nàng áp đảo ở trên giường túi người phủ lên liền đối với nàng môi hung hăng hôn đi xuống nàng chịu không nổi hắn khiêu khích chưa quá bao lâu liền thở hừng hực. cả người nhôn ra phàn trên ở trên người hắn tô bá ngọc lúc này mới buông than nàng dùng môi vớt ve nàng ngôi ám ách nói nói ngươi yêu ta thương lăng nguyệt không biết hắn như thế nào đột nhiên như vậy nóng nảy cả người bị một cổ áp bách mà cường đại hơi thở bao phủ tâm hồn đều bị hắn nhiếp đi rồi liền ma xui quỷ khiến đến thuận theo ôm sát cổ hắn chủ động hôn hắn ta yêu ngươi tô bá ngọc trong lòng sao động tức khắc bị trấn an xuống dưới lại lần nữa hôn lên nàng ôm nàng thân mật động tác tiểu tâm tránh đi nàng bụng Lực đạo cũng nhu hoa chút khúc chung lúc sau thương lăng nguyệt vẫn không quên không lâu trước đây sự tô bá ngọc lật nghiêng cái thân làm nàng không manh áo che thân thân mình cũng nằm nghiêng ở trên giường sờ sờ nàng hơi hơi phồng lên bụng quét mắt nàng quyện cực lại cường trống không thể an tâm ngủ khuôn mặt rũ xuống mi mắt ông nàng nhẹ vỗ về nàng bả vai ta đáp ứng ngươi an tâm ngủ đi thương lăng nguyệt yên tâm nhắm hai mắt lại không cần một lát liền nặng nghề ngủ rồi tô bá ngọc lúc này rồi lại nâng lên mi mắt nhìn nàng an tâm ngủ nhan dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, ánh mắt đen tối không rõ, vẫn luôn mở to thẳng đến hắn nên rời đi canh giờ. trở lại tử vân sau điện, hắn nhìn kinh hỉ thịnh tình nên đón chu xương ấp bấn lui tả hữu công nhân, dùng ngón trỏ gợi lên hắn cằm, một chữ một chữ mệnh lệnh nói, nói ngươi yêu ta. chương 83 trong cung án mạng. trong cung án mạng, chu xương ấp kinh ngạc với hắn này đột nhiên hành động, sửng sốt mặt sau thượng tức khắc liền tràn ra vũ mị tươi cười, ta yêu ngươi. nói xong mỉm cười lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn. sau một lúc lâu thấy tô bá ngọc thu hồi tay xoay người hướng chính mình phòng ngủ đi đến hắn theo sát thượng cười nói hỏi ngươi không phải vẫn luôn đều biết ta ra sao tâm ý sao vì sao đột nhiên lại hỏi đâu tô bá ngọc nghe vậy tạm không nói đi đến mép giường vươn hai tay chu xương ấp lập tức đến gần cho hắn thay quần áo hắn mới rũ xuống mi mắt che đậy đáy mắt sở hữu gọn sóng không nhanh không chậm nói ta thích nghe chu xương ấp thoát y dưới tay một đốn ngước mắt xem hắn nghiêm túc bộ dáng tức khắc cười đến khó có thể tự giữ Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói, ta nếu là sớm biết rằng, liền mỗi ngày cho ngươi nói. Ba ngày sau buổi chiều, từ thân điện, Phượng Diệu Linh tới chờ nàng đáp án, hàng họa cũng cần thiết biết kết quả sau, mới có thể quyết định như thế nào dùng dược. Thương Lăng Nguyệt làm Phượng Diệu Linh phụ cận, bình tĩnh nói, đứa nhỏ này ta tưởng trước lưu trữ, chờ không thể lưu kia một ngày lại nói, có hàng tiên sinh ở, hai tử đi cũng sẽ không thống khổ, ta cái gì đều có thể chịu đựng. Phượng Diệu Linh sớm đã dự đoán được nàng sẽ như thế. nghe vậy chỉ là khẽ thở dài một cái, ta đã biết. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ tới hắn không có lại nói nàng, trong lòng cảm kích, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hài tử tồn tại uy hiếp đến ta cùng chúng ta nghiệp lớn, ngươi không cần nghĩ cách bảo hắn. Ta chỉ là luyến tiết hiện tại liền từ bỏ hắn, có lẽ nói nàng tạm dừng hạ, thanh âm thấp rất nhiều, có lẽ tương lai còn có một đường hy vọng, hài tử cùng ta đều có thể bảo toàn, ta tưởng cho chính mình cùng hài tử một lần cơ hội, cho dù này hy vọng xa vời Hiện tại đều còn không phải làm quyết định thời điểm, hắn hiện tại còn ở ta trong bụng, rốt cuộc còn uy hiếp không đến chúng ta. Phượng Diệu Linh sau khi nghe xong đến gần nhẹ sợ hạ nàng vai, ta minh bạch hôm qua ta quá mức võ đoán, không có vì ngươi suy xét. Nói xong chuyển hướng hàn họa ngươi có thể cho bệ hạ dùng dược. Thương lăng nguyệt theo sau bị đỡ ngồi xuống, cảm giác hàn họa đem thứ gì bôi trên vành mắt trung quanh, trong chốc lát lại dùng một khối bố cuốn lấy đôi mắt, trừ bỏ bắt đầu cảm giác bị bỏng đau, một lát sau thoải mái rất nhiều Nàng nhớ tới đêm qua tô giám chi nói sự, liền nói cho Phượng Diệu Linh cùng hàn ngọa Hàn ngọa kinh ngạc đến lợi hại, tấm tắc nói, cư nhiên là hắn. Khó trách ta bị trộm tới sau còn cái gì cũng chưa nói, đã bị ăn ngon uống tốt hảo trụ đến cung lên. Sau lại mấy ngày ta nghe nói những cái đó thủ hạ bị hung hăng dằn dậy một hồi, hắn còn tự mình hướng ta xin lỗi. Nói xong cười ha hả lướt nàng, nguyên lai like hàn ngọa ta là dính bệnh hạ quang A, hắn vì bệnh hạ thật đúng là phí tâm tư, bằng không ta ở trên đường đều đã chết trăm tám mươi lần. Ta cũng là nói sao, như thế nào không thể hiểu được đuổi giết ta người liền biến mất. Thương lăng nguyệt bị hắn nói được ngượng ngùng, mặt hơi hơi đỏ lên, trong lòng nhất thời mật ý dâng lên, lúc này mới vừa tách ra không bao lâu, lại nhịn không được tưởng hắn, hơi thấp hèn chán ve che giấu, nhưng chú ý tới hắn lời nói trước sau lỗ hổng, ngươi không phải nói chỉ có một đường nhân mã đuổi giết ngươi sao? Không phải. Hàn Ngọa lập tức phủ nhận, lúc này mới kỹ càng tỉ mỉ nói rốt cuộc là chuyện như thế nào, vậy hạ, ngày đó vì nói được bất việc. Ta tỉnh lược rất nhiều, ta thu được diệu linh tin sau không dám trì hoãn, lập tức chuẩn bị hành trang khởi hành. 4 ngày sau phát hiện có người ở phía sau theo dõi ta, một đường theo đuôi, ta mới cảnh giác lên. Bọn họ dùng các loại biện pháp ám sát ta, nhưng mỗi lần ta đều không thể hiểu được hóa hiểm vì gì. Có người thay ta đã chết làm ta tránh thoát tử kiếp. Hồi ước đến nơi đây, hắn đột nhiên có điểm nghi nghĩ mà sợ, nếu không có người bảo hộ hắn, hắn sớm đã chết trăm tám mươi lần. Tức khắc đôi thương Lăng nguyệt nói. Ta còn tưởng rằng chính mình phúc lớn mạng lớn, nguyên lai là bệ hạ nam nhân âm thầm che chở ta. Thương Lăng Nguyệt bị hắn bệ hạ nam nhân nói đến đỏ mặt, nhưng còn có quan trọng, vừa định hỏi hắn nói kia một lần đuổi giết là chuyện như thế nào, Phượng Diệu Linh đã dành trước hỏi ra tới. Hàn hoà nói, đó là này trên đường ta duy nhất một lần bị quang minh chính đại vây sát. Lúc ấy ta đã sắp tiến vào bản hạo địa giới, bọn họ phỏng chừng là bức nóng nảy, bất chấp cái gì. Tô giám chi người cũng bất đắc dĩ lộ mặt, đã cứu ta. Nói xong cố y chuyển hướng Phượng Diệu Linh, ta lúc ấy thật đúng là cho rằng chính mình sẽ chết ở nơi đó, hận chết vượng Diệu Linh cái này ngồi sao trổi, nếu không phải vì hắn, ta có thể thảm như vậy sao? Thương Lăng Nguyệt nghe vậy nhợt nhạt cười cười, vẫn là quái chấm đi, Phượng Tướng cũng là vì cứu ta. Hàn họa thu hồi tầm mắt cười ha hả nói, bất quá như vậy cũng hảo, ta đánh bậy đánh bạ cứu tô giám chi, bậy hạ giải quyết xong một tâm sự, hiện tại khẳng định thật cao hứng. Thương Lăng Nguyệt mặt đỏ lên, nhớ tới vượng Diệu Linh còn tại hoài nghi hắn. lập tức từ trong lòng ngực lấy ra hôm qua hắn cấp lệnh bài đây là thương lăng nguyệt còn không có tới kịp nói đây là cái gì Hàng họa đã chấn động từ nàng trong tay lấy quá kinh hô ra tới phượng diệu linh đến gần nhìn lại một khối lòng bàn tay lớn nhỏ chạm giống hình tròn lệnh bài đây là cái gì không đợi nàng mở miệng Hàng họa liền gấp không chờ nổi mà thế nàng nói ra đại biểu tô giám chi thân phận lệnh bài ta đã thấy thấy lệnh bài như thấy hắn này lệnh bài quyền lực lớn đâu phượng diệu linh chuyển hướng thương lăng nguyệt như suy tư gì hỏi hắn cho ngươi thương lăng nguyệt không nghĩ tới hàn ngoại gặp qua đối phượng diệu linh gật gật đầu tối hôm qua hắn giao cho ta có thể điều động trong cung ngoại hắn sở hữu thuộc hạ. phượng diệu linh cũng chưa từng dự đoán được tô giám chi có thể làm như thế bắt đầu dao động khởi phía trước đối hắn hoài nghi đem lệnh bài một lần nữa giao hồi thương lăng nguyệt trong tay bậy hạ thu hảo thương lăng nguyệt nói nếu có yêu cầu ngươi liền tìm ta lấy lệnh bài điều động nhân thủ ta cầm cũng sẽ không dùng phượng diệu linh chưa đem còn có băn khoăn nói ra chỉ nhắc nhở nàng nói, bậy hạ tín nhiệm thần, liền nghe thần một câu, lại thần không có nhận định người này hoàn toàn có thể tin trước, không thể đại ý. Hắn rốt cuộc không có cùng dám chi tiếp xúc quá, hắn lại thần thần bí bí, Phượng Diệu Linh vẫn cứ hoài nghi cũng là tình lý chung, thương lăng nguyệt lý giải hắn cẩn thận, cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ cần ngày sau dám chi làm có lợi cho bọn họ sự, hắn tất nhiên có thể thay đổi ý tưởng, gật gật đầu nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta hiểu được. chỉ là nàng không nghĩ tới sự tình phát sinh sẽ nhanh như vậy. Một tháng sau buổi sáng, nàng đang ở tô bá ngọc hầu hạ hạ dùng đồ ăn sáng, bên ngoài một trận vội vã tiếng bước chân, lưu thường mang theo một cái thái giám tiến vào, thở hổn hển bẩm báo nói: nô tài ra mắt bệ hạ cùng thống quân. tô bá ngọc chính cho nàng gấp đồ ăn tay một đốn, quét hắn liếc mắt một cái, thái giám bị hắn ôn hòa lại bức nhân ánh mắt sợ tới mức một cái dùng mình, có chuyện gì chờ bệ hạ dùng xong đồ ăn sáng sau lại báo, trước đi xuống đi. thương lăng nguyệt nghe vừa rồi tiếng bước chân dồn dập đến lợi hại trong cung ra chuyện gì lập tức cởi đối hắn nói a huynh trước xử lý đi khẳng định là có đại sự xảy ra ta cũng muốn nghe xem là làm sao vậy ta đã ăn no này tô bá ngọc thương lăng nguyệt lập tức đánh gây hắn nói a huynh ngươi nếu không hỏi chấm liền hỏi ngươi là muốn chấm lao tâm phí công sao tô bá ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể buông xuống chén đũa thần tuân chỉ ngay sau đó hỏi đã xảy ra chuyện gì tiểu thái dám chạy nhanh nói Bọn nô tài ở Lê Viên núi giả trong động phát hiện một khối nam thi, 30 tuổi tả hữu. Thương Lăng Nguyệt lắp bắp kinh hãi, trong cung trừ bỏ thái giám đó là nàng hậu cung nam nhân, chẳng lẽ có người đã xảy ra chuyện. Này đó nam tử đều là thế tộc đại gia sợ tuyển, dắt một phát động toàn thân, này vấn đề nghiêm trọng. Tô Bá Ngọc hướng nàng cáo lui, đối bọn họ hạ lệnh, mang ta đi. Thương Lăng Nguyệt phản ứng lại đây, vội văng nói, á huynh mang chấm cùng đi. Một khắc sau, bọn họ tới rồi núi giả bên cạnh. Chu Sương ấp sớm đã được tin tức tiến đến, phong tỏa bốn phía, không cho cung nữ bọn thái dám trải qua, chờ bọn họ tới. Thương Lăng Nguyệt cái gì cũng nhìn không thấy, hỏi, là ai đã chết? Giọng nói là hầu, mọi nơi lặng ngắt như tờ, không có người trả lời, trong cung nam tử bọn họ đều nhận thức, sao không có ai nói chuyện, nàng nhíu mày chỉ hỏi Tô Bá Ngọc, người chết là ai? Tô Bá Ngọc thanh âm không có vang lên, ngược lại là Chu Sương ấp có chút bị dọa sợ thanh âm truyền tới bên hai, hồi bẩm bệ hạ. là đã từng bị tô triều ân trưng giết trương huyền trân hiện trường không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết thương lăng nguyệt cả kinh sửng sốt trương huyền trân như thế nào là hắn chu xương ấp cho rằng nàng không tin lập tức tiếp tục nói là hắn không thể nghi ngờ lúc trước thần cùng thống quân cùng xử trí trương huyền trân phi thường quen thuộc sẽ không nhận sai vậy hạ nếu là cảm thấy chỉ bằng ta cùng thống quân quá mức vo đoán có thể thỉnh màn đêm buông xuống ở đây người cùng nhau tới chỉ ra và xác nhận thương lăng nguyệt không thể tưởng tượng Hắn như thế nào đột nhiên liền đã chết, vây vây tay, không cần, ngươi không nhận sai chính là đúng rồi, này quá không thể tưởng tượng. Hắn phía trước cũng đã đã chết, thi thể sao có thể xuất hiện ở ngự hoa viên. Tô Bá Ngọc cung kính đối nàng nói, thỉnh bệ hạ chờ một lát, nghiệm thi quan đang ở xem xét thi thể. Thương Lăng Nguyệt thật là hận chết chính mình mù, Trương Huyền Trân khẳng định là đã chết, nhưng Tô Bá Ngọc chu đáo chặt chẽ dưới sự bảo vệ, hắn sao có thể đã chết. Tô Bá Ngọc thủ hạ như vậy vô năng sao. Một lát sau nghiệm thi quan thanh em vang lên hồi bẩm thống quân cùng bệ hạ thần nghiệm xong rồi tình huống như thế nào thương lăng nguyệt lập tức hỏi nghiệm thi quan đạo người này chết vào đêm qua một mũi tên từ sau lưng bắn vào đâm thủng ngực mà chết thi thể chưa từng bị động quá căn cứ hắn ngã xuống đất vị trí mũi tên hẳn là từ núi giả mặt bắc phong tới tô bá ngọc bổ sung nói ngự hoa viên mặt bắc là thanh hồ nước cũng chính là mũi tên là từ hồ ngạn đối diện phong tới thương lăng nguyệt minh bạch cố tình nghiêm túc không thể tưởng tượng hỏi a huynh trương huyền trân đã chết vì cái gì sẽ lại chết một lần chẳng lẽ hắn thực sự có thông thiên khả năng bất lao bất tử pháp lực có thể chết mà sống lại tô bá ngọc cung kính nói việc này nói ra thì rất dài còn thỉnh bệ hạ dung thần theo sau bẩm báo thần trước đưa bệ hạ hồi cung nơi này không khiết bệ hạ không thể ở lâu thương lăng nguyệt kinh ngạc hắn thế nhưng sẽ như thế trả lời ừ một tiếng đại hắn phân phó đi xuống nghiêm tra việc này sau từ hắn đỡ lại lần nữa về tới tử thần điện chu xương ấp cũng đi theo Từ Chu xương ấp đem đêm đó Trương Bá Ngọc nói chân tướng đủ số báo cho nàng, người này là một nhân tài, cũng xác thật biết chút thiên địa thần quái sự tình, thống quân tích tài, cho nên vi phạm Tô Triều Ân, âm thầm thay mận đổi đảo lưu hắn một mạng, làm cho hắn ngày sau có thể phụ tá bệ hạ, chờ đợi. Thích hợp thời cơ lại làm bệ hạ thấy hắn. Trương 84 gặp nhau chờ mong, nói xong than một tiếng, nói, hắn đêm qua như thế nào sẽ rời đi đạo quan đi ngự hoa viên, còn bị người bắn chết. Này giết người hung thủ như thế nào tránh đi hoàng cung hộ vệ lẫn vào trong cung. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy phán đoán đến ra thật giả, nay Trương Huyền chân định là Tô Bá Ngọc sai người giết, hắn lại có cái gì tính kế. Trên mặt ra vẻ phẫn nộ, cư nhiên ở chấm trong hoàng cung giết người, quá to gan lớn mật, a huynh ngươi đi trà, cần phải điều tra ra giết người hung thủ. Tô Bá Ngọc lĩnh mệnh, an ủi nàng nói, bệ hạ long thể làm trọng, thần lập tức đi làm. Buổi tối, Tô dám chi đúng hẹn đi vào, Thương Lăng Nguyệt gấp không chờ nổi nói cho chuyện này. ngươi cho ta phân tích hạ tô bá ngọc vì cái gì muốn sát người một nhà ta thật sự không nghĩ ra tô giám chi cười khẽ ý vị không rõ hỏi nàng ngươi như thế nào kết luận chính là hắn làm ngươi trước nay không nghĩ tới là những người khác làm sao thương lăng nguyệt sửng sốt suy tư sau một lúc lâu vạn phần khẳng định đến lắc lắc đầu không có khả năng không ai có thể tránh được tô bá ngọc đôi mắt ở hắn thế lực trong phạm vi giết hắn người càng không thể sự tình trừ phi hắn là thần tiên tô giám chi nhẹ nhõm hạ nàng cảm đa tạ nguyệt nhi khích lệ Thương Lăng Nguyệt bỗng Dưng mới phản ứng lại đây, bên người nàng không phải có một vị tránh đi Tô Bá Ngọc Sao, nàng thật là buồn đã chết, đều quên hắn, bật cười nói, ngươi không tính. Tô Giám Chi cười tiếp tục nói, nếu không tính ta, vậy ngươi đảo ba thước đất cũng thật tìm không thấy hung thủ. Thương Lăng Nguyệt sửng sốt sửng sốt, ôm đồm khẩn hắn cánh tay, không thể tin tưởng, là ngươi. Tô Giám Chi cười ân một tiếng, cuối cùng nghĩ đến ta. Thương Lăng Nguyệt vội vàng nói, ngươi vì cái gì muốn sát trương huyền chân. Tô Giám Chi nói Hắn e ngại ngươi ta nói, tự nhiên muốn trừ bỏ hắn, hiện tại chỉ là đối phó Tô Bá Ngọc bước đầu tiên. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới nhớ tới một tháng trước đêm đó hắn không chỉ là tùy ý nói, vội vàng dối tay ôm lấy hắn, ngươi đáp ứng quá ta không hành động thiếu suy nghĩ. Tô dám chi cánh tay hồi ôm chặt nàng, an ủi nàng, đừng lo lắng, ta có hoàn toàn nắm chắc mới hành động, hiện giờ ngươi cưới A Sử Na Tô là đã hơn một tháng, có thể tuyên bố mang thai tin tức, kế hoạch của ta cũng mới có thể thực thi. thương lăng nguyệt không biết hắn thế nhưng đã sớm an bài hảo liền này đều mưu hoa ở bên trong nhất thời không biết nên cao hứng hắn vì nàng dốc hết sức lực mưu tính sâu xa hay là nên lo lắng ghé vào trong lòng ngực hắn nặng nghề thở dài hóa ra đêm đó ngươi là hống ta chơi đâu tô giám tri ôn nhu mang cười thanh âm từ trong cổ họng tràn ra môi dán ở nàng bên thai ta sao có thể trí ngươi cùng hài tử không màng ngược lại muốn ngươi che chở ngươi hiện tại nên làm chính là an tâm dưỡng thai chiếu cố hảo tự mình thân thể chuyện khác có ta Ngày sau lại nghe được đã chết người nào, không cần để ở trong lòng. Thương Lăng Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Tô giám chi ôm nàng nằm xuống, ôm nhập trong lòng ngực, làm bảo hộ các ngươi mẫu tử nên làm sự. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới hỏi hắn, vì sao phải sát Trương Huyền chân Hắn đối chúng ta uy hiếp cũng không lớn. Tô giám chi nói, Trương Huyền chân âm thầm dạy dỗ ngươi, kỳ thật là vì thám thính tình huống của ngươi, nếu không có ngươi bị Tô bá ngọc hạ độc dẫn tới mù. Thời gian dài như vậy nội sớm đã thám thính đến không sai biệt lắm. Ngươi không phải Trương Huyền chân đối thủ, nhất thời có thể dấu dếm, thời gian dài khó tránh khỏi lậu ra sơ hở, nôn nhiều tất thất. Ngày hôm sau đổi giờ khi, Thương Lăng Nguyệt đem buổi tối hai người nói chuyện đều nói cho Phượng Diệu Linh. Phượng Diệu Linh không nghĩ tới là hắn giết, trong lòng đối hắn hoài nghi lại giảm bớt một phần, này cử đối chúng ta có chút chỗ tốt, cái kia Trương Huyền Trân ngươi thật đúng là không hảo tống cổ, như vậy nhưng thật ra là cái thanh tịnh. ngươi về sau không cần lại nghĩ cách thoát khỏi hắn thương lăng nguyệt thở dài lời tuy như thế nhưng ta sợ rút dây động rừng khiến cho tô bá ngọc cảnh giác ngược lại bất lợi với chúng ta ngày sau hành sự phượng diệu linh bình tĩnh nói ngươi nhiều lo lắng trương huyền trân ở hắn như hoa không tính cái gì quan trọng nhân vật sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn hắn nên như thế nào còn sẽ như thế nào nhưng vào lúc này hàng ngọa hủy đi bao ở nàng mắt thượng mảnh vải đánh gãy bọn họ nói chuyện ngươi mở to mắt nhìn xem Thương Lăng Nguyệt khó hiểu ý gì, làm theo, không nghĩ tới, kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, a, ta có thể thấy ánh sáng. Nàng trước mắt không hề là ám hắc một mảnh, thế nhưng có mông lung màu xám quang sương mù, hôn độn không rõ. Hàn ngoại trên mặt tràn ra tươi cười, khôi phục tình huống không tồi. Ném xuống mảnh vải, ở nàng trước mắt cơ cơ tay, có thể nhìn đến cái gì? Phượng Diệu Linh thấy thế khẩn ngưng Thương Lăng Nguyệt. Thương Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy có cái bóng xám ở trước mắt đong đưa. Đại khái có thể phân biệt ra có cánh tay cùng tay, chỉ là không có hình dáng, có bóng dáng, tình hình thực tế nói cho bọn họ. Hàn họa thu hồi tay, liếc mắt chờ đợi vạn phần phượng diệu linh nói, tình huống này so với ta dự đoán khôi phục đến hảo, có lẽ không cần 3 tháng, hơn 2 tháng là có thể giải độc khỏi hẳn. Nay quả thực là thiên đại tin tức tốt, thương lăng nguyệt vui mừng khôn xiết, nhảy nhót cao hưng nói, có thể hảo là được, ta thật là gấp không chờ nổi, này mấy tháng người mù đương đến ta giải vò đã chết. nói xong nói cho phượng diệu linh người đem này tin tức nói cho phụng nghĩa quân vương làm hắn đừng lại tự trách chấm mau hảo phượng diệu linh lĩnh mệnh thần tuân chỉ nói xong hắn lại nói vậy hạ đại hôn đã gần hai tháng là thời điểm làm hai vị thị quân vào cung thương lăng nguyệt trên mặt vui sướng cứng đờ nàng sợ nhất chính là này mông xá long còn hảo thuyết a sử na la cốt lại không biết nên như thế nào đắn đo đúng mực ở chung may mắn hiện tại mang thai không cần lo lắng thị tầm sự chấm đã biết làm tô bá ngọc căn bài Nhưng là hiện tại tình huống có biến, mông xá long muốn như thế nào mượn sức. Phượng Diệu Linh nói, lúc trước làm bệ hạ nạp hắn vì thị quân cũng chỉ là kế sách tạm thời, dựng dục này con nối dõi là mồi, thần cũng không có tính toán làm bệ hạ thật sự có thai, vẫn như cũ dùng hữu danh vô thực ngồi treo hắn liền có thể. Thương Lăng Nguyệt nghe xong ngạc nhiên, vô ngữ nói, hóa ra người gạt ta. Người như thế nào không nói rõ ràng, hại ta tưởng thật sự muốn. Phượng Diệu Linh nói, thần cũng không có nói muốn tới thật sự, chỉ là sách lược. bệ hạ nghĩ nhiều, thương lăng nguyệt tảo não, ngươi lúc ấy ngôn chi chuẩn xác, phượng diệu linh ngay sau đó lại thở dài, thần dù sao cũng phải đem nhất hư tình huống nói ra, làm bệ hạ trong lòng có cái đế, bằng không tình thế phát triển thật sự yêu cầu bệ hạ làm như thế thời điểm, chẳng phải là chậm, cũng may sự tình không có đến kia một bước, làm bệ hạ khó xử, thương lăng nguyệt thật là nháy mắt đối hắn miệng bái phục ngũ thể đầu điện, hóa ra nói cái gì đều từ hắn nói, rõ ràng hắn cố ý lầm đạo nàng, hắn còn có lý. Nàng cư nhiên thật khờ lui bước nguyện ý chịu được. Theo sau phượng diệu linh làm Hàn Ngọa chờ Tô Bá Ngọc tới khi nói Thương Lăng Nguyệt có thai, thời gian gần không đến 2 tháng, Thương Lăng Nguyệt còn không quá hiện hoài, quần áo che đợi hạ, căn bản nhìn không ra đã có thai 4 tháng. Tô Bá Ngọc nghe xong kinh hỉ vạn phần, lập tức cung kính cười nói, "Thần chúc mừng bệ hạ cùng sau quân." Thương Lăng Nguyệt ngồi ở trên giường bất đắc dĩ, có cái gì nhưng chúc mừng, chấm một chút đều không cao hứng, về sau làm cái gì đều phải cẩn thận, ăn cái gì cũng muốn chú ý. còn không mệt người chết, vừa mới hàn ngọa nói một đồng lớn, chấm nghe được đầu đều hôn mê. Tô bá ngọc cười nói, này đó đều không cần bệ hạ phiền lòng, thần trong chốc lát hỏi hàn tiên sinh, có thần nhọc lòng. Từ vân điện, Tô bá ngọc sau khi trở về, Chu Xương ấp cười nhạo nói, xem ra này hàn ngọa là hướng về tiểu hoàng Đế A, Phượng Diệu Linh đến tuột cùng tâm hướng phương nào cũng không nói cũng hiểu. Ngươi còn phải đối hắn nhân từ nương tay sao? Tô bá ngọc nói, hiện tại còn không phải động hắn thời điểm. Tổng muốn cho hắn lại cho chúng ta làm chút sự tình. Chu sương ấp bất đắc dĩ nói, còn làm hắn làm cản, ngươi như thế nào đối trương huyền chân không như vậy nhân tử. Tô bá ngọc nhàn nhạt liết hắn một cái, hắn vẫn luôn muốn tận trung cơ hội, ta cho, hắn cam tâm tình nguyện, chết cũng không tiếc. Chu sương ấp tấm tắc, may mắn ta không phải ngươi kẻ thù, vốn là bị ngươi giết, kết quả còn cam tâm tình nguyện mang ơn đội nghĩa. Buổi tối, Thương Lăng Nguyệt đem chính mình có thể thấy vài thứ tình huống nói cho hắn. Lại quá hai tháng ta là có thể tận mắt nhìn thấy xem ngươi. Khi nói chuyện vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước tiến triển. Tô Bá Ngọc hơi ngẩn ra hạ, nhìn nàng đầy cõi lòng chờ mong mặt, hơi hơi níu hạ giữa mày, thanh âm chút nào không lộ manh mối nói, hai tháng. Hàn ngọa có thể xác định. Thương Lăng Nguyệt cho rằng hắn cao hứng quá mức, có chút không dám tin tưởng, gật gật đầu cười nói, ân, thiên chân vạn sắc. Tô Bá Ngọc ôm vào nàng đầu vai ngón tay vớt ve nàng đầu vai da thịt, bình tĩnh nói. Tin tức tốt. Thương Lăng Nguyệt như thế nào nghe hắn thanh âm tinh thần xa suốt, tựa hồ tâm sự nặng nề, hơi đổi thân mình, ngón tay sờ đến hắn gõ má thượng, phát sinh chuyện gì. Vì sao không vui? Tô Bá Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua dị thường săn sóc quan tâm hắn thương Lăng Nguyệt, ánh mắt thâm trầm không rõ, lẳng lặng nhìn một lát sau, hơi rũ mi mắt, không lộ thanh sắc hôn hạ cái chán của nàng, không có gì. Đêm khuya sau, đại thương Lăng Nguyệt ở trong lòng ngực hắn ngủ say, hắn mới rời đi phòng ngủ phản hồi tử Vân Điện. Nam nghiêng ở trên ghế quý phi chu xương ấp xem hắn khi trở về thần thái thanh dương, trái lại chính mình, tịch mịch thê lương, ai đoán buông tiếng thở dài, này khi nào mới là cái đầu đâu. Ngũ lang, ngươi cho ta cái hy vọng, lại không mặt khác biện pháp. Thế nào cũng phải ta chờ đến nàng sinh hài tử không thể sao. Tô bá ngọc đến gần ngồi ở bên cạnh hắn, giơ tay đem chạy xuống hắn bên hông thảm mỏng kéo, còn có không đến hai tháng. Chờ nàng khôi phục thị lực, tô giám chi liền sẽ hoàn toàn biến mất ở cái này thế gian. chỉ có tô bá ngọc nhanh như vậy chu xương ấp kinh ngạc ngồi dậy lên tô bá ngọc gật đầu ngươi nên cảm tạ hàn tiên sinh cao minh ý nghệ thuật chu xương ấp giận hắn liếc mắt một cái giống như ngươi không cần cảm tạ hắn muốn không có hắn ngươi có thể nhanh như vậy giải thoát tô bá ngọc đối thượng hắn dạng dỡ sinh quang vũ mị con ngươi cười cười không nói cái gì nữa đứng lên ta còn có việc xử lý ngươi trước tiên ngủ đi một tháng sau thương lăng nguyệt thị lực đã cơ bản khôi phục đến có thể nhìn đến trắng xóa ánh sáng Chỉ là coi vật vẫn cứ mơ hồ không rõ, phân rõ không ra cụ thể đồ vật. Nếu là không nghe tiếng bước chân, nàng đã thật nhiều thứ đem khắc cung nữ nhận thành nguyên nương, cũng phân biệt không ra hàng ngọa cùng Phượng Diệu Linh. Lại là 10 ngày sau, đổi dưới khi, hàng họa hủy đi mảnh vải, lại tiếp tục làm nàng xem trong điện đồ vật, hiểu biết nàng đôi mắt khôi phục tình huống. Hàng họa nói cho nàng trong điện đứng người nào, làm nàng xem, hay không có thể phân biệt ra tới. Tô Bá Ngọc, A Sử Na La Cốt, Mông Xá Long, A Sử Na Tô La. Phượng Diệu Linh, Nguyễn Nương đứng lặng ở Điện Hạ, Thương Lăng Nguyệt chỉ thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ sáu nhân ảnh, nhưng ai là ai phân không rõ, nhìn đều không sai biệt lắm, nói cùng mọi người nghe. A Sử Na La Cốt lập tức hỏi Hàn Hoạ, bệ hạ tình huống này như thế nào? Hàn Hoạ cười nói, khôi phục không tồi, cùng ta đoán trước giống nhau, lại đổi ba lần dược là có thể hoàn toàn bình phục. A Sử Na La Cốt như chút được gánh nặng. Tô Bá Ngọc nhìn về phía đôi mắt đã dần dần có thần thái Thương Lăng Nguyệt, mắt Phượng áng ngưng. Trên mặt phối hợp lộ ra ti tươi cười. Theo sau đổi song dược, Phượng Diệu Linh, Tô Bá Ngọc có việc bẩm báo, những người khác toàn bộ lui xuống. Tô Bá Ngọc bẩm báo nói, tả thiên như vệ đại tướng quân bạo bệnh với trạch trung. Thương Lăng Nguyệt đã không kinh ngạc, từ Trương Huyền Trân sau khi chết, trong chiều liên tiếp có văn võ thần tử xảy ra chuyện, người ngoài cuộc không rõ ràng lắm sao lại thế này, bọn họ lại rõ như lòng bàn tay, chết toàn bộ đều là Tô Bá Ngọc người. Theo những việc này phát sinh, Phượng Diệu Linh đối tô giám chi thân phận đã không có bất luận cái gì hoài nghi, thương lăng ra vẻ khiếp sợ, tức khắc tức giận nói, trong chiều đây là chứ cái gì tà, như thế nào luôn là ở người chết, từ trương huyền chân đã chết, này đều đã chết bao nhiêu người. Nguyên nhân chết là cái gì? Tô bá ngọc nói, chết vào tiếp thị trong phòng, mã thượng phòng. Thương lăng nguyệt sửng sốt, tức khắc dở khóc dở cười, như vậy giết chết Tả thiên như vệ đại tướng quân, giám chi như thế nào làm được? Lập tức nhíu mày trách mắng. Này tả thiên như vệ đại tướng quân cũng quá kỳ cục, nói ra đi làm người chê cười. Tô Bá Ngọc nói, đúng vậy. Thương Lăng Nguyệt nói, thôi, người chết vì đại, đối ngoại tuyên bố mặt khác nguyên nhân chết, triều đình còn muốn thể diện, giữ lại sự á huynh ngươi xem xử lý. Tô Bá Ngọc lĩnh mệnh, đúng vậy. Hắn rời đi sau, Thương Lăng Nguyệt đối phượng diệu linh giải hận nói, cái này lại thiệt hại Tô Bá Ngọc một viên đại tướng, xem hắn thủ hạ một người tiếp một người chết đi, chấm thật là vô cùng khoai kh phượng diệu linh sau khi nghe xong ngừ một tiếng như suy tư gì nói nhưng đã chết bảy người lại không thấy tô bá ngọc có bất luận cái gì phản ứng hắn chỉ là lại dùng những người khác thay thế này tình hình có chút dị thường thương lăng nguyệt lạnh lùng nói hắn đơn giản chính là muốn lợi dụng này mấy cái mồi chết làm chúng ta cao hứng một khi đắc y vinh váo thả lỏng cảnh giác hắn liền sẽ đại khai sát giới muốn đem chúng ta người toàn bộ dẫn ra tới si tâm vọng tưởng chúng ta không mắc lửa là được nói xong nàng giơ tay nhẹ sờ soạn đôi mắt thở phao một hơi nhanh lên nhi hảo đi đôi mắt này ta thật sự chờ không kịp hàn họa xem nàng gấp đến độ cười nói người khác ở nơi đó cũng sẽ không biến mất thương lăng nguyệt bị hắn nói chúng tâm tư mặt hơi hơi phát sốt ngượng ngủng nàng biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao ta lại không phải bởi vì hắn ngươi không cần hiểu sai ta là tưởng nhanh lên nhi hảo chúng ta có thể làm điểm như sự không cần liền như vậy ngồi chờ chết hàn họa cười khe thanh âm vang lên thương lăng nguyệt bất đắc dĩ nhẹ mắng có cái gì buồn cười dài lâu chờ đợi chung rốt cuộc tới rồi đổi cuối cùng một lần dược phòng ngủ hàn ngoại cho nàng đổi hảo dược đối trong điện đứng thẳng a sử na tô la tô bá ngọc phượng diệu linh a sử na la cốt đám người cười nói ba ngày sau hủy đi bệ hạ liền có thể hồi phục thị lực đến lúc đó bệ hạ liền có thể nhìn đến chư vị thương lăng nguyệt nghe thấy trong lòng kích động cao hứng nghĩ đến ba ngày sau là có thể thấy hắn cao hứng chung có triển miên ra một tầng che giấu không dễ bị phát hiện nhu tình mật ý Hơi hơi thấp chắn ve, ngón tay không khỏi ở hai chân thượng nhẹ nhàng hư nắm hạ. mươi 85 chân tướng tiết lộ. Chân tướng tiết lộ. Đứng lặng ở đối diện Tô Bá Ngọc nhìn đến, rõ ràng phải biết nàng là bởi vì cái gì mà như thế. Từ trước đến nay ôn hòa đáy mắt một sợi sâu thảm ám quang ngưng tụ, tầm mắt nhất thời dừng ở trên người nàng rốt cuộc không nhúc nít quá. Thằng đến thương lăng nguyệt quay đầu nhìn về phía hàng ngoạ phương vị hỏi chuyện khi, hắn mới thu hồi tầm mắt. Buổi tối, hai người nằm ở trên giường. thương lăng nguyệt dựa ở trong lòng ngực hắn hưng phấn mà nói cho hắn tin tức này tô bá ngọc biên nghe biên túi đầu nhìn chăm chú nàng đôi mắt thượng cuốn lấy vải bố trắng điều cùng trên mặt nàng nhu tinh ý cười giọng nói lạc hậu cầm lòng không đậu nâng lên ngón tay nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt kia buổi tối ta sẽ đúng giờ xuất hiện nhớ rõ đem phòng ngủ ngọn đến lộng lộng chút làm cho ngươi thấy rõ ràng vạn nhất bởi vì ánh sáng không tốt là ngươi thất vọng nhưng chẳng trách ta chỉ có thể trách ngươi thương lăng nguyệt bị hắn này vô lại ngôn ngữ làm cho dở khóc giờ cười. đệ lại hắn ở trên mặt làm cho nàng ngứa đến không được tay, rõ ràng trách người lớn lên xấu. Hắn tiếng cười to tức khắc vang lên, ngay sau đó liền méo hạ nàng mặt, tại đây thương tự đế quốc, ta nếu nói đệ nhị, thiên hạ không người dám xưng đệ nhất. Nàng vốn dị rất chán ghét người tự phụ không coi ai ra gì, nhưng phóng trên người hắn hiện tại thế nhưng nghe như vậy làm người vui mừng đâu, thương lăng nguyệt trong lòng một trận rung động, ngón tay chạy xuống đến bờ vai của hắn, giật giật đầu, càng thoải mái đến rửa sát vào nhau nói. Ta hiện tại gặp qua đẹp nhất người là Tô Bá Ngọc. Ngươi nếu muốn đương đệ nhất, ít nhất đến ở trong mắt ta so với hắn đẹp. Hắn tiếng cười tức khắc biến mất, Thương Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trên mông bị hắn nhéo hạ, mặt đỏ lên, ảo não chụp đem lực hắn, quân tử động khẩu bất động thủ, nói bất quá nhân ra liền khi dễ người. Mới vừa nói xong mới phản ứng lại đây, tức khắc hết sức vui mừng, cười tủm tỉm vớt hắn ngực, ngươi như vậy, ta có phải hay không có thể lý giải thành ngươi không Tô Bá Ngọc lớn lên đẹp. Ngươi ghen ghét, ghen ghét hắn. hắn hài hước cười một tiếng thương lăng nguyệt còn muốn nghe hắn kế tiếp nói cái gì hắn lại không có nói liền tránh đi ôm nàng thay đổi cái dễ bề hai người hiến tốt tư thế ngón tay ở trên người nàng tùy ý khiêu khích mà du tẩu biên hôn ở nàng bên thai thở nhẹ nhật khí, vừa mới kia cũng đều khi dễ ngươi thương lăng nguyệt nháy mắt liền mặt đỏ tim đập đến hóa thành một bãi thủy luôn hãm ở hắn công thành đoạt đất chung ba ngày sau rốt cuộc tới rồi ngày này từ thân điện đám người đứng ở trong đại điện nhìn hoàng Tòa thượng thương lăng nguyệt khẩn trương ngồi Hàn Ngọa đang ở cho nàng hủy đi mảnh vải. Một lát sau, mảnh vải hủy đi. Thương Lăng Nguyệt có thể cảm giác được bên ngoài ánh sáng, này xa cách đã lâu quen thuộc cảm giác. Khi đó ban ngày ban mặt đóng chặt mắt sẽ có. Nàng quá mức khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Còn có cuối cùng một bước, Hàn Ngọa dùng nước thuốc cho nàng rửa sạch một chút đôi mắt chung quanh liền kết thúc. Nàng thị lực hẳn là khôi phục. Không biết qua bao lâu, dắt đến Hàn Ngọa lại trà lau đôi mắt. Nàng nhẹ nhàng thở phào, liền nghe Hàn Ngọa mang cười tiếng nói vang lên, Hảo bệ hạ có thể mở to mắt thương lăng nguyệt một chút nhấc lên mi mắt từ thân điện trải thảm trắng lệ huy hoàng mặt đất tiến vào trong mắt mọi người đủ chân cũng ở trong đó nàng nhận ra tới có phượng diệu linh tô bá ngọc a sử na la cốt nhuy nương còn có một cái không quen biết chờ thích đứng này cổ cũng không cực chói mắt ánh sáng sau nàng mới hoàn toàn mở mọi người cao hứng chờ mong mặt tức khắc toàn bộ ánh vào mi mắt phượng diệu linh gương mặt kia vẫn là gầy nhưng rắn chắc hơi mang thần sắc có bệnh bất quá tuấn nhã bất biến A Sử Na La Cốt vẫn như cũ trầm uy nội liễm, chỉ là bích trong mắt hiện tại tất cả đều là vui mừng vui sướng, Tô Bá Ngọc giống nhau vạn năm bất biến rối trá ôn hòa mặt, phía dưới nhiều một cái thâm mục kết sù tinh tráng dị tộc nam tử, cùng A Sử Na La Cốt giống nhau bích sắc con người, hắn hẳn là chính là A Sử Na Tô La. Bên cạnh nữ nương ôm sú sú, quá mức cao hưng thế cho nên đôi mắt phiếm hồng ngắc, mấy ngày này làm nàng lo lắng, thương lang nguyệt nhìn, trong lòng nhu ấm, cười đứng lên, một lần nữa nhìn về phía mọi người, chấm, có thể thấy Mọi người cùng tiếng cười không mình hành lễ, thần chờ chúc mừng bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Nô tỷ chúc mừng bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Thương Lăng Nguyệt nghe thấy được trong đó quen thuộc thanh âm, sau khi nói xong liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng lặng một người, như thế nào cũng liêu không đến nói chuyện như vậy tùy ý người thế nhưng là cái tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão nhân, gương mặt tươi cười kinh ngạc sửng sốt, hàn tiên sinh. Này này, Phượng Diệu Linh bạn tốt. nàng còn tưởng rằng là cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại người thanh âm cư nhiên căn bản nghe không hiểu là như thế này nàng biểu tình rõ ràng lấy lòng hàn hoạ hắn tức khắc cười đến giống cái bướng bình tiểu hải tử một đôi mắt tinh thấu du lượng căn bản không phải người già vần đủ hàn hoạ bộ dáng này làm bệ hạ thất vọng rồi thương Lăng nguyệt ngượng ngùng cười chạy nhanh nói nơi nào trẫm muốn đa tạ hàn tiên sinh Người lớn lên thật giống thần tiên sống liền cùng năm ấy họa nhảy ra tới phúc thọ lộc tam tiên giống nhau hàn họa còn không có bị người như vậy hình dung quá nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui ngăn đều ngăn không được tô bá ngọc đi đến nàng bên cạnh cung kính nhắc nhở nói hàn tiền sinh trị hết bậy hạ mắt tật càng vất vả công lao càng lớn thương lăng nguyệt kinh hắn này vừa nhắc nhở mới nghĩ đến chạy nhanh đối hàn họa nói nếu là không có ngươi chớm này nửa đời sau đều đến trong bóng đêm qua đến hảo hảo thường ngươi ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ cần chớm có thể làm đến cứ việc để hàn họa cũng không khách khí hư làm Người vây chính mình một sợi riêng mép nói, bệ hạ liền ban cái phụng chỉ làm nghề y, y hề kim bài, thảo dân khắp nơi du tẩu, đi đến nơi nào đều có thể cùng nha môn muốn dược thảo cho người ta chữa bệnh. Thương Lăng Nguyệt sau khi nghe xong nở nụ cười, chuyển hướng Tô Bá Ngọc, Á Huynh cảm thấy gần ban thưởng này đủ sao. Tô Bá Ngọc ôn hòa cười nói, hàng tiên sinh một thân y, y thuật cứu thế người sống, lao tâm lao lực, vì bệ hạ phân ưu, là ta đế quốc chi phúc, nên từ triều đỉnh vì này cung cấp ăn, mặc, ở. Đi lại cùng với hết thẻ làm nghề Y Sở Cần, lệnh này vô ưu, Hàn tiên sinh sở cầu thực ở là quá ít Thương Lăng Nguyệt nói trâm cũng là như vậy xem A Huynh, ngươi đi làm đi Không thể bạc đái Hàn tiên sinh Tô Bá Ngọc lãnh chỉ, đúng vậy Theo sau Hàn Ngoạ dặn dò chút nàng sự tình Đôi mắt vừa vặn, dùng mắt không thể quá độ Phải chú ý nghỉ ngơi Cũng không thể ở ánh nắng mãnh liệt khi đi bên ngoài Tô Bá Ngọc ở bên cạnh nhất nhất ghi nhớ Cơm trước khi Thương Lăng Nguyệt để lại A Sử Na Tô La. A Sử Na La cốt cùng quý quân cùng nhau dùng nữa, đồng thời Triệu Hậu cùng những người khác tới gặp, Tuyển Hậu cung lâu như vậy, rất nhiều người chỉ ở Tuyển tú khi gặp qua nàng sau, đến bây giờ lại không gặp thượng một mặt. Tô Bá Ngọc tự mình hầu hạ nàng. Trong bữa tiệc mọi người hòa thuận vui vẻ, nói cười yến yến, ở chung đến cực kỳ hài hòa, không hề có tranh giành tình cảm dấu vết. Nếu không phải những người này đều là Tô Bá Ngọc tuyển tốt, Thương Lăng Nguyệt thật muốn cho rằng hậu cung hài hòa. Bọn họ người nào nên sắm vai cái gì nhân vật Tô Bá Ngọc đã sớm quy định hảo, này mấy người cung cũng chỉ có A Sử Na Tô là cùng A Sử Na La Cốt có thể tín nhiệm. May mắn nàng có thai, bằng không Tô Bá Ngọc mạnh mẽ an bài ban đêm hậu cung thị tẩm, thế nào cũng phải đau đầu chết nàng. Dùng bữa sau khi kết thúc, mọi người lần lượt cáo lui rời đi. Thương Lăng Nguyệt để lại A Sử Na La Cốt, chấm đôi mắt đã hảo, chuyện quá khứ chấm cũng không để ý. A Sử Na La Cốt hiểu được nàng ám chỉ độc sự tình, đơn cánh tay ôm ngực nói, thần đa tạ bệ hạ. Thương Lăng Nguyệt đến gần hắn nói. Quyết định khi nào khởi hành phản hồi Vân Trung Thành. A Sử Na La Cốt chăm chú nhìn nàng nói, mười lăm Thiên Hậu, Thương Lang Nguyệt Túc Hạ Mi, như vậy cấp, nàng như thế nào cái gì cũng không biết, bọn họ cái gì an bài, Phượng Diệu Linh cũng không nói cho nàng. A Sử Na La Cốt nhìn ra nàng đấy mắt nghi hoặc, bích trong mắt hiện lên tiêu ý cười, thần hiện tại đương vì bệ hạ đi thủ vệ Vân Trung Thành, chờ làm xong nên làm sự lại trở về, không cần nhớ mong, thần bên ngoài không thể chiếu cố bệ hạ, bệ hạ chiếu cố hảo tự mình. Bệ hạ nếu có gì mệnh lệnh, làm phượng tướng truyền cho thần liền có thể. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy phát hiện hắn trong mắt tình ý không chút nào che lấp, nhất thời trong lòng có chút phức tạp, cảm thấy chính mình thẹn với hắn, quân vương, chấm. A Sử Na La Cốt chợt ra tiếng đánh gãy nàng lời nói, cười nói, bệ hạ không cần ấy náy, thần không còn sợ cầu, chỉ cần có thể thấy bệ hạ, làm bạn bệ hạ là được. Thương Lăng Nguyệt thở dài, chấm cảm thấy hủy bỏ lúc trước Hoàng Huynh Tứ hôn thánh chỉ mới là đối với ngươi hảo Ngươi vẫn như cũ là ngày xưa tung hoành xa trường Phụng Nghĩa Quân Vương. Chỉ cho ngươi cái thị quân vị trí, thật sự ủy khuất ngươi. A Sử Na La Cốt cười nói, bệ hạ phi thần, sao biết thần cảm thấy không hào đâu. Thần vốn cũng liền không lại nghĩ cuộc đời này còn sẽ yêu bất luận kẻ nào, đã là làm độc thân một người sống quãng đời còn lại tính toán. Hiện giờ có thể có bệ hạ làm bạn, cũng coi như là trời cao phá lệ hậu đãi cuộc đời này lại không tiếc nuối. Nay hậu cung mấy người? thương lăng nguyệt duy nhất sẽ không đối này chơi thủ đoạn người chính là hắn ngươi biết chấm trừ bỏ giám chi khẳng định lại sẽ không thân hiểu a sử na la cốt lập tức liền tiếp nhận nàng lời nói bình tĩnh cười nói vậy hạ không phải đã nói đem thần đường trưởng giả cùng bạn bè sao thương lăng nguyệt nghe vậy trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng không ít cười xem hắn kia chấm lại cho ngươi cái đặc quyền quận vương nếu là ngày sau có mặt khác gái mộ người nhất định phải cùng chấm nói chấm cho ngươi tự do thân a sử na la cốt gật gật đầu cười nói Thần Tuân Chỉ. Thương Lăng Nguyệt cười nói, chấm 15 ngày sau mở tiệc cho ngươi thực tiễn, ngươi nhớ do nói cho mật nhi làm nàng nhảm chán liền vào cung tìm chấm, ngươi trở về vân trung thành không cần lo lắng nàng. A Sử Na La Cốt gật đầu, ân. Sau nửa canh giờ, A Sử Na La Cốt cáo lui, Thương Lăng Nguyệt lên giường đi nghỉ ngơi một lát, bữa tối khi, nàng liền bãi giá đi phượng đài cung. A Sử Na Tô La xem nàng dùng bữa khi thất thần, cười gấp đồ ăn để vào nàng trong chén nói, bậy hạ chính là muốn gặp hắn. cũng đến ăn no bụng mới được a bằng không đói là ngươi cùng hài tử hắn trách tội xuống dưới ta không thể thoái thác tội của mình a thương lăng nguyệt sửng sốt tưởng đỏ mặt kẹp lên đồ ăn để vào trong miệng có như vậy rõ ràng sao a sử na tô la cười to không nhanh không chầm nói liền kém viết ta muốn gặp tô giám chi mấy chữ ở trên mặt thương lăng nguyệt bị lộng cái đỏ thấp mặt bật cười mắng hắn lại trêu đùa chấm chấm liền phế đi ngươi cái này sau quân a sử na tô la cười ha ha vừa lúc cho hắn thái vị vậy hạ suy xét đến thật chú đáo thần bị phế cũng cao hứng thương lăng nguyệt bị hắn nghẹn đến buồn cười chừng hắn liếc mắt một cái không hề để ý tới hắn hết sức chuyên chú sử dụng thiện a sử na tô la vừa lòng tấm tắc hai tiếng này liền đúng rồi ăn nhiều một chút nhi mới có thể đỉnh đến hai cái canh giờ sau thiện tất sau nàng mẹn dã rời như ngày xưa lên giường nghỉ ngơi dính gối đầu liền cùng y hãy ngủ rồi không biết ngủ bao lâu cảm giác được có người tự cấp trên người nàng cái đồ vật thương lăng nguyệt trong lòng có việc Ngủ đến không yên ổn, bản năng tưởng hắn tới, chật liền tỉnh lại, Giám chi. Là ta. A sử Na Tô Thương Lăng Nguyệt mới vừa tỉnh ngủ, trước mắt có chút mơ hồ, xoa xoa đôi mắt mới thấy rõ, một trận thất vọng, tưởng thời gian còn sớm, chống giường ngồi dậy, giờ nào? Giờ tí. Giờ tí. Thương Lăng Nguyệt chấn động, đều canh giờ này, như thế nào không ai đánh thức nàng. Nhìn hạ phòng ngủ, trong phòng chỉ có hắn cùng nàng, hắn còn không có tới. Nói xong thu hồi tầm mắt nhìn về phía hắn. Lúc này mới phát hiện á Sử Na Tô La muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Thương Lăng Nguyệt không rõ hắn kia sắc mặt là có ý tứ gì, người muốn nói gì? A Sử Na Tô La ngồi vào bên người nàng, nói, sắc trời không còn sớm, thần phục hầu bệ hạ an trí. Thương Lăng Nguyệt sau khi nghe xong ngơ ngẩn ngồi bất động, thật lớn thất vọng cắn nuốt lòng tràn đầy kích động. Nàng mong đợi ba tháng thật vất vả chờ tới rồi hôm nay, hắn đáp ứng quá đêm nay sẽ đúng giờ xuất hiện. Hắn không phải không biết nàng cỡ nào muốn nhìn thấy hắn, hắn có chuyện gì? Khi nào thông chi ngươi? A Sử Na Tô La nhìn ra nàng sắc mặt nháy mắt nhân này tin tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, trầm mặc thật lâu sau sau, từ trong lòng ngực lấy ra một trương tờ giấy đưa cho nàng, Bệ hạ thật sự tin tưởng hắn độc đã giải sao? Thương Lăng Nguyệt nhìn hắn cường giấu đau thương con ngươi, trong đầu đột nhiên có chút chỗ trống, bắt lấy cổ tay của hắn nhi, ngơ ngác nói, ngươi có ý tứ gì? A Sử Na Tô La nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chăm chú nhìn nàng, Bệ hạ nghe xong vì hài tử, thiết không thể quá mức bi thương. Thương Lăng Nguyệt không rõ ở hắn lời này có ý tứ gì, cũng hoặc là nàng minh bạch lại không muốn làm chính mình minh bạch, mờ mịt khó hiểu cười câu khoe miệng, chấm vì sao phải bị thương. Ngươi lời nói hảo sinh kỳ quái. A Sử Na Tô la lại có thể thấy nàng nói chuyện khi sắc mặt mang theo hơi không thể thấy khẩn trương cùng sợ hãi, cực lực kháng cự hắn đã để lộ ra một chút tin tức. A Sử Na Tô la duỗi tay nhẹ ấn ở hạ nàng trên vai, dám chi, dám chi hắn. ấp à ấp đúng nói, thấy Thương Lăng Nguyệt tuy rằng cười. nhưng nhìn sắc mặt của hắn tùy hắn tạm dừng thời gian dài hơn càng ngày càng không tốt hắn càng thêm chần chờ cuối cùng xem nàng tràn đầy dày vò đau ra y không bà nở dê đau ngàn nở dù sao sớm hay muộn muốn cho nàng biết nhịn đau cắn răng nói dám chi hắn độc phát thân vong thương lăng nguyệt nghe vậy đột nhiên cười ha hả buồn cười trách cứ hắn nói ngươi lại hầu ngôn loạn ngữ cái gì hắn nói chính mình trên người độc đã giải ba ngày trước cũng còn hảo hảo ngươi đương chấm là dọa đại không thành khi nói chuyện nàng tinh thần bắt đầu hoảng, hoảng ngơ ngẩn Nhìn hắn đôi mắt tuy cười nhưng xin lỗi tiêu, cả người đều hư thoát. A Sử Na Tô La vội vàng đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân mình, đau lòng nói, vậy hạ. Dám chi không nghĩ thấy ngươi như vậy. Thương lăng nguyệt đáy mắt nước mắt chợt tầm tã rơi xuống, sắc mặt tái nhợt ngơ ngẩn cười nhìn hắn, môi không có một chút huyết sắc, ngươi nhất định là gà ta, ba ngày trước hắn còn thực hảo, hảo vô cùng, như thế nào xe đâu, như thế nào liền xe đâu. A Sử Na Tô La ánh mắt hiện lên một mặt đau thất bạn thân bi sắc. Trên người hắn còn có một loại từ nhỏ đã bị này sư phụ hạ kích độc, là hàng tiền sinh không có khám ra tới, này độc đã thâm nhập cốt thủy, thiên hạ không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể sống đến năm nay, trước chút thời gian không thể đúng hạn trở về bồi bệ hạ chính là bởi vì độc phát. Hắn tự biết không sống được bao lâu, này mấy tháng hắn trang không có việc gì người, bồi bệ hạ, vẫn luôn lừa gạt bệ hạ, cũng chỉ là không nghĩ bệ hạ bi thương, lưu tốt hơn ký ức. Ba ngày trước hắn sau khi trở về liền lại độc phát, bất tỉnh nhân sự, Hôm nay buổi sáng ta thu được tin." Nói dừng lại giọng nói, hắn nói không nên lời cái kia tự. Thương Lăng Nguyệt nghe xong gắt gao nhắm hai mắt lại, cả người run rẩy, cố nén đã sôi trào dưới đáy lòng cực kỳ bi ai. A Sử Na Tô la thấy thế chạy nhanh cầm thật chặt tay nàng, bệ hạ nén bi thương, ngài muốn thu hảo tôn chủ lệnh bài, có ngài trong bụng tiểu chủ tử cùng lệnh bài, tất cả mọi người sẽ nghe ngài hiệu lệnh, thề sống chết bảo vệ các ngươi, tôn chủ đều đã an bài hảo. Đây là hắn lần đầu tiên cùng nàng quen biết liền nói quá nói. Hắn nói qua về sau không bao giờ lừa nàng, hắn lại lừa nàng. Thương Lăng Nguyệt móc ra lệnh bài, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn, nghĩ hắn giao cho nàng lệnh bài khi tình hình, chậm rãi đem mặt dán ở lệnh bài thượng, lệnh băng đến xương thiết khối đâm vào nàng chợt thất thanh khóc giống ra tới, ngươi cái đại kẻ lừa đảo dần dần thanh âm trở nên tê tâm liệt phế, chấn đến trong điện cũng run dậy cùng bi lên. A Sử Na Tô là vốn chỉ là diễn trò, nhìn thế nhưng bị nàng cảm nhiễm không khỏi bi từ giữa tới, trong lòng rất hụt hẫng, không đành lòng rời đi tầm mắt. Dư Quang hướng bên giường biên mảnh rèm thổi đi, chỉ thấy mảnh rèm khe hở lộ một người ám ảnh, đúng là tô Bá Ngọc. Ám ảnh dưới hắn mặt vô biểu tình, chỉ là tầm mắt trầm tĩnh rừng ở bọn họ trên người, nhìn không ra hắn đối mặt tình cảnh này lại là gì ý tưởng. Ngày kế lâm chiều cửa điện trói chặt, nhuế Nương truyền nàng khẩu dụ đình chiều một ngày. Thương Lăng Nguyệt bế điện, ai cũng không thấy. Ngày thứ hai vẫn như cũ đình chiều, ngày thứ ba tiếp tục đình chiều, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày dừng lại chiều thẳng ngừng có nửa tháng. từ nàng trở về chính mình tầm điện liền a sử na tô là cũng lại chưa thấy qua nàng từ vân điện chu xương ấp cười ăn quả nho nhìn nàng ở phê duyệt tấu chương tô bá ngọc tiểu hoàng đế lần này là so thật, cư nhiên dám cùng ngươi đối nghịch liền ngươi cũng không thấy này đều thứ mười lăm thiên bất quá cũng hảo nàng như vậy tự nhiên là bởi vì tô dám chi kia trong bụng hải tử liền ván đã đóng thuyền có thể bình yên dáng thế ngươi bố cục hay lắm nhưng cũng quái tiểu hoàng đế quáng ngốc thế nhưng thật đúng là liền đối một cái lai lịch không rõ tô dám chi động tình. tô bá ngọc cũng không ngẩng đầu lên, thay đổi buồn đi tới, nhàn nhạt nói, nếu không có như thế, kế hoạch làm sao có thể thuận lợi tiến hành. chu xương ấp cười lớn lười biếng đứng dậy, bưng quả nho hướng hắn đi đến, đừng phê, ăn trước chút quả nho. lần này tiến cống so năm rồi muốn hảo. đệ thập lục ngày, rốt cuộc nghe được thương lăng nguyệt tiếp kiến triều thần tin tức, nàng hạ chỉ triệu phượng diệu linh vào cung, hắn cũng là mười lăm mặt trời lặng có thể nhìn thấy nàng. Này tái kiến, nàng suốt gầy một vòng nhi, khí sắc đảo cũng còn hào chút, không hắn lo lắng như vậy nghiêm trọng, nàng thảm đạm cười nói, bồi ta đến ngự hoa viên đi một chút đi. Phượng Diệu Linh gật đầu, hai người tới rồi ngự hoa viên, nhìn chín khúc lã nguyễn tàn hà, nàng nhẹ giọng nói, ngươi không trách ta như vậy tùy hướng sao. Phượng Diệu Linh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thương Lăng Nguyệt đôi mắt đỏ lên, nhưng còn tính bình tĩnh, ít nhất hiện tại sẽ không trước mặt người khác quá mức thất thố, hắn đã chết. Phượng Diệu Linh cũng dự đoán được tất nhiên là đã xảy ra lệnh nàng thừa nhận không được đại sự, hiện tại cũng chỉ có thể cùng người này có quan hệ, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, nhất thời kinh lập đương trường, không biết nên nói cái gì, nhẹ gọi một tiếng, Nguyệt Nhi. Thương Lăng Nguyệt liễm mắt cay chát cười cười, nhìn trong hồ chính mình ảnh ngược từ từ nói hắn vì sao sẽ chết, Phượng Diệu Linh lẳng lặng nghe một câu cũng chưa cắm, hiện tại nói cái gì đều chỉ có thể đổ tăng nàng bị thương. Nàng sau khi nói xong bình phục cảm xúc, mới xoay người trực diện hắn, lấy tay phúc ở trên bụng nhẹ giọng nói phượng diệu linh đứa nhỏ này ta phải vì hắn sinh hạ còn thỉnh ngươi tha thứ ta phượng diệu linh nghe được hắn tin người chết liền đã đoán được như thế kết cục ân một tiếng hành lễ bệ hạ không cần tự trách thần thề sống chết bảo vệ bệ hạ cùng hoàng tử thương lăng nguyệt bị hắn này đầy ngập chân thành cảm động trong mắt hơi ướt vội vàng túi người dịu hắn đà tạ ngươi hắn đứng lên sau nàng hỏi phụng nghĩa quận vương trở lại vân trung thành sao các ngươi làm cái gì an bài ta hỏi hắn hắn ngày ấy cũng không nói phượng diệu linh cười cười quân sự cơ mật sao có thể tùy ý để lộ thương lăng nguyệt chừng hắn hắn mới quy quy củ củ nói vậy hạ bất giận thần ngày hôm trước thu được hắn hồi âm đã đi trở về hắn không nói là vì đem nói công lao nhường cho thần ngay sau đó mới kỹ càng tỉ mỉ đem sở hữu an bài đều báo cho nàng thương lăng nguyệt vui mừng quá đỗi nàng ngủ kia đoạn thời gian phượng diệu linh cùng hắn đã bí mật làm tốt nhiều chuyện như vậy bi thương thoáng bị tin vui tách ra một chút Lúc này chín khúc Lã nguyện đối diện núi giả bên, trùng hợp trải qua Tô Bá Ngọc tầm mắt rừng ở trong đình hóng gió Thương Lăng Nguyệt gầy ốm bóng dáng thượng, không khỏi rừng bước chân. Theo bên người cao Tấn Quốc thấy hắn xem đến chuyên chú xuất thần, đáy mắt tất cả đều là Thương Lăng Nguyệt thân ảnh, không nghĩ ra hắn vì sao phải xa xa nhìn, không khỏi nhỏ giọng nói, "Công công nếu muốn biết bệ hạ tình huống, trực tiếp đi Tử thần điện liền có thể, này cách khá xa, cũng thấy không rõ lắm." Tô Bá Ngọc nghe vậy, thu hồi tầm mắt, nhìn hắn một cái. Nơi này xem đến mới thật, đi thôi. Cao Tấn quốc sau khi nghe xong hầu nghi đội kịp, khoảng cách xa không khỏi lại quay đầu lại nhìn mắt chín khúc lã nguyện thượng thương lăng nguyệt. Không đều là bệ hạ sao, còn có cái gì thật giả. Thống quân gần đây nói chuyện càng thêm nghe không hiểu. Bữa tối khi, tô bá ngọc hầu hạ, thấy nàng cái gì đều ăn không quá nhiều, buông chén đua nói, thần làm thái ý ỉa đến xem đi. Thương lăng nguyệt biết chính mình tại sao lại như vậy, lắc đầu cười xem hắn, không có gì trở ngại. Chỉ là hôm nay ăn uống không tốt. Mới ăn đến thiếu, đa tạ A huynh quan tâm. Chân có chút mệt mỏi, làm cho bọn họ triệt thiện đi. Tô bá ngọc cũng chưa lại khuyên, đỡ nàng đứng lên trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn khiển lui mọi người, thương lăng nguyệt nằm xuống không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Hắn buông mảnh rẻm sau ngồi ở đầu giường. Trong đầu hiện lên đêm đó nàng bi thương muốn chết mặt. Cùng này 15 ngày đêm đêm rơi lệ bộ dáng, tay vô hướng nàng gầy rất nhiều mặt. Ngươi liền như vậy yêu hắn sao? Hắn như vậy đối với ngươi. Vốn là không lớn thanh âm nháy mắt liền tiêu tán ở phòng ngủ, áp không được chợt dập dờn đồng bình nỗi lòng, Hắn mất bình tĩnh, cầm lòng không đậu túi người hôn ở ngôi nàng, lực đạo vừa vặn tốt hôn, một lát sau bàn tay nắm chặt thành quyền, mới rũ xuống mắt đứng dậy, đem chăn gấm cho nàng cái hảo rời đi. Trên giường thương lăng nguyệt vẫn như cũ nặng nghề ngủ. Một tháng rưỡi sau, thử vân điện. Chu sương ấp nhắc nhở tô bá ngọc nói, thương lăng nguyệt còn có không đến hơn 40 thiên là có thể sinh sản. Ta nhưng thật ra có biện pháp có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, chúng ta cũng không cần lại nhiều chịu này đó dày vò. Nga! Tô Bá Ngọc đem chén trà giao cho hắn, biện pháp gì? Chu xương ấp nói, tục ngữ nói bảy sống tám không sống, qua 8 tháng thì tốt rồi. Vừa đến Chín Nguyệt, trực tiếp cấp thương Lăng Nguyệt dùng chợ sản dược, làm nàng trước tiên sản tử. Tô Bá Ngọc nhíu mày, đối hải tử không tốt. Chu xương ấp cười giận hắn liếc mắt một cái, ngươi suy xét nhiều. Trên đời này Chín Nguyệt liền sinh non trẻ con có rất nhiều. hào hảo trưởng thành cũng không ít. Ta là đại phu, ngươi đến tin tưởng y lý thuật của ta, bảo đảm hài tử không có chuyện. Ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Đó là ngươi hài tử, ta sao có thể hại hắn? Nói xong lại nói, này đâu chỉ là ta kiến nghị, hay không chọn dùng còn ở ngươi, ngươi cũng có thể nghĩ cách tiếp tục kéo, thẳng kéo dài tới nàng sinh hạ hài tử mới thôi, chỉ là muốn phí chút chắc trở hai tháng, chúng ta lại phụng bồi nàng một đoạn nhi. Chờ nàng sinh hạ hài tử. Ta chịu vắng vẻ liền toàn bộ đều phải từ trên người nàng đòi lại tới. Ngày thứ ba bữa tối, Thương Lăng Nguyệt ở tử thần cung đang chuẩn bị dùng bữa, A Sử Na Tô La tiến đến, bấn lui cung nhân, hắn ngồi vào nàng bên cạnh, hiện tại này khí sát so với phía trước khá hơn nhiều, ngươi cũng không thường thường tới xem ta. Thương Lăng Nguyệt cười nói, châm chăm công ngàn việc, còn có hậu cung mặt khác giai nhân yêu cầu chiếu cố. A Sử Na Tô La vốn tưởng rằng nàng đã đi ra, lại ở nhìn thấy nàng bên hông treo túi thơm sau thở dài, thấp giọng nói. Ngươi cũng sắp sinh sản, Chu Xương ấp cùng Tô Bá Ngọc sợ là muốn sử thủ đoạn, có cái gì phân phó không, tôn chủ phu nhân. Thương Lăng Nguyệt bị hắn chọc cười, ta còn ở suy xét, quá mấy ngày ta nghĩ kỹ rồi lại triệu ngươi. A Sử Na Tô la gật gật đầu, tốt. Hắn nghĩ biện pháp làm nàng vui vẻ chút, hai người vui sướng đắp dụng qua bữa tối. A Sử Na Tô la lại tiếp tục đổi nàng trong chốc lát mới rời đi. Bảy ngày sau đêm khuya, chính ngủ đến thục, đột nhiên bị một người đánh thức, Thương Lăng Nguyệt xoát đến mở bừng mắt. lại thấy chính mình trên cổ giá một phen truy thủ, một cái cả người che chở áo đen người túi người cầm, chỉ lộ ra tới hai con mắt. Thượng một lần tương đồng tình cảnh còn chưa phai nhạt, nay lại phải bị người bắt cóc một lần, Thương Lăng Nguyệt dường như đã có mấy lời, bình tĩnh khép lại đôi mắt, muốn chấm làm cái gì. Người tới tiếng nói như đá mài dao, theo ta đi, không cần ra tiếng. Cấp Thương Lăng Nguyệt đỡ bụng tiểu tâm ngồi dậy, bụng hiện đã cao cao phồng lên, hành động không quá tiện lợi, đối trong phòng đứng một người khác nói, đem áo ngoài cho chấm lấy lại đây. cũng nhìn không thấy người nọ biểu tình, hắn cũng không tỏ vẻ bất mãn liền làm theo. Thương Lăng Nguyệt cầm lấy áo ngoài mặc vào, tâm hoàn toàn an sung, dưới chưa thấy qua thích khách như vậy nghe lời, an toàn của nàng không thành vấn đề. như suy tư gì liền theo chân bọn họ rời đi, bọn họ thế nhưng biết trong cung mật đạo là cái gì lai lịch. sau một lúc lâu, Thương Lăng Nguyệt bị hắn hiếp bước tới rồi một cái khác mật đạo khẩu, chính là nào tòa cung điện, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Loan Thoáng nghe thấy mật đạo thượng có thanh âm truyền ra, thấp nếu mũi thanh. khi có khi vô người tới uy hiếp hơi hơi mở ra mật đạo khẩu lộ ra một chút khe hở ánh sáng nháy mắt truyền vào mật đạo thương lăng nguyệt nhận ra được chấn động phượng đài cung điện nội phòng ngủ hiện tại bọn họ liền ở mép giường mành rèm sau thương lăng nguyệt nhìn phía trước rũ đến kỹ càng mảnh không thể tưởng tượng hai cái hắc y lìa nhân vì sao đem nàng đưa tới nơi này tới hắc y nhân trùy thủ còn ở nàng trên bụng trống thương lăng nguyệt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu là kêu chỉ sợ phượng đài cung người còn không kịp cứu nàng nàng cung hai tử liền bỏ mạng ở trùy thủ hạ. Nhưng vào lúc này, trong phòng vang lên tiếng bước chân, nghe thanh âm nặng nhẹ không đồng nhất, là ba người, lại vang lên thanh âm so mật đạo khẩu đóng lại khi lớn rất nhiều, có thể nghe rõ đang nói cái gì. Ngũ lang, uống trà đi, nói lâu như vậy, nhuận nhuận hầu. Chu sương ớp. Tô bá ngọc. Thương lăng nguyệt không thể tin tưởng Linh mi, bọn họ hai người như thế nào đêm khuya ở phượng đài cung. Khai quốc quân công, ngươi cũng quá bất công. Nơi này còn có một người cũng nói chuyện nói được miệng khô lơi khô, ngươi không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, ta sẽ ghen. A sử na tô La. Thương lăng nguyệt đầy bụng điểm khả nghi, đêm hôm khuya khoát, tô bá ngọc cùng chu sương ấp tìm hắn làm cái gì. Hắn ngữ khí như thế nào dường như theo chân bọn họ rất quen thuộc. Chu sương ấp tiếng cười tiếp theo liền truyền đến, uống lên ta trả, ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Này ly trả ngươi dám uống sao. Chu sương ấp người này cư cao kiêu ngạo. Chút nào không đem trong cung bất luận kẻ nào để vào mắt, như thế nào đối A Sử Na Tô lại như vậy bình thản. Thương Lăng Nguyệt nghe nghi hoặc càng ngày càng nhiều. A Sử Na Tô la thanh âm tiếp tục xuyên thấu qua mảnh rèm truyền đến, cười nói, có gì không dám. Dứt lời, muốn biết cái gì. Chu xương ấp nói, ta còn không có nghĩ đến, chờ ngày sau nghĩ tới lại nói. Thời điểm không còn sớm, nói chính sự đi, nói xong ta hảo cùng ngũ lang trở về nghỉ ngơi, Hắn vội cả ngày, đủ mệt mỏi. A Sử Na Tô La cười ha hả bá Ngọc thật đúng là tìm săn sốc vợ, này ta liền an tâm rồi. Chính sự sao, ta mới vừa cùng bá Ngọc đã thương lượng không sai biệt lắm, liền dư lại thương lăng nguyệt sự tình, nàng tương đối khó giải quyết. Chu xương ấp khó hiểu, có cái gì khó giải quyết. A Sử Na Tô La nói, nàng hiện tại giống như ai đều không tín nhiệm, ta hỏi nàng sản giờ tí cần phải làm cái gì an bài, nàng chỉ thoái thắc còn không có suy xét hảo, đứa nhỏ này nàng yêu quý khẩn. Không có khả năng không làm bất luận cái gì an bài, nàng sẽ không không thể tưởng được các ngươi ngày ấy sẽ mang đi hài tử, ta vốn định hỏi tham gia tới sớm làm phòng bị. a sử Na Tô La, hắn là Tô Bá Ngọc người. Thương lăng nguyệt khó có thể tin cứng đờ ở đường trường, thẳng tóc nhìn chằm chằm mảnh dèm, ngón tay nắm chặt mật đạo khẩu một thang. Hắn đến tuột cùng khi nào đầu phục Tô Bá Ngọc cùng Chu xương ớp. Nàng thế nhưng căn bản không phát hiện, giám chi phía trước hiển nhiên cũng bị chẳng hay biết gì, cái này để tiện tiểu nhân. Chu sương ấp cười lạnh thanh âm chợt vang lên, nàng nhưng thật ra biến thông minh. A sử na tô la ha hả cười nói, tô giám chi đã chết, nàng như vậy yêu hắn, đứa nhỏ này quả thực là nàng mệnh căn tử, nàng có thể không xem đến khẩn điểm như sao, như thế cũng bình thường. Chu sương ấp buồn cười mắng hắn một tiếng, người đây là thế ai nói lời nói đâu. A sử na tô la không nhanh không chầm nói, không thể ai, nói chính mình tưởng nói mà thôi. Bất quá nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng biết bá ngọc chính là tô giám chi. bá ngọc khổ tâm kinh doanh lâu như vậy liền vì làm nàng sinh hạ hải tử một khi biết xem nàng hiện tại bộ dáng sự tình đã có thể không ổn việc này trừ bỏ chúng ta ba cái lại không những người khác đã biết đi nếu là có ta khuyên ngươi xử lý sạch sẽ nhưng vào lúc này hắn thấy tô bá ngọc ánh mắt trầm xuống nhất thời đứng dậy lạng yên không một tiếng động hướng mép giường mảnh rèm đi đến hắn kinh ngạc sửng sốt tô bá ngọc đứng dậy một cái thủ thế làm hắn tiếp tục nói chuyện a sử na tô la chạy nhanh trang Hắn tác lặng yên không một tiếng động đi tới mảnh rèm biên, một phen nhấc lên. Chỉ thấy mật đạo khẩu mở rộng ra, Thương Lăng Nguyệt sắc mặt tái nhựa đứng, cả người như gió thu trùng phiêu linh hằng diệp, cũng không phòng bị hắn đột nhiên xuất hiện. Đáy mắt không thể tin tưởng thống khổ cùng bị kích thích không muốn tiếp thu tàn khốc chân tướng tuyệt vọng nhìn không xuất gì. Tô Bá Ngọc ánh mắt biến đổi, xúc mảnh rèm ngón tay căng thẳng. Chương 86 Hải tử sinh tử. Hải tử sinh tử. Thương Lăng Nguyệt nhìn hắn mặt vô biểu tình ôn hòa lịch sự tao nhã mặt. Trong đầu quanh quần tô giám chi thanh âm, hai người ở chung từng mản từ trước mắt hiện lên, chỗ trống trong đầu dần dần có suy nghĩ, kia bị nàng bỏ qua mấy lần quen thuộc cảm, nguyên lai không phải ảo giác, tô giám chi không chết, chỉ là tô bá ngọc vì thoát thân, đây mới là sở hữu sự tình chân tướng, mà nàng đã bị bọn họ như vậy đùa bỡn với vỗ tay chi gian, nàng còn yêu tô bá ngọc ngụy trang tô giám chi. Nàng ngực hít thở không thông, rốt cuộc chống đỡ không được, đỡ lấy một thang mềm dựa vào mật đạo khẩu, sắc mặt trắng bệnh. hai mắt vẫn như cũ thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn dần dần tràn ngập chậm thất vọng buồn lòng thấu cốt hận ý nàng lại vẫn nhân hắn chết đau đớn muốn chết còn muốn không tiếc hết thể đại giới sinh hạ hắn hài tử cho dù làm bảo hộ nàng người hy sinh chút cũng muốn sinh hạ ha ha thương lăng nguyệt chợt nhắm mắt lại đau đớn muốn chết cười lên tiếng môi trắng bệnh nóng bỏng đến nước mắt theo tiếng cười chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống tô bá ngọc mu bàn tay thượng gần xanh hơi lộ ra cứ như vậy duy trì xốc lên mảnh dẻm tư thế đứng vẫn không lúc nhích này nàng a sử na tô là cùng chu xương ấp chấn động thanh âm ở hắn bên cạnh vang lên thương lăng nguyệt nghe thấy bọn họ lại đây chật dừng lại tiếng cười lao đi nước mắt đỡ một thang phong thả đứng lên tiểu tâm đi tới trên mặt đất bỏ qua ẩn ẩn làm đau bụng đảo qua bọn họ cuối cùng định ở tô bá ngọc bình tĩnh trên mặt ngươi cho rằng chính mình mỗi một lần đều có thể đến nguyện sở thường sao tô bá ngọc tô bá ngọc nhấp môi không nói một lời chỉ nặng nề nhìn nàng nhưng vẫn như cũ là cao cao tại thượng mang theo bảy mưu lập kế bình tĩnh thương lăng nguyệt nói xong liền thu hồi tầm mắt lại không hề nhiều liếc hắn một cái lập tức đi đến a sử na tô la trước mặt hắn nhìn mắt tô bá ngọc cũng không thấy hắn có gì chỉ thị liền ngoan ngoan tránh ra thương lăng nguyệt trực tiếp xuyên qua bọn họ hướng phòng ngủ đi đến chuyển cái quăng liền một khắc cũng không nghĩ dừng lại hướng đại điện ngoại mà đi tô bá ngọc buông ra mảnh rẻm nhàn nhạt phân phó a sử na tô la cùng chu xương ấp các ngươi nghỉ ngơi ta đi đưa bệ hạ hồi cung lập tức liền xoay người vững bước rời đi cửa điện ngoại tô bá ngọc lại thấy thương lăng nguyệt đỡ hành lang trụ không lưng đứng động đều bất động lại vô mới vừa rồi trầm ổn bước nhanh chạy đi mới phát hiện nàng hai mắt nhắm nghiền tái nhợt trên trán thấm mật mật mồ hôi tay chặt chẽ ấn ở trên bụng hắn lập tức một tay đem nàng chặn ngang bế lên lúc này mới chú ý tới nàng mới vừa đứng địa phương có huyết sắc mặt đột biến mau truyền thai ý ỉa thương lăng nguyệt đã đau đến có chút thần trí không rõ muốn cự tuyệt cũng không có sức lực hắn ở nàng bên thai nói cái gì nàng một chữ đều nghe không rõ trong đầu hong long vang được mất đi sở hữu ý thức trong điện chu xương ấp cùng a sử na tô là thấy hắn ôm thương lang nguyệt trở về kinh ngạc làm sao vậy tô bá ngọc lúc này mới nhớ tới chu xương ấp cũng sẽ y kỹ thuật mau tới đây nhìn xem nàng chu xương ấp lúc này mới chú ý tới thương lăng nguyệt dị thường sắc mặt là hoàn toàn thay đổi chạy nhanh làm hắn nhẹ tay đặt ở trên giường liền đi trần bệnh càng khám sắc mặt của hắn càng khó coi tô bá ngọc đứng ở hắn phía sau sắc mặt căng chặt như thế nào chu xương ấp không có thời gian trả lời hắn thu hồi bắt mạch tay chỉ nhìn hắn một cái liền tức khắc rời đi phượng đại cung bước nhanh chạy như bay hồi tử vân điện lấy thuốc hắn bộ dáng này thương lăng nguyệt trong bụng hải tử chỉ sợ là họa lớn hơn phúc a sử na tô la nặng nề thở dài nhìn sắc mặt không đúng tô bá ngọc tự trách nói lớn như vậy kích thích người bình thường cũng chịu không nổi huống chi là nàng tô bá ngọc rũ xuống mi mắt chỉ bình tĩnh nói một câu không trách người, là người có tâm thao túng nàng xuất hiện có kỳ quặc Ngươi đi mật đạo xem xét. A Sử Na Tô La lúc này mới nghĩ đến điểm này, chạy nhanh liền rời đi đi mật đạo. Tô Bá Ngọc ngồi xuống đầu giường, tìm được tay nàng, lạnh băng không có một chút độ ấm, chậm rãi bỏ thêm lực đạo, gắt gao nắm lấy. Thằng đến nghe được Chu Sương ấp tiếng bước chân hắn mới buông ra, một lần nữa nhét trở lại chăn gấm chung đứng dậy đứng lặng ở mép giường. Chu Sương ấp hơi thở rồn dập đến trở về, túi người liền bẻ ra nàng miệng, đem một cái thuốc viên nhét vào đi, động nàng cổ một chỗ. Mạnh mẽ làm hôn mê nàng nuốt đi xuống, theo sau mới lo lắng lau trên trán mồ hôi nóng, ghét hận nhìn nàng một cái, hồi nhìn về phía tô bá ngọc, nàng vừa rồi chịu kích thích quá lớn, lòng dạ bị hao tổn, tình thương lục phủ, liên quan động thai khí, này viên dược đi xuống chỉ có thể tạm thời có thể giữ được hài tử mệnh. Nhưng ngày sau liền khó nói. Nàng lòng dạ nếu điều bất quá tới, úc thương ở bên trong, cho dù nằm ở trên giường bất động, đứa nhỏ này cũng khó bảo toàn trụ. Nói xong hắn âm độc nói. muốn cho ta biết là người phương nào đem nàng mang đến nơi này phi đem hắn bẩm thây vạn đoạn thật là tự nhiên đông ngang tô bá ngọc chuyển mắt nhìn về phía trên trán không hề đổ mồ hôi lạnh thương lang nguyệt đối hắn nói a sử na tô là đã đi xem xét chu xương ấp không cần nghĩ ngợi nói ta cũng đi tô bá ngọc gật đầu ân ba cái canh giờ sau thương lang nguyệt tỉnh lại trong đầu hỗn độn không biết hôm nay hôm nào trước mắt mở nhạt quang mang lập lòe màu đỏ sậm màn ánh vào mi mắt bình tĩnh nhìn Dần dần nàng mới nhớ tới phía trước đã xảy ra chuyện gì. Nàng như thế nào còn ở phượng đài cung. Nhữ mi, chống thân mình liền phải ngồi dậy. Nàng. Một tiếng nhẹ nhàng thở ra thanh âm từ mép giường chuyển đến, nàng ngước mắt thấy là tô bá ngọc, hắn liền ngồi trên đầu giường, đứng lên chạy nhanh đi ngăn cản nàng. Thương lăng nguyệt nháy mắt tỉnh táo lại, phía trước cảm xúc còn ở trong lòng, nhất thời tránh đi hắn duỗi tới tay, một chút đều không nghĩ lại nhìn thấy hắn, lấy ra. Tô bá ngọc giống như không có thấy nàng đấy, mắt hận ý, tay tiếp tục dừng ở nàng đầu vai, dặn do nói, thai y để nói ngươi động thai khí, muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng, đừng lên, an tâm nằm. Thương lăng nguyệt nghe hắn lại dùng tô giám chi tràn ngập dương cương nho nhã chi khí thanh âm cùng nàng nói chuyện, sở hữu ký ức tốt đẹp đều nháy mắt hiện lên trong óc, thống khổ cũng cùng nảy sinh, ngực châm thứ phát đau, chật quay đầu lại hận coi hắn, tô giám chi đã chết, ngươi không phải hắn, không cần dùng ngươi thanh âm vũ nhục hắn, ngươi đi. Ta không nghĩ thấy ngươi. Nói xong nàng nước mắt liền áp lực không được điên cuồng trào ra. Tô bá ngọc lại không có rời đi, ngược lại cởi giày lên giường, gắt gao ôm nàng nói, đây mới là ta chân thật thanh âm. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Thương lăng nguyệt một sát đôi mắt, đông dưng châm chọc cười nhìn hắn, thu hồi người ngụy trang. Ta nhìn ghê tởm. Nói xong, nàng lại nghĩ tới là cái gì làm hắn như thế ép dạ cầu toàn, cười đến tức khắc trói thai vui sướng, vốt chính mình bụng không nhanh không chầm nói. Ngươi như vậy hy sinh chính mình, là muốn làm ta cam tâm tình nguyện sinh hạ cái này nghiệt chủng sao? Tô Bá Ngọc ôm nàng ngu bàn tay thượng chợt cổ nứt khởi hai căn gân xanh, ngươi thật sự như thế hận ta sao? Thương Lăng Nguyệt Phảng phất nghe được cái gì chế cười, mắt như lưỡi dao sắc bén bắn vào hắn đáy mắt, một chữ một chữ nói, này không phải hết sức bình thường sao, ta không ngừng hận ngươi, ta còn muốn ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, đem ngươi bẩm thây vạn đoạn, đem ngươi tra tấn người thủ đoạn toàn bộ ở trên người của ngươi dùng một lần, làm ngươi sống không bằng chết. tô bá ngọc trợt một phen giam cầm trụ nàng đầu túi đầu liền phong bế nàng ngôi hung hăng hôn thương lăng nguyệt không dự đoán được hắn sẽ như thế dẫn đến cả người run rẩy kịch liệt dây rủi lên tô bá ngọc lại là không bỏ đem nàng vòng chặt muốn chết thẳng đến hắn trong lòng tức giận hơi giải, mới buông ra nàng ánh mắt đỏ sởm nhìn nàng dưng dưng giận hận con ngươi nghiến răng nghiến lợi ngươi vẫn là cùng khi đó giống nhau luyến tiếp cắn ta ngươi liền này đều không thể nhẫn tâm như thế nào tản nhận đến hạ tâm đem ta bầm thây vạn đoạn làm ta sống không bằng chết ngươi chính là như thế hận ta sao thương lăng nguyệt mặt trợn trướng đến đỏ bừng bị tức giận đến nước mắt thẳng ở đáy mắt đảo quanh nhi buông ta ra tô bá ngọc nhìn nàng trướng hồng lại dần dần tái nhợt khuôn mặt đốn túi đầu liền hôn ở nàng khoe mắt mai cho đến nàng bên thai triển miên mang theo không dung cãi lời dục vọng hôn lanh chầm nói thừa nhận ngươi yêu ta liền như vậy thống khổ sao biết ngươi ái thượng nhân là ta ngươi liền như vậy không tình nguyện sao giọng nói rơi xuống tô bá ngọc cũng căn bản không muốn biết đáp án tức khắc liền đem nàng đầu gắt gao đẻ ở trong lòng ngực lạc môi ở nàng cổ sau mẫn cảm nhất địa phương mang theo một cổ ẩn nhận phát tiết không ra cảm xúc cùng lực đạo thương lăng nguyệt cuối cùng vẫn là thất bại ở trong lòng ngực hắn chống cự không được mềm thân mình tô bá ngọc lúc này mới hơi đình động tác giơ tay buông xuống mép giường mảnh rèm cũng không biết chính mình khi nào ngủ ngày hôm sau thương lăng nguyệt mặt trời đã cao trung thiên hậu tỉnh lại sáng ngời đến ánh sáng chiếu rọi ở khắp nơi nàng vẫn như cũ nằm ở nguyên lai địa phương Chỉ là trên người không manh áo che thân, chỉ cái chăn gấm, bả vai lộ ở bên ngoài, còn có thể thấy dấu ngón tay ứ thanh. Tối hôm qua làm cái gì nàng rõ ràng nhớ rõ, thương lăng nguyệt đờ đẫn nhìn màn sau một lúc lâu, mới khép lại mắt, bên cạnh đã không có hắn độ ấm, vẫn không nhúc nhích tùy y đầu chỗ chống một mảnh nằm. Tô bá ngọc trở về tiếng bước chân vang lên sau, nàng mới lại mở bừng mắt, ta muốn rời giường. Thanh âm bình tĩnh đến cực điểm. Tô bá ngọc nhìn nhìn bên giường trên mặt đất bị ném được đến chỗ đều đúng vậy quần áo túi người nhặt lên phân phó ngoài điện cao tẫn quốc trọng lấy một bộ tân hắn thân thủ cầm ngồi vào đầu giường ta cho ngươi mặc thương lăng nguyệt không có gì ý kiến chỉ là mặc vào sau hắn ngăn trở nàng rơi xuống đất ngón tay khẽ vuốt hướng nàng gò má thanh âm ôn hòa nói chỉ có thể dựa giường ngồi ngươi động thai khí muốn đem dưỡng chút thời gian nhẫn nhẫn thương lăng nguyệt nghe vậy rốt cuộc nghị thông suốt vì sao đêm qua hắn sẽ bỏ qua nàng rũ xuống mi mắt nói truyền lệnh cấp vượng diệu linh buổi chiều đến nơi đây cho chấm đi học Hắn còn không biết chấm ở chỗ này. Tô Bá Ngọc vỗ ở trên mặt nàng tay đột nhiên dừng lại, cũng rũ xuống, đáy mắt ôn hòa cũng biến thành lạnh thấu xương gió lạnh, ngươi muốn làm gì? Thương Lang Nguyệt nghe hắn thanh âm thay đổi, mặc danh có loại khoái cảm, nhịn không được liền nở nụ cười, nhấc lên mi mắt, thẳng tắp nhìn hắn, chấm muốn đi học, ngươi quên mất sao? Thời gian này vẫn là ngươi cho chấm định ra. Tô Bá Ngọc nhìn nàng đấy mắt quay cuồng cảm xúc, đứng lên, Thương lăng Nguyệt ngửa đầu nhìn, tầm mắt trước sau không rời hắn đôi mắt. hắn nhấp môi không nói thật lâu sau liền ở thương lăng nguyệt muốn từ bỏ nhìn thẳng hắn khi hắn áp xuống trong mắt sở hữu gần sóng mở miệng ra tiếng hàn họa còn ở hắn trong phủ ngươi thấy hắn là vì làm hàn họa cho người pha thai hai tử đã 8 tháng lớn chương 87 phía sau màn độc thủ hắn luôn là biết nàng tưởng cái gì thương lăng nguyệt trong lòng kia ti khoái ý đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trên mặt ý cười tan đi giết hắn tổng so ngày sau làm ngươi giết ta hảo so với hắn Ta càng yêu quý chính mình tánh mạng, này từ chúng ta nhận thức ngày đầu tiên, ngươi liền biết, ta vì bảo mệnh giết hắn, là hết sức bình thường sự tình, không cần kỳ quái. Tô bá Ngọc nghe vậy im lặng, chỉ là ánh mắt định ở nàng vô bi vô hỉ trên mặt, sau lưng tay nắm chặt thành nắm tay. Hai người cứ như vậy trầm mặc đối diện, toàn bộ phòng ngủ lâm vào tích mịch. Sau một lúc lâu, Tô bá Ngọc đột nhiên một lần nữa ngồi trở lại đầu giường, thương lăng nguyệt để phòng nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ là bình tĩnh ra tiếng đánh vỡ này, cổ làm người hít thở không thông đau thương tĩnh mịch. Ta cho ngươi một cái khác lựa chọn. Sau khi nghe xong, hay không lưu lại hắn, từ ngươi quyết định. Ngươi nếu thật sự còn muốn phá thai, từ ta tự mình động thủ, không cần hắn loạ. Hai tử là của ta, hắn sinh tử chỉ có ta có thể quyết định. Thương Lăng Nguyệt không dự đoán được sẽ như vậy, ngẩn ra một chút, hơi áp giận hận, lạnh lùng hỏi, là cái gì? Tô Bá Ngọc nói, sang năm ba tháng sơ mười ngày cầu thực ngày, đến lúc đó hiện tượng thiên văn dị biến. Thiên địa cùng sắc, thời không chi mắt mở rộng ra, ngươi có thể về nhà, đây là duy nhất một lần cơ hội vĩnh viễn rời đi thương tự đế quốc. Thời không chi mắt vị trí ngày sau ta sẽ nói cho ngươi, điều kiện là ngươi sinh hạ đứa nhỏ này. Trương Huyền Trân nói cho ta bí mật này, ta không hy vọng ngươi còn có mặt khác con đường biết được, cho nên giết hắn. Thương Lăng Nguyệt khó có thể tin nhìn hắn, vốn đã kinh đối về nhà lại không ôm hy vọng tâm lại kịch liệt nhảy lên lên, trong mắt quyết tuyệt có bung lỏng cái khe, hoài nghi này sẽ là hắn kéo dài chiến thuật Trầm ngâm sau một hồi mới nói, "Ngươi nói chính là thật sự." Tô Bá Ngọc nói, "Ngươi có thể lựa chọn không tin." Thiên cầu thực nhật 800 năm một ngộ, Thương Lăng Nguyệt đã hồn phi phách tán, ngươi rời đi, thân thể của nàng liền hoàn toàn tử vong, hai tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta chỉ cần kết quả này." Hắn đột nhiên rộng mở nói ra mục đích của chính mình, Thương Lăng Nguyệt ngược lại càng do dự, nếu này lại là hắn kế sách, mà nàng tin, vậy đem chính mình cùng tất cả mọi người lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nhưng vào lúc này Mấy ngày không cảm giác được thai động đột nhiên lại có, là hai tử tiểu thủ tiểu cước ở trong bụng súc nàng, thương Lăng Nguyệt nhất thời đã quên suy tư, không khỏi giơ tay vô về bụng, lãnh ngạnh lên muốn đọa rất nó tâm động riêu đến càng thêm lợi hại. Phòng ngủ nhất thời yên lặng không tiếng động. Ta phải làm như thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng ta. Tô Bá Ngọc thanh âm đột nhiên ở bên thai vang lên, thương Lăng Nguyệt tưởng cảm thụ hài tử động tĩnh quá chuyên chú, bị dọa đến kinh ngạc hạ, ngước mắt nhìn về phía hắn. Tô Bá Ngọc không biết khi nào lại ngồi ở nàng trước mặt. Hắn con ngươi chuyên chúng ngưng ở nàng đã rõ ràng phồng lên trên bụng, thương lăng nguyệt bình tĩnh nhìn hắn lúc này tan đi tính kê âm khí bộ dáng, cả người mang theo người bình thường hơi thở, Nếu mày không biết muốn như thế nào lựa chọn. Đối nàng có lợi nhất lựa chọn kỳ thật là xóa sạch hai tử, lại chờ sang năm ba tháng sơ mười đã đến, thiên cầu thực nhật sẽ không chịu bất luận cái gì nhân tố ảnh hưởng, tô bá ngọc lừa nàng cũng không hại. Nếu là thật sự, nàng đi rồi, Phượng Diệu Linh bọn họ liền có thể chết tâm không hề đoạt quyền. thương tự đế quốc này sôi nổi hỗn loạn hết thảy liền đều kết thúc đã bảo toàn chính mình lại bảo toàn mọi người duy độc thực xin lỗi chỉ có đứa nhỏ này nếu là thật sự hai tử cũng có thể tiếp tục tồn tại nàng như thế nào bỏ được giết hắn nàng căn bản không hạ thủ được hai lựa chọn nàng hiện tại tả hữu lắc lư muốn một chút làm ra lựa chọn là không có khả năng sự tình tô bá ngọc một lát sau quay đầu lại chăm chú nhìn nàng phát hiện nàng đáy mắt dây giụa chăm chú nhìn nàng thanh âm trầm thấp nói ta cho ngươi về nhà cơ hội Ngươi đem hải tử để lại cho ta, này đối với ngươi tốt nhất, đối ta cũng càng tốt, hắn là nói hắn cho mày, chật chặt đứt giọng nói, không có tiếp tục đi xuống. Thương Lăng Nguyệt xem hắn nói chuyện khi ánh mắt tử khí trầm trầm như một loan nước lặng, phảng phất đã đối sinh hoạt chết lặng người, chỉ là vừa rồi nói hải tử khi hơi chút có ti gọn sóng, căn bản không phải người trước chứng kiến ôn hòa âm dung, trong lòng một trận trầm truy, nàng không biết chính mình nỗi lòng vì sao hiện tại còn sẽ nhân hắn mà dao động, lại còn có không hoàn toàn là hận, thầm hận chính mình túi đầu. Nếu hắn không có nói sai, hai tử có thể tồn tại, hồ độc không thực tử, hắn tất nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố, nàng không cần sát chính mình hai tử, cũng có thể tồn tại trở lại hiện đại, cùng cha mẹ đoàn tụ, quên hắn, quên ở thương tự đế quốc gác ngộng nhật tử. Chính là, nàng muốn như thế nào dùng vô số người tánh mạng đi cùng hắn đánh cuộc cái này không xác định tương lai. Nghĩ nàng áp lực khó được giải thoát, ngước mắt nhìn về phía hắn, ta trước nay nơi này ngày đầu tiên khởi liền bắt đầu phòng bị các ngươi phụ tử, nơi trốn đê. Ta sợ chính mình bị trở thành quái vật giết, ngày ngày thấp thỏm lo âu. Tô Triều Ân đã chết, ngươi lại so với hắn càng đáng sợ, ta không có thả lỏng an gối quá một ngày, vẫn cứ nơm nớp lo sợ, thời khắc lo lắng cho mình tánh mạng khó giữ được. Mà ngươi lợi dụng mù khi ta nhìn không thấy, lừa gạt ta, này hết thể chỉ là vì làm ta sinh hạ tân con rối, lại giết chết giết ta. Ngươi nhìn thấu ta, hiểu được lòng ta mềm luyến tiếc hài tử, còn muốn về nhà, cho nên mới lại thiết hạ hôm nay bấy giờ, làm ta hướng tiến nhảy. ngươi lại lại lợi dụng ta chuyện tới hiện giờ ngươi nói cho ta ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi lời nói nay chẳng lẽ không phải là một cái khác bây dập sao nói tới đây nàng ngôi đột nhiên bị hắn dùng môi lấp kín hắn nâng lên một tay ấn ở nàng sau đầu không cho nàng tránh đi thương lăng nguyệt trong mắt nước mắt nháy mắt lưu đến thành hà tô bá ngọc mạnh mẽ mở ra nàng ngôi xâm nhập bên trong hôn sâu tế lộng thương lăng nguyệt một lát sau liền bị hôn đến rối loạn hơi thở tưởng đỏ đầy mặt chỉ là treo nước mắt tô bá ngọc cố nén suy nghĩ muốn nàng dục nghiệm rời khỏi lao đi nàng khỏe mắt nước mắt phùng nàng ái hận đan chéo nan giải khẩn mặt ẩn nhận ám chầm nói người đến bây giờ còn không rõ sao thương lăng nguyệt thông thả mở hơi nước tràn ngập mắt đối thượng hắn mắt vượng, bị hôn đến kiểu diễm ướt át đôi môi khẽ mở khàn khàn nói ta chỉ minh bạch ngươi vì muốn có thể không tiếc hết thể đại giới liền chính mình đều có thể bán đứng tô bá ngọc nhìn trên mặt nàng hiện lên đề phòng ánh mắt phức tạp há miệng thở dốc cái gì cũng chưa nói ra Thương Lăng Nguyệt không nghĩ lại chịu hắn trong mắt bất cứ thứ gì ảnh hưởng, túi đầu không nói một lời. Tô Bá Ngọc thấy thế rỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nàng cũng không có cự tuyệt, chỉ là làm lơ hắn tồn tại, cảm giác được nàng này không gì đáng buồn bằng tâm đã chết quyết tuyệt, hắn túi đầu hôn hạ nàng đầu, một chữ một chữ nói, trước kia ta thực xin lỗi ngươi, về sau lại sẽ không như vậy đối với ngươi. Thương Lăng Nguyệt trong cổ họng một trận chua xót cuộn cuộn, rũ mắt áp xuống, trên mặt không gợn sóng, ta muốn gặp Phượng Diệu Linh. tô bá ngọc ôm nàng thân mình hơi cương trầm mặc ôm nàng không hề ngôn ngữ chỉ là ngón tay khẽ vuốt ở nàng sợi tóc thượng thật lâu sau sau buông ra nàng đứng lên nhìn xuống nàng ta đi truyền chỉ thương lăng Nguyệt từ đầu chí cuối không có lại xem hắn một canh giờ sau phượng diệu linh xuất hiện ở nàng trước mặt xem nàng nằm ở trên giường sắc mặt tảm đạm không ánh sáng huệ phải đến huệ vải hiểu dịu trong một đêm đã xảy ra chuyện gì nàng như thế nào sẽ đến gần hành lễ làm sao vậy bệ hạ Thương Lăng Nguyệt lúc này mới thu hồi nhìn cửa sổ tầm mắt, chuyển hướng hắn, ngươi đã đến rồi. Chỉ xuống giường cách đó không xa ghế nhỏ, ngươi dọn lại đây ngồi ở mép giường. Chẳng có chuyện tưởng đối với ngươi nói. Phượng Diệu Linh làm theo. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới chăm chú nhìn hắn áp lực nỗi lòng, nói, ta chính là muốn nói với ngươi lời nói. Phượng Diệu Linh nhìn ra tới nàng tâm tình không tốt, gật gật đầu, ngươi nói. Một canh giờ sau, Phượng Diệu Linh cáo lui tính toán ra cùng khoanh tay đứng ở ngoài cửa sổ trụ bên tô bá ngọc đều không có nghe được nàng nhắc tới phá thai sự tình thu hồi trầm ngưng tầm mắt mới xoay người rời đi màu trắng xanh quần áo ở đã hơi hàn gió thu trung phập phập phồng phồng không lâu liền biến mất ở màu đỏ thám đàn điện hành lang gấp khúc chung sau đó không lâu hắn xuất hiện ở phượng đại cung nhìn đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà a sử na tô la nói mật đạo có cái gì phát hiện a sử na tô la bị đột nhiên xuất hiện hắn cả kinh hơi kém sặc ho khan hai tiếng vương chén trà ngó hắn liếc mắt một cái Nữ hoàng bệ hạ trấn an hảo. Lại đây ngồi xuống nói, ta nhưng không nghĩ đứng, tối hôm qua lăn lộn cả đêm, ta không phải ngươi, còn có thể tinh thần phân chấn. Tô bá ngọc đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn tự hiểu là cấp rót một ly trà, nhìn hắn đem mỏi mệnh tàng đến không lộ dấu vết khuôn mặt nói, uống trước ly trà nghỉ ngơi một chút. Tô bá ngọc tiếp nhận trà, nhưng cả người vẫn như cũ như căng thẳng huyền, làng lặng đến rũ mắt uống trà, mỗi một cái tư thế đều như vậy không thể bắt bẻ, nước chảy mây trôi đến làm người cảnh đẹp ý vui. Lịch sự tao nhã thật sự, A Sử Na Tô La nhẹ lay động lắc đầu, cảm khái nói, Tô Triều Ân thật là không chỗ không ở, hắn có một câu không nói sai, ngươi là hắn nhất vừa lòng kia tác. Đồng dạng động tác ngươi làm tới so với hắn đẹp nhiều. Tô Bá Ngọc đang muốn phóng chén trả tay một đốn, ngước mắt xem hắn, nhàn nhạt cong cong khỏe miệng, liền lại tiếp tục thả đi xuống, chút nào không thèm để ý, nói đi. A Sử Na Tô La hiểu được làm hắn nghỉ một lát nhi nói căn bản vô dụng, đây cũng là cái liều mạng người. hắn đối liều mạng người luôn là một chút biện pháp đều không có bất đắc di thở dài như ngươi sở liệu nàng xuất hiện không phải ngẫu nhiên mà là nhân họa tô bá ngọc đấy mắt hàn quang chợt lóe mà qua a sử na tô la đem tay bên điệp phóng khăn mở ra nhẹ tay chuyển qua hắn trước mặt chỉ vào bên trong bùn đất ngươi xem bên trong thổ có bốn dạng giống nhau là thương lang nguyệt dưới chân giống nhau là mật đạo trùng giống nhau là của ngươi dư lại chính là những người khác cụ thể là nơi nào còn muốn lại tiếp tục cha cha không cần cha xét chu xương ấp thanh âm trợn truyền tiến vào hai người chuyển mắt nhìn về phía hắn hắn mang theo một thân tàn thu hàn khí đi vào a sử na tô la cũng đồng dạng cấp rót ly trà nóng chu xương ấp tiếp nhận uống lên liền nói ta đã tra được a sử na tô la kinh ngạc nở nụ cười ngươi cư nhiên bỏ được hy sinh chính mình ngủ thời gian chu xương ấp lười đến nhìn hắn liếc mắt một cái nếu không phải xem ngươi vây được không được ta dùng đến thế ngươi đi cha sao a sử na tô la ha hả cười nói ngươi xác định không phải ăn nữ hoàng bệ hạ dấm tưởng sớm một chút nhi xong việc làm ngươi ngũ lang thiếu lo lắng ở trên người nàng ta nhưng không tin ngươi có như vậy săn sóc ta chu xương ấp bị hắn nói chúng rồi cười mắng hắn một tiếng hảo tâm coi như lòng lang giả thú uống xong trà sau nhìn về phía tô bá ngọc đứng dậy vũ mị cười đáy mắt mang theo lanh quang nói theo ta đi thiên lao đi đã bắt lấy bọn họ quan đi vào hắn làm việc từ trước đến nay đều nhanh nhẹn A Sử Na Tô la nhìn đến liền biết này hai người chỉ sợ đã là ăn đau khổ, xương ấp tâm tàn nhẫn đâu. Thiên Lao Trung quả nhiên không ra hắn sở liệu, nhìn một cái nằm ở cỏ khô thượng đã không ra hình người, sống không bằng chết hai người. A Sử Na Tô la nhẹ che miệng mũi, liếc xéo hắn, ngươi không phải đem bọn họ tra tấn đã chết đi. Chương 88 Lang Nguyệt bị chảo. Lang Nguyệt bị chảo. Chu Xương ấp cười nhạo một tiếng, bọn họ ngành đâu, nào có dễ dàng như vậy liền chết. Giọng nói là hầu Tô Bá Ngọc làm hắn mở ra cửa lao, cũng không chê dơ bẩn, gần bọn họ trước mặt ngồi sổng xuống, vén lên cùng huyết sắc dính vào bọn họ trên mặt đầu tóc, lộ ra bọn họ duy nhất không có bị thương quá khuôn mặt, thanh thanh tuấn tuấn, hơn 30 tuổi, đều là hắn xưa nay không thế nào chú ý tới thái giám. Hai người mở bừng mắt, thấy là Tô Bá Ngọc, sợ tới mức cả người nháy mắt kịch liệt run run lên, Tô Bá Ngọc nhẹ ấn ở hai người dùng mình đầu vai, các người hai người chỉ có một người có thể chết thống khói chút, một nén nhang canh giờ. Ai trước nói cho ta chủ mưu, cơ hội này liền cho ai? Qua cách giờ, ta cũng không muốn biết là ai làm, các ngươi nửa đời sau liền ở chỗ này vượt qua. Hai người trợn xa xa lướt nhau, trong mắt thần sắc thử, đề phòng, khẩn trương. Tô bá ngọc bất động thanh sắc đứng lên, đối chu sương ấp một cái thủ thế. Chu xương ấp hiểu ý, vỗ vỗ tay, liền có hai người đi vào tới đem trong đó một người kéo đi ra ngoài. Bọn họ ba người cũng rời đi thiên lao, tới rồi bên ngoài ngồi, gió thu thổi tới trên người, mắt lạnh. cũng làm nhân tâm tình hảo rất nhiều. một nén nhang canh giờ sau, thiên lao thủ quan như chút được gánh nặng, bước nhanh ra tới cao hứng cung kính nói, hồi bẩm thống quân, hai người đều chiêu, còn thỉnh thống quân bảo cho biết như thế nào xử trí hai người. nói đem hai há muồn cung đều phủ cho hắn. tô bá ngọc tiếp nhận, triển khai, chỉ thấy một trương mặt trên viết phượng diệu linh, lấy một trương mặt trên viết phượng diệu linh, hắn ngón tay một cuộn, xoa nát trang giấy, ngước mắt nhìn về phía thủ quan, chỉ cần không chết được, tùy ngươi. Thủ quan khó được có tỏ lòng trung thành cơ hội, này thật là bầu trời rơi xuống đại bánh có nhân, vô cùng cao hứng lánh mệnh liền lập tức quay trở về trong nhà lao. Trở lại trong cung, Chu Sương ấp như mày nói, Phượng Diệu Linh cư nhiên biết ngũ lang bố cục cùng trong cung mật đạo. A Sử Na Tô Lạ Như suy tư gì nói, này đảo không khó lý giải, rốt cuộc các ngươi thi hành kế hoạch khi, bên người còn có những người khác, trong đó có hắn nhãn tuyến không phải không có khả năng. Đến nỗi mật đạo, chớ quên hắn tổ tiên cùng Thủy Hoàng đế sâu xa. ta không nghĩ ra chính là phượng diệu linh sớm biết chấn tướng vì sao không còn sớm chút nói cho tiểu hoàng đế lại cố tình chờ tới bây giờ mới công bố hắn chính là như vậy phụ tá tiểu hoàng đế hiện giờ sở làm cũng quá không thể tưởng tượng chu xương ấp nghe vậy chợt cười lạnh một tiếng tiểu hoàng đế chậm chạp không muốn xóa sạch hai tử hắn đây là cầu nóng nảy nhảy tường đương hắn là cái ốm yếu thư sinh thật sự là khinh thường lúc trước liền không nên làm hắn tồn tại nhập kinh hai người nghị luận bãi nhìn về phía tô bá ngọc Hắn lại triển khai xoa nhăn giấy, tấm mắt rừng ở phượng diệu linh ba chữ thượng, híp híp mắt, đem hắn nhãn tuyến toàn bộ tìm ra, bí mật hành động, không cần rút dây động rừng, xương ấp ngươi đi làm. A Sử Na Tô la chen vào nói hỏi, ta đây làm gì? Tô Bá Ngọc chuyển mắt nhìn mắt hắn, ngươi là sau quân, tự nhiên muốn bồi bệ hạ. A Sử Na Tô la nghẹn hạ, hiện tại thân phận của ngươi bại lộ, ta tác dụng không phải nên kết thúc sao? Ngươi tưởng đối nàng làm cái gì đều không cần lại che che giấu giấu? Lại nói vì sao phải ta bồi nàng Nàng thấy ta chỉ sợ sẽ hận đến lại động thai khí Chu xương ấp bật cười xoa ngực hắn Ái mội mà vớt Ngươi thật là buồn nột Ngũ lang là làm ngươi dám thị nàng Ngày nào đó Lý Vạn Cơ, Chiều nội hướng ra ngoài đại sự đã đủ xử lý Nào có như vậy nhiều thời gian nhìn nàng Nếu là hài tử có cái gì sơ suất Chúng ta chẳng phải là thất bại trong căng tức Nhiệm vụ của ngươi quan trọng nhất Những người khác hiện tại đều chế không được nàng an sử na tô la một khuôn mặt đều ngã vào khổ hải ta cũng không phải nàng đối thủ nàng một lấy hải tử uy hiếp ta cũng giống nhau đến tức vũ khí đầu hàng chu xương ấp cười an ủi hạ hắn ngươi đây là khiêm tốn việc này tới rồi ngươi trong tay còn không phải dễ như trở bàn tay chờ sinh hạ hải tử ta trước đem nàng nhường cho ngươi mấy ngày ngươi tẫn có thể phát tiết toàn khí A sử na tô la lúc này mới cố mà làm tiếp được từ thân điện nội thương lăng nguyệt thẳng đến bóng đêm buông xuống mới lại gặp được buổi sáng rời đi tô bá ngọc hắn tiến vào phòng ngủ sau phía sau đi theo bảy tám cái nô tài bốn người dọn tấu trương mỗi một chồng đều có nửa người cao mặt khác hai người nâng ăn kỳ phóng tới giường đối diện trên đất trống tô bá ngọc ngồi ở chỗ kia phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu là có thể trực tiếp nhìn đến nàng đang làm cái gì bay biệt khi hắn chỉ huy lại đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía nàng thương lăng nguyện không dự đoán được hắn này hành động vọng ở trên người hắn tầm mắt không kịp thu hồi liền như vậy không hề che lấp rơi vào hắn đáy mắt nàng nhíu mi tức khác bực bội quay đầu cầm lấy bên gối thư nhìn lại tô bá ngọc ánh mắt ám ngưng cũng thu hồi tầm mắt phân phó bọn họ đem tấu trương phân loại bày biện hảo liền ngồi xuống bắt đầu phê duyệt thương lăng nguyệt nhìn thư lại cách trở hắn nơi đó thanh âm truyền đến trong hai nỗi lòng như thế nào cũng bình tĩnh không được phiền chán hạp trụ thư dựa ngồi ở đầu giường rũ mi mắt tùy ý suy nghĩ một mảnh hoảng hốt chỗ trống tâm dần dần đến mới được căn bình không bao lâu có chút mệnh ra rời hoàn toàn thả lỏng thân mình bất chi bất giác đã ngủ ngủ đến mơ mơ màng màng chung cảm giác có người động nàng nàng cường đánh tinh thần mở to mở to mắt ngơ ngẩn nhìn lại mở nhạt ánh sáng hạ, mông lung thấy tô bá ngọc chính phủ thân mình chuẩn bị bế lên nàng hắn thấy thế nói nhỏ nhẹ giọng nói tiếp tục ngủ đi ta ôm ngươi nằm xuống sẽ cảm lạnh nói xong liền từ trên giường bế ngang lên thương lăng nguyệt vây được lợi hại liền hôn hôn trầm trầm hạp ở mắt không đợi hắn đặt ở trên giường đã dựa vào hắn đầu vai vào mộng đẹp tô bá ngọc xem nàng ở chính mình trong lòng ngực ngủ đến như vậy trường đã không có phía trước dương cung bạc kiếm, đôi tay không khỏi nàng ôm dán trong ngực chung, hai người không còn có một tia khoảng cách, ôm hồi lâu mới thật cẩn thận phóng bình ở trên giường, cởi nàng quần áo sau kéo chân mỏng cái hảo. Thương Lăng Nguyệt lại lần nữa mở mắt ra khi chỉ cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, nặng nề một giấc ngủ quá, trên người nhẹ nhàng rất nhiều, nàng còn tưởng rằng trời đã sáng, quay đầu vừa thấy, lại thấy mờ nhạt ánh đến cách màn lụa lập lòe, ngoài cửa sổ vẫn như cũ đen nhánh. Tô Bá Ngọc vẫn cứ dựa bản phê duyệt tấu chương. Bên tay phải bên cạnh phóng sáu bảy chồng phê xong, bên tay trái còn có chờ cao một chồng muốn phê, chỉ ở trên bàn có hai ngọn kim sắc hoa thụ đèn, ánh sáng vừa mới đủ đem hắn bốn phía chiếu sáng lên, đảo sẽ không ảnh hưởng đến nàng nơi này. Thương lăng nguyệt hơi ngồi dậy hướng đèn nhìn xuất đi, đã canh hai thiên, lại có hai cái canh giờ thiên liền phải sáng. Hắn thế nhưng còn không ngủ. Chẳng lẽ hắn hàng đêm như thế? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đừng núc đích, ta cho ngươi lấy. Tô bá ngọc thanh âm đột nhiên vang lên. thương lăng nguyệt hoàn hồn chỉ thấy hắn đã đứng lên xốc lên màn lửa bước nhanh tới rồi mép giường ngồi nhăn quần áo cũng không sửa sang lại hắn đến gần khi mới phát hiện chưa từng có ở trên mặt hắn thấy quá ủ rũ thương lăng nguyệt thói quen tính buột miệng tốt ra ngươi như thế nào còn không ngủ hơi mang trách cứ cùng quan tâm nói âm là hậu nàng cùng tô bá ngọc đều ngẩn ra hạ nàng không nghĩ tới chính mình nói loại này lời nói tô bá ngọc là không dự đoán được hiện giờ tình hình hạ nàng sẽ quan tâm hắn tô bá ngọc về trước quá thần tới xem nàng ảo nào, nào thân sắc Khỏe miệng hơi không thể thấy ngéo một cái, trong lòng mệt mỏi tiêu tán rất nhiều, tiếp tục tới rồi mép giường ngồi xuống, đem chạy xuống chăn gầm kéo che đến nàng đầu vai, còn có chút tấu trường, đều là các nơi văn kiện thần cấp, ta phê xong ngủ tiếp. Muốn uống nước sao? Ta đi cho ngươi đảo. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy trong miệng thật là có chút khắc khô, hắn như thế nào khi nào đều có thể biết nàng có cái gì yêu cầu. Thậm chí ở nàng chính mình cũng chưa ý thức được trước, hơi hơi nhíu lại mày, túi đầu ử một tiếng. Tô Bá Ngọc không đến khoảng cách liền đoàn trở về ấm áp vừa vặn tốt thủy, nàng ngồi dậy uống xong. Tô Bá Ngọc tiếp nhận không cái ly đặt ở một bên. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ lại cùng hắn từng có nói nhiều, liền làm bộ nằm xuống muốn tiếp tục ngủ. Tô Bá Ngọc sớm đã trước đỡ nàng, nàng liền từ hắn hầu hạ, Thương Lăng Nguyệt nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ khi hắn lại không rời đi, chỉ cảm thấy mép giường ham đi xuống, là có người ngồi xuống. Thương Lăng Nguyệt tám nghi, hắn không phải nói còn muốn phê tàu trương. Tô Bá Ngọc thấp khoảng thanh âm lại vào lúc này vang lên. ta sáu tuổi khi cùng một cái cùng tuổi tiểu cung nữ bị tô triều ân lựa chọn làm hắn nghĩa tử nghĩa nữ hắn thỉnh giáo đạo hoàng tử sư phụ dạy chúng ta lục nghệ mặt khác lại chọn lựa chút kỳ nhân dị sĩ chuyên truyền võ nghệ ta cùng nghĩa muội được đến mật lệnh phải có năng lực đem các sư phụ toàn bộ giết chết mới tính xuất sư hắn tắc sẽ tiếp tục cho chúng ta tìm sư phụ Liên ân sư đều giết được đương nhiên làm chính mình đá cây chân như vậy lớn lên người có thể bình thường đi nơi nào thương lăng nguyệt nghe được khiếp sợ sau lại lại đã xảy ra cái gì nhưng vào lúc này, tô bá ngọc tĩnh như hồ nước mặt ánh vào mi mắt, nàng cứng đờ, mới phản ứng lại đây vội vàng muốn biết một không cẩn thận mở mắt ra, hắn cũng không có xem nàng, chỉ là nhìn màn một góc, bừng tỉnh lâm vào hồi ức, nhưng trên mặt vô bi vô hỉ, phảng phất qua đi dẫn không dậy nổi hắn trong lòng bất luận cái gì dao động cũng hoặc là căn bản không có cảm tình. nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay lại địa vị, nàng dục muốn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt liền như vậy toàn bộ bại lộ ở hắn đáy mắt, thương lăng nguyệt cứng đờ, một trận không được tự nhiên. theo bản năng rũ xuống mi mắt, tô bá ngọc trong lòng đã bị nàng này thần sắc nhẹ nhàng treo chọc một chút, cầm lòng không đậu túi người khẽ hôn hạ nàng đôi mắt, thời điểm không còn sớm, tiếp theo ngủ đi, ngày mai lại tiếp theo cho ngươi giảng, ngày sau có cái gì muốn biết, ngươi trực tiếp hỏi ta. thương lăng nguyệt chỉ cảm thấy mi mắt thượng giống như lông chim nhẹ lược, tô tông nữa, hắn lên sau không khỏi chạy nhanh giơ tay sờ sờ giải ngứa, tô bá ngọc không tiếng động nợ nụ cười, tới rồi đầu giường buông mạnh ngăn cách nàng cùng bên ngoài. Thương lăng nguyệt tức khắc ở vào một mảnh tối tăm trung, nghe không thấy bên ngoài bất luận cái gì động tĩnh, không khỏi mở bừng mắt, mỹ mắt còn tàn lưu hắn môi độ ấm cùng cảm giác, trong lòng tựa hồ bị cái gì nhéo lôi kéo, nàng cũng nói. Không rõ chính mình sao lại thế này, nhấc lên rèm trướng một góc liền hướng ra phía ngoài nhìn lại. Này ngắn ngủn công phu, Tô Bá Ngọc đã là về tới án kỷ trước ngồi xuống, mở ra tân một quyển tấu trương. Nhìn một lát sau cầm lấy bút son phê lên. Một nén nhang canh giờ, liền thay đổi mấy quyển. Chỉ là khi thì mặt ra hắn ra, khi thì như mày, khi thì mặt chỉnh giận tái đi, khi thì sắc mặt ấm áp như xuân, hắn thế nhưng cũng sẽ cảm xúc lộ ra ngoài sao, tất cả đều là nhân tấu trương nội dung. Thương Lăng Nguyệt chưa từng có quá như vậy hắn, càng không hiểu hắn vì sao sẽ có nhiều như vậy nỗi lòng dao động, nhất thời xem đến quên mất buông mạnh rèm. Hắn buồn sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài cảm xúc người. Thời gian cực nhanh trôi đi, lại qua nửa canh giờ, Thương Lăng Nguyệt nhìn tấu trương một chút ở hắn thủ hạ giảm bớt. Chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cũng thả lòng chút, hắn thay đổi cái tư thế, dựa ở trên giường tiếp tục nhìn, thỉnh thoảng chi đầu nhắm mắt chấm tư. Lại một lát sau, nàng lại phát hiện hắn nghiêng chi đầu vẫn không núp đích, tấu trương từ trong tay hắn chạy xuống xuống dưới hắn cũng không động tĩnh, đôi mắt vẫn như cũ nặng người hạ, ngọn nến bạo cái vang dội hoa nến, chiếu đến sắc mặt của hắn mở nhạt một mảnh. Thương Lăng Nguyệt hầu nghi nhìn, hắn đây là ngủ rồi. Định đoạt một lát, thấy hắn vẫn là yên lặng bất động, cùng khắc gỗ. nàng chuyển mắt nhìn dư lại chưa phê mấy quyển tấu trương còn có bên cạnh một đống lớn phê xong nhớ tới vừa rồi hắn thỉnh thoảng biến ảo biểu tình này đó tấu trương nàng từ đăng cơ vì hoàng đế liền chưa từng có gặp qua một quyển toàn bộ đều là từ hắn một tay xử lý nàng đối cái này đế quốc tình huống như thế nào cũng đều chỉ là từ hắn cùng phượng diệu linh trong miệng nghe được thương lăng nguyệt tầm mắt một lần nữa trở xuống tô bá ngọc trên người bình tĩnh nhìn sau một lúc lâu xác nhận hắn khẳng định ngủ say ngồi dậy xuống giường một lát sau nàng khoác áo ngoài nhẹ bước tới rồi án kỳ trước rời qua cái đệm thương lăng nguyệt thông thả đĩnh bụng ngồi quy hạ lấy quá chưa phê duyệt tấu chương để sát vào đã sắp không có ngọn đến thoạt nhìn lại không ngờ lập lòe tối tăm ánh sáng hạ đệ nhất buồn nhìn đến chính là hà đông nói cùng dáng chạch, lộ tam châu nạn châu chấu nghiêm trọng đàn châu chấu lướt qua che trời tấc thảo vô sinh nói nội hoa màu cũng không có thể may mắn thoát khỏi hiện tại đúng là mùa thu hoa màu thành thuộc thời điểm thương lăng nguyệt sắc mặt nháy mắt không hảo này không phải muốn cho dân chúng một năm vất vả đều hưởng phí sao. Bọn họ ăn cái gì uống cái gì. Nàng lại tiếp tục xem đi xuống, là Hà Đông đạo quan sát sử dò hỏi nên làm cái gì bây giờ cùng thỉnh cầu triều đỉnh khai kho lúa trợ giúp cứu tế. Hà Đông nói lương thực đã chứng trọi đá, lương thực nếu không thể kịp thời điều vận qua đi, ba tánh vô mẹ vô thực, tất thành nạn đói. Nhưng vào lúc này, Tấu Trương Thượng đột nhiên nhiều một bàn tay, Thương Lăng Nguyệt chấn kinh, dương mắt nhìn lại. Trương 89 Lưỡng Nan lựa chọn. Lưỡng nan lựa chọn. Tô Bá Ngọc không biết khi nào tỉnh lại, hai tròng mắt trầm ám nhìn chằm chằm nàng, giống một con súc thế tiến công ác gừng, chỉ cần nàng dám lại lộn xộn một chút, liền sẽ lập tức săn giết. Phía trước cùng hắn ở chung như đi trên băng mỏng sợ hai nháy mắt trở về trong lòng, Thương Lăng Nguyệt cầm tấu trương ngón tay nháy mắt lạnh băng, giống nắm chặt cứu mạng rơm dạ gắt gao nắm, hơi hơi run. Tô Bá Ngọc cảm giác trong tay tấu trương run rẩy, sâu đến tựa từ cái gì mê chướng trung bị một chút tỉnh táo lại, thấy nàng lúc này dị thường, chợt hòa hoan ánh mắt. chạy nhanh đứng dậy quỳ xuống ôm nàng nhập hoài không cần sợ hãi nói trầm mặc trong phòng tĩnh mịch không tiếng động thương lăng nguyệt ở trong lòng ngực hắn còn căng chặt thân mình tô bá ngọc đốn đem nàng đầu ấn ở trong lòng ngực cánh tay kia vòng lấy nàng toàn bộ thân mình túi đầu hôn nàng phát đỉnh trầm giọng trầm dai nói ta sẽ không thương tổn ngươi không phải sợ ta trước kia là ta thực xin lỗi ngươi thương lăng nguyệt nghe thực xin lỗi đã không phải hắn lần thứ hai nói cảm thụ được trong bóng đêm trên người hắn truyền đến độ ấm là khi đó mù nhất lệnh nàng quen thuộc can tâm phảng phất lại về tới kia vô số gắn bó ban đêm thể xác và tinh thần dần dần thả lỏng lại nhưng tâm lý lại dâng lên nhẹ nhẹ thương ý đôi mắt đột nhiên đã ướt nước đôi tay do dự hạ nâng lên cuối cùng vẫn là từ bên hông ôm vòng lấy hắn tô bá ngọc cảm giác được cánh tay càng thêm bỏ thêm lực đạo hơi hơi căng thẳng thân mình cũng mới tùng xuống dưới thật lâu sau sau cảm giác được thương lang nguyệt thu hồi tay hắn vẫn chưa bưng ra vẫn như cũ dùng một tay ôm lấy nàng thấy nàng khỏe mắt có nước mắt lấy ra cổ tay háo khăn cho nàng lao đi nói cái gì cũng không có nói, nhặt lên mới vừa rồi rơi xuống đất tấu trương đặt ở án kỳ thượng, đối nàng nói, nạn châu chấu thêm nạn đói, đối dân chúng cùng triều đình không khác dẫu đổ bìm leo. Hà Đông nói dáng, Chạch, lộ tam châu khoảng cách bàn hạo bất quá mấy trăm dặm, nếu là xảy ra vấn đề, lưu dân tất nhiên sẽ toàn bộ vào tới, với bàn hạo bất lợi, thương Lăng Nguyệt ra ngoài dự kiến hắn sẽ cùng nàng nghị luận những việc này, muốn tránh đi cánh tay hắn nói chuyện, tô Bá Ngọc tay lại ở nàng động tác nháy mắt bỏ thêm lực đạo, nàng không rời đi. đành phải duy trì hiện trạng đều bị tưởng lại cố kỵ cái gì ngước mắt nhìn chằm chằm hắn đi thẳng vào vấn đề nói phát sát châu chấu cứu tế chính là tô bá ngọc nghe vậy nhẹ lay động lắc đầu phát sát được không nhưng hiện tại quốc khố hư không kho lúa dự trữ không đủ cứu tế không dễ thương lăng nguyệt chấn động như thế nào sẽ tô bá ngọc không có kỹ càng tỉ mỉ nói tiếp theo lại từ đã đọc kỹ tốt tấu trường trung lấy mặt trên phóng mấy quyển làm nàng xem hắn phía trước đã nghĩ tốt cứu tế biện pháp lấy bản đồ đồng thời triển khai cho nàng chỉ vào phát sinh nạn châu chấu vẫn là thương châu lương châu thương lăng nguyệt túi đầu theo hắn ngón tay sở chỉ nhìn lại lại là toàn bộ trung nguyên đại địa hoàng hà lưu vực tất cả đều là gặp thai họa khu gặp thai họa diện tích to lớn tình huống chi nghiêm trọng thình lình lọt vào trong tầm mắt nếu kho lúa phong thật quốc khố sung túc hết thể đều không phải vấn đề nhưng hiện tại nàng há miệng thế nhưng bó tay không biện pháp tô bá ngọc biện pháp nhiều lắm có thể giải lửa xém lông mày nhưng thời gian lâu rồi căn bản chống đỡ không được Nàng khó hiểu nhìn về phía hắn, đế quốc liên tục ba năm mưa thuận gió hòa, ba cánh được mùa, vì sao sẽ kho lúa bất mãn? Quốc khố lại như thế nào hư không? Thuế ruộng đều đi nơi nào? Tô bá Ngọc nói, năm đó cha nuôi cùng các quan viên tiêu xài, bọn quan viên bằng mặt không bằng lòng, bạo tấu giả dối tin tức, chỉ cần tiến hiến hiếm quý dị bảo, hắn cũng không để ý. Thương lăng nguyệt nhăn chặt mày, Phượng Diệu Linh cũng chỉ là cầm hộ bộ ký lục làm nàng xem, lại là như vậy đại vấn đề, Phượng Diệu Linh cũng không nói cho nàng chân tướng Tô Bá Ngọc hợp chủ Tấu Trương, nói: "Mấy vấn đề này ta sẽ nghĩ cách giải quyết, nói ra là muốn cho ngươi an tâm. Ngươi không cần phiền lòng những việc này, hiện tại thân mình cũng không nên phí công đau buồn." Thương Lăng Nguyệt nghe vậy nhẹ lay động lắc đầu, tầm mắt định ở Tấu Trương thượng, "Ta sao có thể không lo lắng? Vàng thật bạc trắng cùng lương thực, nói không, có chính là không có, ngươi liền lại có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng chống rông biển lớn ra." Giọng nói lạc hầu, Tô Bá Ngọc tiếng cười đột nhiên truyền đến, Thương Lăng Nguyệt hầu nghi chuyển hướng hắn. có cái gì buồn cười. Nàng lời nói có như vậy buồn cười. Lại không nghĩ hắn giơ tay khẽ vuốt thượng nàng mặt, người đoán không sai biệt lắm, ta là tính toán trống rông biến ra. Trở về ngủ đi, về sau ngươi liền biết ta làm sao bây giờ. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy lại là nghĩ tới cái gì, sắc mặt một cái chớp mắt không tốt, bắt lấy hắn tay, không cần giết người. Nàng choáng váng. Hắn nơi nào dùng trống rông biến, quốc khố hư không, nhưng bản hạo phú hộ không ở số ít. chỉ cần đem bọn họ ra tư tư khố mạnh mẽ chiếm làm của riêng liền hết thể đều giải quyết hắn nhất am hiểu làm loại sự tình này giọng nói rơi xuống nàng trong lòng bàn tay tay giống bị đột nhiên làm thuật pháp định trụ phòng ngủ không khí nháy mắt trở nên động lại tô bá ngọc sắc mặt như cũ dường như không có chịu nàng lời nói ảnh hưởng nhưng thương lăng nguyệt vẫn là cảm giác được một tầng thật lớn ngăn cách vắt ngang ở hai người gian hơn nữa lần này giống như bởi vì nàng lời nói nàng chẳng lẽ nói sai cái gì sao nhìn tô bá ngọc bình tĩnh mặt Nàng như thế nào sẽ hoài nghi chính mình phán đoán, thu hồi tay, thương lăng nguyệt nhíu mày thu hồi tầm mắt, rũ xuống mi mắt tránh đi hắn tầm mắt, đỉnh bụng tiểu tâm đứng lên, ta mệt mỏi, đi về trước ngủ, ngươi phê song sau cũng ngủ đi. Tô bá ngọc lại thế nhưng cũng đi theo nàng đứng lên, thói quen tính đỡ nàng cánh tay, không phê, ta và ngươi cùng nhau ngủ. Giống như vừa mới hai người gian sóng gió mãnh liệt không có phát sinh quá, thương lăng nguyệt không có cự tuyệt, trầm mặc từ hắn, nhưng là thẳng đến hắn nằm nhưng hạ. Từ sau lưng đem nàng ôm vào trong ngực, Thương Lăng Nguyệt cũng chưa nghe được hắn đối nàng giải thích cái gì, này thật sự không giống hắn, thường lui tới hắn tất nhiên sẽ cho nàng nói rõ ràng hắn áp dụng một ít thủ đoạn là nghĩ như thế nào, cũng có lẽ nàng vừa mới cảm thấy hắn có chút tức giận cảm giác là ảo giác. Hắn như vậy chính là cam chịu nàng. Buổi sáng Thương Lăng Nguyệt tỉnh lại khi, bên người Tô Bá Ngọc đã không còn nữa. Buổi chiều, Phượng Diệu Linh vốn nên xuất hiện cho nàng giảng bài, nhưng không xuất hiện, ngược lại là đệ sổ con nói có việc muốn xin nghỉ nửa tháng Thương Lăng Nguyệt nhìn sổ con, giống như mất người tâm phúc, túi đầu nhìn chính mình đã cao cao phồng lên bụng, hoảng hốt ngồi. Nửa tháng sau, mãn chín nhiều tháng, lại dùng không được bao lâu, đứa nhỏ này liền sẽ xuất thế, nàng chỉ có thời gian dài như vậy tới làm cuối cùng quyết định, nàng nên như thế nào lựa chọn. Tâm sự nặng nề vượt qua này nửa tháng, Phượng Diệu Linh Hồi cung trả phép vào cung ý kiến, nàng hỏi đi làm gì, hắn nói là trong nhà có việc tư muốn xử lý, Thương Lăng Nguyệt xem hắn sắc mặt, thật cũng không phải đã xảy ra đại sự, an hạ tâm. Tiếp theo liền đàm luận khởi nạn châu chấu, hai người nói không đến một canh giờ cũng không có gì nhưng lại nói. Phượng Diệu Linh xem nàng nghị sự khi thất thần, dường như bị chuyện gì bối rối vài lần muốn nói lại thôi, nói thẳng hỏi ra tới, thần không ở mấy ngày này, bệ hạ chính là gặp sự tình gì. Bệ hạ có gì băn khoăn không ngại nói ra, thần cũng có thể giúp bệ hạ mưu hoa một vài. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy, há mồm từng nói, còn là lại nuốt đi xuống, túi đầu, phức tạp nhìn chằm chằm chính mình phông lên bụng, ngón tay nhẹ nhàng vu về. tô giám chi chính là tô bá ngọc hai tử là của hắn muốn báo cho hắn sao nếu không nói bọn họ vẫn như cũ bị tô bá ngọc mông ở cổ chung bọn họ không tiếp thân ra cánh mạng hy sinh phụ tá nàng nàng lại cảm kích không cáo trơ mắt nhìn bọn họ hạ xuống hạ phong nếu ngày sau bởi vậy mà tổn hại bất luận 3 tháng sơ 10 có không về nhà nàng đều không có mặt mùi đứng ở bọn họ trước mặt thương lăng nguyệt xoa nhíu trên bụng quần áo chậm rãi khép lại đôi mắt khàn khàn nói tô bá ngọc là nói xong bốn chữ Dư lại tô giám chi ba chữ, giống như bị người bóp chặt thiết hầu, nàng dương miệng lại như thế nào cũng phun không ra. Phượng Diệu Linh xem nàng gian nan giấy ruột, trong lòng tuy lo lắng tô bá ngọc rốt cuộc này đó thời gian đối nàng làm cái gì, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh kiên nhẫn hỏi, tô bá ngọc là cái gì? bệ hạ không cần sốt ruột, chấm dãi nói. Thương Lăng Nguyệt cắn nha, tô bá ngọc là tô kéo kẹt một tiếng phòng ngủ môn nhưng vào lúc này đột nhiên bị mở ra. Thương Lăng Nguyệt cả kinh ngực run lên, tạch đến nước mắt, Phượng Diệu Linh xoay người Chương 90 Bá Ngọc Chi Tâm Bá Ngọc Chi Tâm Chỉ thấy Tô Bá Ngọc đứng lặng ở cửa, mặt sau quỷ sắc mặt thấp thỏm lo âu nhuế nương, hắn tầm mắt thẳng tắp rừng ở trên người nàng, đáy mắt lại là nàng nhìn không thấu hồ sâu ưu sóng. Hắn không cho nhuế nương bẩm báo, hắn nghe xong đã bao lâu. Thương Lăng Nguyệt trong lòng phát trầm, bình tĩnh nhìn hắn, chậm dại đứng lên, hắn tất nhiên nghe ra tới nàng muốn nói cho Phượng Diệu Linh chân tướng. Phượng Diệu Linh phát hiện một chút không thích hợp h Tô Bá Ngọc lại chưa cho hắn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống cơ hội, đi vào đối nàng hành lễ. Thần gặp qua bệ hạ. Thương Lăng Nguyệt ngẩn ra một chút, không dự đoán được hắn là như vậy phản ứng, nói, bình thân. Tô Bá Ngọc ngay sau đó đối Phượng Diệu Linh thi lễ, Phượng tướng phong Trần mệt mỏi, không nghỉ ngơi liền tới thấy bệ hạ báo cáo công tác, thật là Đế quốc tri phúc. Phượng Diệu Linh cười còn thi lễ, so với vì nước làm lụng vất vả, tại hạ có thể so không thượng thống quân. Tô Bá Ngọc cười cười nhìn về phía Thương Lăng Nguyệt cung kính nói. vốn không nên trên đường nhiễu bệ hạ cùng phượng tướng nghị sự nhưng thái y ỉa dặn dò còn thỉnh bệ hạ tuân thủ phượng diệu linh nữ mi xem một cái thương lang nguyệt nàng vừa mới che giấu hắn sự tình lập tức quan tâm hỏi bệ hạ làm sao vậy tô bá ngọc ngoái đầu nhìn lại xem hắn phượng tướng còn nhớ rõ ngày ấy vô duyên vô cớ đình chiều. kỳ thật là bệ hạ đi đường không lắm té ngã động thai khí tình huống khẩn cấp ngày thứ hai tình huống không rõ cũng không hảo trực tiếp ở trên triều đình nói liền theo bệ hạ khẩu dụ biên cái lấy cớ cũng may hữu kinh vô hiểm thái y lia dặn dò bệ hạ muốn an tâm tính dưỡng không nên lao tư hao tâm tốn sức hiện tại tuy đã qua nửa tháng còn ở thái y hạn chế kỳ hà nội nếu không thai nhi có khả năng sinh non thần cần thiết lúc nào cũng nhắc nhở bệ hạ phượng tướng hôm nay đã cùng bệ hạ nói tiểu một canh giờ phượng diệu linh nhìn mắt không rời giường thương lang nguyệt hiểu được động thai khí lời nói phi hư nhưng nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ té ngã hắn tô bá ngọc tiến vào thời cơ cũng quá kỳ quái nguyệt nhi muốn nói cho hắn cái gì làm hắn thế nhưng đã quên ngày xưa ngụy trang thất thố đến trực tiếp đẩy cửa mà vào kia cuối cùng một câu rõ ràng chính là trục hắn càng thêm có vấn đề hắn nhất thời tự trách nói lại là như thế nói xong liền nhìn về phía thương lăng nguyệt nói còn thỉnh bệ hạ thứ vi thần không biết chi tội bệ hạ hiện giờ không thể so ngày xưa cũng nên nghe thống quân khuyên ngôn hảo hảo nghỉ ngơi ngài hiện tại cùng hài tử là nhất quan trọng trên triều đình sự tỉnh có thống quân cùng chúng ta thế bệ hạ phân ưu thương lăng nguyệt nhìn tô bá ngọc đối phượng diệu linh thành thạo Trạng thái khí phi phàm này xa lạ mà lại quen thuộc dối trá bộ dáng, nàng đã hồi lâu không nhìn thấy, trong lòng nhất thời bừng tỉnh, dường như này đó thời gian chứng kiến không phải hắn giống nhau, mà nàng lại đã quên nên như thế nào cùng như vậy hắn ở chung, làm bộ xoa xoa huyệt thái dương, rũ mắt nói, A Huynh quan tâm sẽ bị loạn, Phượng Diệu Linh ngươi cũng đi theo nào, bất quá có chút mệt mỏi là thật sự. Nói xong nàng lấy tay che miệng ngáp một cái, mở mắt ra, lông mi thượng treo ti nhân buồn ngủ mà chảy ra sắp nước mắt. nàng xoa xoa thất nhìn phượng diệu linh ngươi lui ra đi tàu xe mệt nhọc cho ngươi ba ngày giả trở về hảo hảo nghỉ ngơi đừng làm cho chấm nghe được ngươi xuất hiện trong cung phượng diệu linh bất đắc dĩ chỉ phải lĩnh mệnh là thần tuân chỉ đa tạ bệ hạ long ân nàng đối tô bá ngọc phân phó ngươi đi đưa một chút phượng tướng tô bá ngọc lĩnh mệnh đi đưa sau khi trở về lại thấy nàng đưa lưng về phía hắn đứng hắn đi đến nàng sau lưng đứng cơ hồ là dán ở nàng trên lưng hai người không có nhiều ít khoảng cách Ngươi hẳn là biết hiện tại sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Thương Lăng Nguyệt thấp thấp tiếng cười truyền đến, tiếng cười tan đi sau, nàng tiếng nói lại ảm đạm vô lực, nói cho hắn ngươi là tô giám chi, đó là ta nên làm sự, ngươi không như vậy cho rằng sao. Tô bá ngọc nghe vậy chợt một phen chuyển qua nàng thân mình, lúc này mới phát hiện nàng hai tròng mắt mỏi mệt, sắc mặt đủ thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ngón tay tức khắc di ở nàng đầu vai, liền ôm nàng nhập hoài, một tay kia khẽ vốt đến nàng trên mặt. ngươi nếu suy nghĩ cẩn thận còn vì sao như thế thương Lang nguyệt trầm mặc tô bá ngọc nói tiếp ta tới nói cho ngươi phượng diệu linh vốn là ngươi vẫn luôn nể trọng tín nhiệm người nhưng hải tử sự thượng ngươi lại cũng vô pháp tín nhiệm ngược lại càng có khuynh hướng tin tưởng ta cho nên ngươi không nghĩ nói ra ta thân phận sợ hắn biết sao đối hải tử bất lợi nhưng ngươi lại không nghĩ thực xin lỗi bọn họ đây là ngươi lập trường hải tử cùng bọn họ đó là cá cùng tay gấu ngươi không thể tưởng được đẹp cả đôi đàng biện pháp Vô luận ngươi như thế nào lựa chọn, đều sẽ thương tổn trong đó một phương. Thương Lăng Nguyệt đáy mắt đột nhiên có chút ướt át, rũ xuống mi mắt, quay đầu dựa ở trong lòng ngực hắn, phóng mềm thân mình, đem toàn thân trọng lượng đều đè ở trên người hắn, cả người đều phảng phất bị bất thời giờ. Tô Bá Ngọc thấy thế cánh tay bỏ thêm lực đạo, đem nàng gắt ga ôm, chống đỡ nàng. Từ ngươi biết được ta thân phận sau liền vẫn luôn ở dày vò. Ngày sau không cần lại lừa mình dối người, ngươi Trung quy sẽ lựa chọn tin tưởng ta mà hoàn toàn giấu Diễm Phượng Diệu Linh. Thương Lăng Nguyệt vẫn như cũ yên lặng không nói, hạc mắt nghe. Tô bá ngọc túi đầu nhìn chăm chú nàng, vừa mới đẩy cửa ra đánh gãy các ngươi, là ta không nghĩ ngươi lại tiếp tục khó chịu đi xuống, ta đứng ở cửa liền tưởng tượng được đến ngươi ở bên trong như thế nào dày vò, ta đau lòng, ta đảo thà rằng ngươi nói thẳng. Dừng một chút, hắn thanh âm trầm thấp đi xuống, ngươi có từng có một khắc nghĩ tới hải tử là chúng ta hai người, cùng hắn có quan hệ sự, không ngừng ngươi có quyền quyết định, ta cũng đồng dạng có. Ngươi dày vò sự tình. Ở nơi nơi đó có lẽ vô pháp đẹp cả đôi đảng, nhưng còn có ta, chỉ vì ở ngươi trong lòng đã nhận định ta âm ngoan độc ác, chuyện gì đều có thể làm được ra tới, bao gồm thương tổn hại tử, cho nên ngươi hao hết tâm lực, vắt hết óc muốn ở ta cùng hắn chi gian chu toàn, đem ta hoàn toàn bài trừ bên ngoài, thậm chí đem ta coi như thế bất lưỡng lập địch nhân. Vừa dứt lời, liền cảm giác được trong lòng ngực thân mình nháy mắt cứng đờ, Tô Bá Ngọc ngay sau đó từ trong lòng ngực nâng lên nàng mặt, nhìn chăm chú nàng bị nhìn thấu tâm tư không hề che giấu sắc mặt Ngón cái nhẹ nhàng nuốt ve, ngươi như thế che chở con của chúng ta, ta thật cao hứng, cũng thực vui mừng. ngươi có biết ta vẫn luôn lại chờ ngươi chủ động cùng ta nói hết tâm sự, nhưng cho đến ngày nay cũng không coi chờ đến. nếu ngươi nguyện ý cùng ta nói, ta sẽ khuyên ngươi đem chân tướng nói cho phượng diệu linh. rất đơn giản, cho hắn biết tô giám chi là ta, ngươi trong bụng hải tử phụ thân là ta, là ta thi kế lửa ngươi. thương Lăng nguyệt mở ra, chưa từng nghĩ tới như vậy du quan trọng đại sự tỉnh tới rồi hắn trong mắt liền nhẹ nhàng như vậy. ngươi tô bá ngọc lập tức lấy ngón tay nhẹ điểm nàng ngôi hắn biết sau sẽ dùng loại nào thủ đoạn đối phó hải tử ta đều nhưng dễ như trở bàn tay phá giải hộ đến hắn bình yên vô sự ngươi không cần lo lắng hải tử âm ưu quỷ kế thao lộng tình hình thế giới thượng ngươi đối ta từ trước đến nay có tin tưởng chẳng lẽ chuyện này thượng liền không thể sao thương lăng nguyệt nghe vậy đột nhiên có chút dở khóc dở cười căn bản không phải như vậy nàng là trong lòng trợt hiện lên tâm tư làm nàng giật mình ở đường trường nàng bỗng nhiên gục đầu xuống gắt gao nhắm lại mắt lắc lắc đầu muốn ném đi vài thứ kia tô bá ngọc lúc này lại đột đến nắm nàng cầm nâng lên nàng mở bừng mắt bên trong không muốn tiếp thu chính mình tâm tư kháng cự nhìn không xuất gì hắn vô về nàng mặt manh đến túi đầu liền phong bế nàng ngôi ngón tay ngược lại cắm vào nàng buông xuống sợi tóc ra nâng nàng đầu không cho nàng tránh đi thương lăng nguyệt đáy mắt dây rủa cự tuyệt dần dần đến độ tại đây triển miên lâm ly ái hôn trung bại hạ trở tới nàng hạp ở mắt hơi hơi mở miệng làm hắn lưỡi thâm nhập trong miệng vô ý thức ôm vòng lấy hắn cổ môi răng tương triển, rốt cuộc khó có thể tách ra. Thật lâu sau sau, Tô Bá Ngọc mới chưa đã thèm đình chỉ, thương lăng nguyệt mở bừng mắt, đáy mắt còn mang theo mê người thủy quang, hắn xem đến động dung, yêu thích không buông tay mà lấy lòng bàn tay vớt ve nàng môi, nếu là lấy sau từ ta nơi này trong lúc vô ý lại nghe được cái gì, nói cho bọn họ, không cần do dự, cũng không cần khó xử. Ngày sau ngươi phải tin tưởng ta đối hải tử tâm cùng ngươi giống nhau, tĩnh tâm dưỡng thai, chờ đợi về nhà. đến ba tháng sơ mười còn có sáu tháng thời gian, ngươi đã đến rồi thường tự đế quốc trước nay không đi bên ngoài xem qua, chờ sinh xong hải tử ra trăm thiên, ta bất thời giờ bồi ngươi đi các nơi nhìn xem, bản hạo rất nhiều địa phương tinh xảo đều hảo, lần đó rừng đảo không coi là cái gì. Thương Lăng Nguyệt nghe trong lòng thế nhưng đột nhiên có chút chua xót lên, này xa lạ cảm giác chưa bao giờ từng có. Tô Bá Ngọc thấy nàng hơi không thể thấy khuôn mặt biến hóa, rũ xuống tay cầm nàng lôi kéo, đây là ta đương tô giám chi khi tâm nguyện, ngươi khi đó lời nói. ta đều nhớ kỹ, chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy có thai. nói tới đây, hắn đột nhiên một đốn, rũ xuống hai tròng mắt nhìn nàng cao cao phồng lên bụng, lôi kéo tay nàng phủ lên. nếu là lúc trước ta đáng tiếc hắn lại nuốt xuống, câu nói kế tiếp, cùng lần trước giống nhau không có tiếp tục nói xong. thương lăng nguyệt nước mắt xem hắn, ánh mắt ẩn nhẫn giao động, tiếp nhận câu chuyện, ngươi hiện tại hối hận lúc trước bày này cục sao? tô bá ngọc đối thượng nàng tầm mắt, cười cười, không hối hận. thương lăng nguyệt nghe xong trong mắt đột nhiên có nước mắt. rũ xuống mi mắt nói, cơ quan tính tẫn, cuối cùng đem chính mình tính đi vào, còn không hối hận, nào có ngươi như vậy. Tô Bá Ngọc trầm mặc không nói, chỉ là rời đi tay nàng, ngược lại đem nàng toàn bộ thân mình đùng ở trong ngực, hai tay ổn thỏa hữu lực đến ôm các nàng mẫu tử. Ba ngày sau, Phượng Diệu Linh lại vào cung hỏi nàng ngày ấy nhân Tô Bá Ngọc đột nhiên tiến vào, gián đoạn nói là cái gì? Thương Lăng Nguyệt nghe vậy vỗ về bụng nói, ngươi nhưng hoài nghi quá Tô Bá Ngọc thân phận, hắn thật sự là thái dám sao? Phượng Diệu Linh nhíu mày. Này, bệ hạ như thế nào nghĩ đến đây? Thương Lăng Nguyệt nói, này đó thời gian ta nhớ tới người nói hắn có đoạt vị giã tâm, nhưng thật sự không nghĩ ra, một cái không thân không thích thái giám đoạt ngôi vị hoàng đế có chỗ lợi gì, chính mình không con nối dõi, cũng không thân nhân có thể thừa kế. Phượng Diệu Linh sau khi nghe xong, đúng sự thật nói, bệ hạ nếu như vậy tưởng đó là chui rúc vào Sừng Châu, Người sống một đời, cỏ cây một thu, sau khi chết sự đã cùng người không quan hệ, đều không phải là tất cả mọi người coi trọng thiên thu vạn đại. tô bá ngọc càng sẽ không để ý này đó đến nôi hắn vì sao có gia tâm một sớm hoàng quyền nắm Tòa ủng thiên hạ giàu có tứ hải lệnh hành kiểu châu vạn dân triều bái này đó mị lực đã cũng đủ bậy hạ sinh ra liền thân phận tôn quý hưởng hết vinh hoa phú quý ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay mà hắn xuất thân xứng ra phú bất tường thân phận ti tiện dùng hết kẻ xấu thủ đoạn có hôm nay phú quý cùng quyền cao ngôi vị hoàng đế với hắn đã như lấy đồ trong túi sinh ra dã tâm lại tự nhiên bất quá Thương Lăng Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, xấu lại lắc đầu, ngươi đã quên, ta cùng hắn cũng giống nhau, ta liền không như vậy đại gia tâm. Phượng Diệu Linh bất đắc dĩ, ngươi cùng hắn không giống nhau, bởi vì ngươi trực tiếp liền thành Nguyệt Nhi, không phí bất luận cái gì sức lực phải tới rồi hoàng đế danh, không ai trở ngại, dư lại chỉ là thu hồi vốn là thuộc về ngươi quyền lực. Ngươi phải biết rằng, thương tự đế quốc bá tánh triều thần chỉ nhận thương thị, chỉ có chảy xuôi thương thị máu nhân tài có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, đây là hoàng tộc huyết thống. tô bá ngọc hắn chính là dùng hết tâm cơ cuộc đời này cũng tuyệt không chiếm được thương lăng Nguyệt nghe vậy trầm ngâm thật lâu sau chăm chú nhìn hắn ngươi có thể tưởng tượng quá thương thị huyết thống không nhất định mỗi một cái hoàng đế đều là minh quân nếu là hôn quân lại nên làm cái gì bây giờ phượng diệu linh bình tĩnh chăm chú nhìn nàng không hề mịt mờ nói nếu là vô đạo hôn quân đều có hoàng tộc mặt khác có thức người thay thế thượng còn cũng không tới phiên tô bá ngọc nơi này là thương tự đế quốc nhận thương thị hoàng tộc vì chính thống là mục đích chung châu Châu đa xe Chắc chắn tự chịu diệt vong, cấp ngôi vị hoàng đế giả giết không tha, chư vị đại nhân cùng thần sẽ không tiếc hết thể đại giới phụ tá bệ hạ, bệ hạ không cần lo lắng, húng chi bệ hạ cũng đều không phải là hôn quân. Thương Lăng Nguyệt thở dài, như thế, chấm này đó thời gian nằm trên giường thật sự là nhàn đến, nhịn không được suy nghĩ vớ vẩn. Hai người lại nói một canh giờ sau, hán cáo lui rời đi. Tử vân trong điện, cung tỷ ngồi đối diện ở trên trường Kỷ Tô Bá Ngọc, bẩm báo Thương Lăng Nguyệt cùng Phượng Diệu Linh nói chuyện với nhau nội dung. bệ hạ cũng không có nói cho Phượng diệu linh chân tướng dựa ở trên người hắn chu xương ấp cười nói ngươi đi xuống đi tiếp tục giám thị hảo tiểu hoàng đế cung tỷ lui ra sau hắn cười sờ hướng tô bá ngọc cảm ngũ lang ngươi thủ đoạn thật là liền ta cũng cam bái hạ phong, này tiểu hoàng đế là như thế nào cũng chạy không thoát ngươi ngũ chỉ sơn hiện tại tùy ý ngươi đuổi địch tô bá ngọc ôn hòa ngước mắt nhìn hắn một cái tránh đi hắn tay ngồi dậy hướng tử thân điện phương hướng nhìn lại việc đã đến nước này ta như thế nào có thể làm nàng thoát đi Chu sương ấp cười đảo hướng trường kỳ đệm dựa, một bàn tay trống, ỉ ở mặt trên, ta đây là có thể an tâm chờ. Nói cho ngươi cái tin tức tốt, Phượng Diệu Linh nhãn tuyến đã toàn bộ tìm được rồi, kế tiếp muốn như thế nào làm. Tô bá ngọc đối hắn nói nói mấy câu. Chu xương ấp cười mắt tức khắc sáng sủa sinh quang, lại nói, Phượng Diệu Linh vốn là biết chân tướng lại không do cùng tiểu hoàng đế nói, ta có chút hồ đồ. Hắn đây là muốn thử nghiệm tiểu hoàng đế, vẫn là muốn mượn này cố bố nghi kế, cho chúng ta ra nan đề Tô bá ngọc nhàn nhạt nói, tính xem này biến, hắn chơi không ra cái gì hoa chiêu tới. Phượng Diệu Linh ra cung liền trực tiếp trở về phủ. Thư phòng nội, còn không có ngồi ổn, Thư Đồng liền tiến vào giao cho hắn một trường tờ giấy, công tử hôm nay vừa ly khai phủ, phòng tướng cùng Phụng Nghĩa quận vương xếp vào nhãn tuyến liền chuyển quay lại tin tức tới. Phượng Diệu Linh nâng trung trà lên nhẹ suýt một ngụm nhuận hầu, nói gì đó. Thư Đồng đem gấp tốt tờ giấy ném ở trên bàn, không công tử cho phép, ta làm sao dám xem. Phượng Diệu Linh bất đắc dĩ buông chén trà, chừng hắn liếc mắt một cái, buồn. Lời này còn không phải là làm người xem. Thư Đồng lúc này mới lười biếng mở ra, mới vừa xem đệ nhất hành tự thân mình nháy mắt đầu đến thẳng tắp, không thể tin tưởng chừng lớn trong mắt nhìn về phía Phượng Diệu Linh, tô dám chi thế, nhưng là Tô Bá Ngọc." Phượng Diệu Linh sử sốt, chợt buông chén trà, đoạt quá tờ giấy cực nhanh nhìn lại, nhìn đến cuối cùng giữa mày đắp thành một tòa gò đất, màu mắt khẩn ngưng, gắt gao nắm tờ giấy, chuyển mắt nhìn phía hoàng cung nơi, thật lâu sau sau. Lại lặp lại đem toàn bộ tờ giấy nhìn một lần, mới chậm rãi đem nó phô ở trên bàn. Thư đồng không thể tin được như vậy nhiều sự tình thế nhưng đều là tô bá ngọc một tay kế hoạch, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ. phượng Diệu Linh đứng lên, đi chuẩn bị, ta muốn tắm gội. Thư đồng hiểu được hắn ai tắm gội thời điểm tưởng sự tình, là, lập tức hảo. Chạy nhanh rời đi. Chương 91 khó sinh sinh tử. Khó sinh sinh tử. Thời gian chỉ trước mắt tới rồi nàng sắp sắp sinh thời điểm. Giải quyết nạn châu chấu thuế ruộng có mặt mày, không biết Tô Bá Ngọc là từ đâu lộng đến, thực mau ổn định gặp thai họa ba cánh, các châu phủ hiện tại tất cả mọi người ở đồng tâm hiệp lực phát sát châu chấu, lan tràn nạn châu chấu được đến công chế. Bởi vì lần này nạn châu chấu, liên lụy ra rất nhiều quan viên tham ô hủ hóa chuyện xưa, đều là triều đình trọng thần, trưởng quản thuế ruộng hộ bộ thượng thư đứng nuôi chịu xào, Tô Bá Ngọc không lưu tình chút nào cách chức điều tra, nên hình phạt hình phạt, nên nghiêm trị nghiêm trị. Một lần nữa bắt đầu dùng một đám ở trong chiều vẫn luôn không có tiếng tâm gì, nhưng lại chung cảnh không a làm việc lưu loát, cực có năng lực người. Thương Lăng Nguyệt từ Phượng Diệu Linh trong miệng biết những việc này sau, cùng Phượng Diệu Linh gặp mặt khi nói, Tô Bá Ngọc lại ở làm chuyện tốt, tự châm đăng cơ đến nay, hắn không trải qua một kiện có tổn hại ba tánh đích lợi sự, ngược lại nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ, ba tánh nói vậy đều đối hắn mang ơn đội nghĩa. Hướng ra ngoài tình huống cùng ta đoán một không giống nhau. Phượng Diệu Linh nghe vậy chăm chú nhìn nàng đúng sự thật nói hướng ra ngoài xác thật có người tán tụng nhưng đây đều là tô bá ngọc mượn sự cố tình tạo thế không đáng để lo thương lăng nguyệt gật đầu chẳng biết nói xong liền hướng ngoài cửa sổ nhìn lại lại không nói một câu sau một lúc lâu nàng nghĩ tới cái gì chuyển mắt lại hỏi hắn ngươi như thế nào xem tô bá ngọc người này phượng diệu linh hiểu được lời này nàng không phải tùy ý hỏi không có trả lời ngược lại hỏi thần muốn biết bệ hạ như thế nào xem thương lăng nguyệt ngẩn ra rũ xuống mi mắt vô về bụng Nói, ta nếu nói, ngươi khẳng định sẽ sinh khí. Phượng Diệu Linh hơi hơi mỉm cười, ngươi không có nói, như thế nào liền biết ta nghĩ như thế nào, có lẽ ta phản ứng ra ngoài ngươi đoán trước. Thương Lăng Nguyệt bị hắn chọc cười, ngước mắt chăm chú nhìn hắn, đúng không? Tuy nói hắn là chúng ta thế bất lưỡng lập đối thủ, nhưng ta thực thưởng thức hắn, như thế nhân tài, lại thành địch nhân, cỡ nào đáng tiếc. Phượng Diệu Linh nghe xong gật gật đầu, thần cũng như vậy cho rằng, nếu hắn có thể vì bệ hạ sử dụng, có chúng ta hai người đồng tâm hiệp lực phụ tá bệ hạ đế quốc nhất định có thể tái hiện thịnh thế triều đình thanh minh dân gian yến vui thương lăng nguyệt nhìn hắn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình ánh mắt vô ở bụng tay nhẹ nắm quần áo trong lòng phức tạp cười cười sao có thể ngươi thế nhưng nói dỡn phượng diệu linh cười cười ánh mắt giống như vô tình dừng ở nàng bụng than một tiếng thần cũng liền ngẫm lại đáng tiếc hắn là nghịch thần tặc tử thương lăng nguyệt nghe thong thả đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn lên phủ kín dáng đỏ phía chân trời Thương thị hoàng tộc sẽ coi hôm nay, kỳ thật là gieo gió gật bão nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền, năm đó thủy hoàng cùng thánh sau chỉ thế, vì sao không có xuất hiện tô triều ân cùng tô bá ngọc người như vậy. Đây là ngôi vị hoàng đế thừa kế tệ đoan, nếu ngộ hôn quân, ba tánh liền ở nước sôi lửa bỏng chung, mọi người sinh hoạt hy vọng cư nhiên đều ký thác ở một người trên người, vớ vẩn thật sự, ngươi không cảm thấy sao. Phượng Diệu Linh chuyển mắt nhìn nàng phiếm màu cam hồng quang mang đoan trang bóng dáng, nghe vậy chậm rãi đến gần. Khoảng cách nàng một bước xa khi đứng lại, đột nhiên làm thi lễ, bậy hạ xin nhận thần nhất bái. Thương Lăng Nguyệt sửng sốt, ngoái đầu nhìn lại xem hắn cười nói, như vậy nghiêm túc làm cái gì? Phượng Diệu Linh ngước mắt thật sâu chăm chú nhìn nàng, có lẽ là trời cao không đành lòng bá tánh chịu khổ, cho nên mới làm ngươi thành nguyệt nhi. Thương Lăng Nguyệt xem hắn thần sắc giống như phát hiện cái gì bảo tàng, mặt đỏ lên, vội vàng nói, ta biết đến không nhiều lắm, này đó chỉ là bắt chước lời người khác thôi, nghe ngươi nói Tô Bá Ngọc là loạn thần tặc tử. Nhất thời có cảm mà phát, chân chính thông minh, có kinh thiên vĩ địa chi tài chính là các ngươi, ta đánh tâm nhãn bội phủ. Phượng Diệu Linh cười, đứng dậy nói, vậy hạ đây là còn không biết chính mình nơi nào được chứ. Thương Lăng Nguyệt không biết hắn hôm nay là làm sao vậy, nhưng nói đến nơi đây, cũng khó được có cơ hội có thể mở rộng cửa lòng, cơ hội như vậy khả nộ bất khả cầu. Nói, ta cảm thấy chính mình ở chỗ này không đúng tí nào, vụng về thực, liền sợ làm ngươi thất vọng, ta biết chính mình không phải đương hoàng đế liêu, ngươi không cần phải nói dễ nghe. ta có mấy cân mấy lượng chính mình biết phượng diệu linh chợt ra tiếng bậy hạ đây là tự coi nhẹ mình vì đế giả yêu cầu không phải mới mà trên người của ngươi không đủ có chúng ta này đó đại thần có thể đền bù thương lăng nguyệt nhìn hắn sáng quắc chắc chắn con ngươi cười cười ngươi đối ta thật đúng là có tin tưởng phượng diệu linh lại cho nàng túi người làm thi lễ ta tin tưởng chính mình lựa chọn cũng tin tưởng một người khác ánh mắt thương lăng nguyệt sửng sốt một người khác phụng nghĩa quân vương phượng diệu linh cười cười chưa nói cái gì chỉ tiếp theo nàng câu chuyện nói sắc trời không còn sớm thần nên cáo lui ra cùng còn có chút thai khu sự xử lý vậy hạ nghỉ tạm thương lăng nguyệt cười cười hảo đi ngươi lui ra đi xoay người đối phòng ngủ ngoài cửa nhuế nương nói đưa phượng tướng phượng diệu linh rời đi sau trên mặt nàng ý cười tan đi nhìn hắn mới vừa rồi đứng lặng quá địa phương phức tạp ngưng mắt làm lưu thường chuẩn bị giấy ngọn bút nghiên liền ngồi viết lên buổi tối tô bá ngọc tới bồi nàng hắn nói chút tình hình thai nạn tiến triển tình huống Song sau, Thương Lăng Nguyệt nói, ngươi còn muốn biết ta lựa chọn sao. Tô Bá Ngọc trên mặt ôn hòa tan đi, không thấy cảm xúc ánh mắt có gợn sóng, chuyển mắt nhìn hạ đồng hồ nước nói, sắc trời không còn sớm, ngày mai rồi nói sau. Nói xong liền đỡ nàng từ mép giường đứng lên. Thương Lăng Nguyệt không có cự tuyệt, tùy ý hắn thời ra, một câu công phu, không chiếm dùng cái gì thời gian. Đang ở cho nàng thoát áo ngoài Tô Bá Ngọc tay một đốn, ngước mắt xem nàng, thấy nàng ánh mắt trong nhu có cường, đêm nay nhất định phải nói Qua tay đem quần áo điệp hảo sau đỡ nàng ngồi xuống nhìn nàng ngươi buồn có thể không nói mơ hồ đối phương làm đối phương đắn đo không được ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào như thế chiếm hết ưu thế tiến cũng có thể lui cũng có thể với trung thủ lợi về sau nhớ kỹ đừng đem chính mình chiếm cứ có lợi địa vị liền dễ dàng như vậy chắp tay nhường người thương lăng nguyệt nghe vậy rũ xuống mi mắt ngón tay ở trên bụng giao nhau phúc ngươi chiếm có lợi địa vị liền sẽ khi dễ ta sao tô bá ngọc không nghĩ tới nàng như vậy trở về một câu Sửng sốt sẽ không Thương Lăng Nguyệt lúc này mới chuyển mắt liếc hướng hắn Hồi lấy hơi câu khỏe miệng Ta đây nói cho ngươi có cái gì chỗ hỏng Tô Bá Ngọc xem nàng cười như không cười bộ dáng Bất đắc dĩ thở dài Ta là làm ngươi để phòng người khác Thương Lăng Nguyệt lúc này mới ngoan ngoãn gật gật đầu Nhớ kỹ Tô Bá Ngọc dỗi tay sờ soạn nàng đầu Ngủ đi, không cần phải nói Ta biết ngươi như thế nào tuyển Thương Lăng Nguyệt cười chọn mi chăm chú nhìn hắn Ngươi lại không phải ta Ngươi như thế nào biết nói xong nàng ở lên giường dựa ngồi ở đầu giường, tô bá ngọc đem chăn gấm cái ở trên người nàng, ngồi ở mép giường, từ bị hạ di ra nàng một chân đặt ở trên đùi, vén lên áo trong, lực đạo thỏa đáng xoa, giảm bớt nàng nhân mang thai bệnh phù khó chịu, biên xoa biên nhìn về phía nàng, ngươi trong lòng minh bạch ta vì cái gì biết? thương lăng nguyệt đối thượng hắn tầm mắt, trong lòng trầm sắc, thả lỏng thân mình, lặng lặng ngồi, đáp ứng ta một sự kiện. tô bá ngọc nói, cái gì? thương lăng nguyệt chăm chú nhìn hắn nói. ta cố hương người cảm thấy ai đương hoàng đế đều giống nhau chỉ cần thiên hạ thanh minh dân chúng có thể an cư lạc nghiệp mà không câu nệ với một thị nhất tộc những chuyện ngươi làm ở bọn họ trong mắt đại nghịch bất đạo nhưng ở trong mắt ta là năng giả vì này ngươi so hoàng huynh so với ta đều thích hợp trị quốc cho nên ngươi đương hoàng đế không có gì không tốt ta cũng biết ngươi có cái này tâm ngươi muốn ta trong bụng hài tử cũng chỉ là còn không có chuẩn bị tốt quá độ giai đoạn tô bá ngọc cấn ở nàng trên đùi tay dừng lại Ngươi muốn nói gì? Thương Lăng Nguyệt chỉ đương không có thấy hắn trong nháy mắt ánh mắt biến hóa, tiếp tục nói, quá độ sau khi kết thúc, hài tử tự nhiên liền thành ngươi thượng vị chướng ngại vật. Ngươi có thể cho hắn chết giả, sau đó đem hắn trục xuất ra cung mai danh nhận tích làm bình dân, hắn không phải là uy hiếp của ngươi, cũng không cần cấp người có tâm khả thừa chi cơ, lợi dụng hắn tới đối phó ngươi. Loại này sự tình đơn giản khó không được ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Tô Bá Ngọc đông nhiên cười cười, chăm chú nhìn nàng. Ta ở ngươi trong mắt liền vẫn là như thế tàn nhẫn độc ác người sao? Cho dù như vậy, ngươi cũng dám đem Hải Tử lưu lại. Thương Lăng Nguyệt không muốn lại nghĩ nhiều, tránh đi hắn sắc bén bắn vào nàng đáy mắt con ngươi, hắn là một viên quân cờ, quân cờ vô dụng, ngươi tự nhiên muốn bứt bỏ vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nếu không có ta có thể về nhà, sinh hạ đứa nhỏ này sau kết cục đó là chết, không phải sao? Tô Bá Ngọc nghe được cuối cùng một câu ánh mắt dám chìm xuống, im lặng không nói. Thương Lăng Nguyệt nói tiếp, ngươi có không thể buông kiên trì? Quân cờ là như thế nào sử dụng, lòng ta biết rõ ràng, ngươi có thể chịu đựng ta làm bất luận cái gì sự, nhưng sẽ không làm ta trở ngại ngươi đạt thành mục tiêu. Ta dám cầu ngươi, duy nhất bằng vào cũng chỉ là đứa nhỏ này là ngươi huyết mạch, có lẽ niệm tại đây mặt trên ngươi có thể phóng hắn một con đường sống, không có người biết hắn cùng ngươi quan hệ. Hắn không giống ta, ta chỉ cần có hoàng tộc huyết thống một ngày, cho dù ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, người trong thiên hạ cũng sẽ bức ta ngồi ở nó, làm ta thân bất do kỷ. Sau khi nói xong, nàng mới lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía hắn cười nói, ta muốn nhất nhật tử, chính là có thể có một cái tương thân tương ái phu quân, sinh mấy cái hài tử, cả đời làm bạn, không rời không bỏ, thẳng đến tử vong kia một ngày, nhưng không nghĩ tới ông trời thế, nhưng cùng ta khai lớn như vậy cái vui lùa, ta không ngừng biến thành một người khác, còn mất đi tự do, vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở ở trong tay người khác. Nay không phải ta có tin hay không vấn đề của ngươi, mà là tình thế tới rồi kia một bước, chúng ta đều thân bất do kỷ Cho dù ngươi không muốn làm sự tình, cũng sẽ có người bước ngươi làm, tồn tại thế ngươi làm. Đến hôm nay, ta chỉ cảm thấy nhất thực xin lỗi người là hài tử, là ta đem hắn đưa tới trên thế giới này, lại không thể bảo hộ hắn, còn muốn bước bỏ hắn. Tô bá ngọc nghe đến đó, nhìn về phía nàng cao cao phồng lên bụng, đáy mắt cảm xúc nội liễm, ra tiếng trầm thấp nói, ta đáp ứng ngươi. Thương lăng nguyệt nỗi lòng bình tĩnh trở lại, đa tạ ngươi. Tô bá ngọc thu hồi tầm mắt, tiếp tục cho nàng xoa khởi chân tới. ngón tay động tác dị thường săn sóc ta không cần ngươi miệng tạng y y muốn mặc khác thương lăng nguyệt ngẩn ra hạ ngươi muốn cái gì tô bá ngọc nước mắt tầm mắt bước người bao phủ ở trên người nàng không dung nàng lừa mình dối người ngươi tín nhiệm từ giờ phút này đến ngươi về nhà gian trong khoảng thời gian này nội không hề giữ lại tín nhiệm thương lăng nguyệt rũ xuống mi mắt thật lâu sau sau nhẹ nhàng gật gật đầu ân 20 ngày sau ban đêm trăng sáng sao thưa ngủ đến giờ xử khi thương lăng nguyệt đột giác muốn sinh sản Tô bá ngọc khoác áo liền khởi, vội vàng truyền nhân đỡ đẻ, toàn bộ tử thần điện nháy mắt bốc cháy lên sở hưu ánh đèn, lượng như ban ngày, sớm đã có sở chuẩn bị, bởi vậy các cung nhân cũng không loạn, đều dựa theo trước an bài tốt, đâu vào đấy làm chính mình chuyện nên làm. Nghe được tin tức A Sử Na thất mật, Chu Sương ấp lập tức liền tới rồi, đứng ở cửa điện ngoại chờ, nhìn ra ra vào vào cung nhân, có hết thể rốt cuộc muốn kết thúc khẩn trương chờ mong cảm. Chỉ là trong điện lặng lặng. Chỉ có bà mụ Trấn an chỉ đạo thương lăng nguyệt nên làm cái gì bây giờ thanh âm, lại chính là cùng tỷ nhóm ra ra vào vào tiếng bước chân. Nữ hoàng bệ hạ thật đúng là có thể nhịn được. A Sử Na thất mật cảm khái nói, ta nghe rất nhiều phụ nhân sinh sản khi kêu kinh thiên động địa, tê tâm liệt phế, vô cùng đau đớn. Nàng là không cảm thấy đau mới không gọi, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Chu sương ấp nhàn nhạt liếc hắn, này có cái gì mấu chốt, đem hải tử chạy nhanh nguyên vẹn sinh hạ tới quan trọng. Tô Bá Ngọc đưa lưng về phía bọn họ đứng lặng ở điện dưới hiên, tầm mắt phiêu ở bầu trời đêm thượng kia luân trăng tròn thượng, gió thu thổi đến hắn quần áo hào hào rung động. A Sử Na thất mật nhìn này bóng dáng, phủ cận đi cười hỏi, người hy vọng là cái nữ nhi, vẫn là nhi tử. Tô Bá Ngọc nhàn nhạt nói câu, có khác nhau sao? Đứng ở mặt sau nghe được chu xương ấp mỉm cười, quay đầu lại nhìn mắt rộng thoáng phòng ngủ, ngũ lang chỗ nào giống ngươi giống nhau cả ngày nhàn đến không có chuyện gì, tưởng này đó đồ vô dụng, vừa dứt lời. một trận gió thu thổi qua, thật là mát lạnh thấu cốt. A Sử na thất mật rụt rụt. cuối mùa thu phong cùng đầu thu thật là không giống nhau. Lanh nhiều nhìn kết xương dưới chân tùy ý cảm khái câu. sắp bắt đầu mùa đông. theo sau nhìn về phía hai người nói, ta lanh đến không được, về trước trong điện ngồi, các ngươi tiếp tục đứng chờ đi. nay nhất đẳng liền chờ tới rồi hướng đông. thương lăng nguyệt còn không có sinh ra tới. cửa điện ngoại nhiều phượng rượu linh cùng mặt khác thị quân, thái y yểm mồ hôi đầy đầu vội vã đi ra, bùn liền quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. tôi bẩm thống quân, bệ hạ thai vị bất chính khó sinh, nên làm cái gì bây giờ? Xưa nay tất nhiên là bảo hoàng đế, nhưng hiện tại tự phải nói cách khác. Giọng nói rơi xuống, cửa điện ngoại nháy mắt lặng ngắt như tờ, tầm mắt mọi người đều dừng ở tô bá ngọc trên người. Ngu xuẩn! Chu xương ấp lúc này chen vào nói, loại sự tình này còn dùng hỏi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết thống quân nhất quan tâm chính là ai an nguy? Nhanh lên nhi đi vào. Nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, vì ngươi là hỏi. Bình an không có việc gì, người ban thưởng không thể thiếu. Thái ý ghi vừa nghe liền minh bạch, ám tùng một hơi, sự tình quan trọng đại, hắn cần thiết lại lần nữa xác định một chút, phụ nhân sinh sản chính là quỷ môn quan trước vòng, đi vào, cũng chẳng trách người khác, chỉ đổ thừa mệnh số vô dụng, bà mụ có thể làm chút nào không lưu dấu vết, nhìn không ra tới manh mối, trong miệng nhất thời nghiêm nghị linh mệnh, là, lao thần nhất định làm bệ hạ bình yên vô sự. Nói xong liền đứng dậy vội vàng đi vào. mươi 92 thương lang Nguyệt lửa giận. Thương Lang Nguyệt lửa giận, chậm đã. Nhưng vào lúc này, Tô Bá Ngọc ra tiếng. Thái Y kinh ngạc định trụ xoay người chạy nhanh hành lễ. Thống quân, Tô Bá Ngọc quay đầu lại xem hắn. Nếu bệ hạ có bất luận cái gì sơ suất, ngươi cũng không cần đương cái này Thái Y dìa lệnh. Sau khi nói xong liền rời đi hướng dưới bậc thang đi đến. Thống quân là ý tứ này. Thái Y thì hề ngơ ngẩn, Dư Quang nhìn xem Chu xương ấp, chẳng lẽ Khai Quốc quận công nói không phải? Lệnh mệnh liền chạy nhanh tiến vào trong điện. Chu xương ấp, Ninh Mi. nhìn hắn bị bậc thang bao phủ thân ảnh, tiểu hoàng đế khó sinh quả thực là trời cho cơ hội tốt, đỡ phải bọn họ động thủ. Ngũ Lang vì sao không bắt lấy? Hắn muốn đi đâu? Đi đến hắn mới vừa rồi đã đứng địa phương, chỉ thấy dưới bậc thang, phượng diệu linh chính đỡ hàng ngọa xuống ngựa, hắn tới rồi dưới bậc thang đến gần nên đón. Hàn ngọa vừa rơi xuống đất liền hỏi, bệ hạ hiện tại thế nào? Tô Bá Ngọc lặp lại vừa rồi thái y kia nói, chỉ hỏi mấu chốt một câu, nhưng có biện pháp bảo bệ hạ mẫu tử bình an. Hàn Ngọa vén lên và táo liền chạy nhanh đi trên bậc thang, đôi mắt nhìn nhạt nhẽo vô lực nắng sớm bao phủ hạ tử thân điện, cực nhanh trèo lên, đi vào trước nhìn xem bệ hạ tình huống mới có thể biết. Tô Bá Ngọc xoay người liền đuổi kịp. Phượng Diệu Linh đứng ở mặt sau, thấy hắn đi theo Hàn Ngọa bước chân bay nhanh, và áo tung bay, bội ngọc lên keng, hoàn toàn rối loạn tiết tấu, như suy tư gì thu hồi tầm mắt, chuyên chú ở dưới chân bậc thang hướng lên trên bò. Chu xương ấp cho bọn hắn tránh ra lộ, Hàn tiên sinh tới thật là kịp thời. Hàn Tiên Sinh đối hắn gật đầu thăm hỏi sau, liền thẳng đến vào cửa đại điện, Tô Bá Ngọc đuổi kịp dành trước hắn một bước tới rồi, đẩy ra cửa điện liền tùy hắn cùng nhau tiến vào, cửa điện ở bọn họ phía sau đóng cửa, Cao Tân Quốc đem Phượng Diệu Linh Tắc cùng Chu Xương ấp đám người bị chắn bên ngoài, cung cung kính kính nói, còn Thỉnh Quận Công cùng Phượng tướng nhiều đảm đường, vừa rồi thống quân phân phó nô tài, cho các ngươi bên ngoài chờ, vậy hạ sinh sản, ngoại thần không tiện tiến vào. Hai. Vị nếu là chờ đến mệt mỏi, nhưng Di Thiên Điện chờ đợi. Chu Xương ấp Như Mi chỉ có thể dừng lại bước chân phượng diệu linh nếu không ở hắn cũng không cần ở bên ngoài phượng diệu linh nghe vậy lau đem hãn lúc này mới từ cửa điện thu hồi tầm mắt nhìn về phía cao tấn quốc thở dốc nói như thế phượng ngô cũng hồ đồ phòng ngủ thương lăng nguyệt đã sức cùng lực kiệt mồ hôi đầy đầu nằm nghe được phòng ngủ môn mở ra nàng mới lại mở to hạ mắt mông lung thấy hai cái thân ảnh vội vã phụ cận hai người đến gần nàng mới thấy rõ là tô bá ngọc còn có một cái là hàng Ngoạc. nàng một viên treo tâm nhất thời liền lỏng xuống dưới hàn tiên sinh hàn ngoại chạy nhanh đến gần liền tắt cái thuốc viên nhập miệng nàng nuốt xuống đi chạy nhanh xem xét tình huống của nàng lập tức an bài trong phòng chân tay luống cuống cung nữ cùng thái ý ý lệnh chuẩn bị chút hắn yêu cầu đồ vật thương lăng nguyệt mệnh mỏi làm theo thấy tô bá ngọc đứng ở một bên nhìn nàng ánh mắt nặng nề trong lòng chỉ cảm thấy chảy nhỏ giọt nhiệt lưu dũng manh bảo cọ rửa đi rồi thứ gì trên bụng đau nhức còn ở từng trận truyền đến nhìn hắn một cái sau hạp ở mắt Tô Bá Ngọc nhìn đến nàng kia liếc mắt một cái, ngưng tụ muôn vàn nỗi lòng. Đến gần ngồi xuống, ngón tay nhẹ ấn ở nàng trên chán. dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói: Ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Nói xong không hề xem nàng, chuyển mắt nhìn về phía đang ở rối ren hàn hòa. Rốt cuộc lại qua hai cái canh giờ sau, hai tử xuất thế. Thương Lăng Nguyệt hao hết cuối cùng một tia sức lực hôn mê qua đi, chỉ là hai tử khóc nỉ non thanh suy yếu vô lực. Thương Lăng Nguyệt cũng thoát ly nguy hiểm. Tô Bá Ngọc đứng dậy. không ra tới vị trí làm bọn tỷ nữ thu thập hắn tắc đi đến hàn ngoại trước mặt rửa sạch tốt hài tử ở trong lòng ngực hắn hắn chính cấp hài tử kiểm tra chỉ thấy trong tá lót hài tử toàn thân tím đen đôi mắt nhắm chặt suy yếu khóc lóc hắn sát mặt trầm xuống như thế nào như thế hàn ngoại chuyển mắt nhìn về phía hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi vậy hạ đã từng chung quá độc độc tố cùng thuốc giải dược tính đều còn tàn lưu ở hài tử trên người đứa nhỏ này hay không có thể sống sót vẫn là không biết bao nhiêu Lão hủ chỉ có thể đem hết toàn lực cứu hắn. Tô Bá Ngọc đầu đột nhiên có chút phát trướng, nhắm mắt lại xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, mới lại mở ngưng ở hài tử bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, ngươi thành thật nói cho ta, hắn sống sót khả năng có bao nhiêu đại? Hàn Ngọa chăm chú nhìn hắn nói, nam thành. Tô Bá Ngọc nghe vậy, không khỏi chuyển mắt nhìn về phía hôn mê thương lang nguyệt, nếu là hài tử xảy ra chuyện, nàng. Ngươi lúc trước nói độc tố sẽ không ảnh hưởng đến hài tử. Hàn Ngọa lại thở dài một hơi nói, lời này lừa lừa bệ hạ còn hành thống quân ngươi cũng tin tưởng sao lúc ấy ta sợ bệ hạ chịu không nổi chân tướng cũng hy vọng nàng tầm tình hảo độc nhanh lên như giải mới nói ngươi không hiểu một cái hài tử đối mẫu thân tới nói ý nghĩa cái gì nếu ta nói cho bệ hạ đứa nhỏ này khả năng bởi vì nàng giải độc mà bỏ mạng nàng tất nhiên sẽ không uống thuốc tô bá ngọc sau khi nghe xong thu hồi tầm mắt một lần nữa dừng ở hài tử trên người im lặng không nói hàn họa chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn đứa nhỏ này sinh mệnh lực nhưng thật ra cường không chết ở nàng nương sinh hắn khi ta muốn dẫn hắn ra cung trị liệu phượng diệu linh phủ đệ có ta dược lư một tháng sau sinh tử liền định rồi đến lúc đó ta sẽ nói cho người kết quả tô bá ngọc nghe thấy hơi giật mình một tháng lúc sau chính là ba tháng tầm mắt ở thương lăng nguyệt cùng hài tử trên người không ngừng luân phiên dao động thật lâu sau cuối cùng dùng lòng bàn tay ở hài tử trên trán nhẹ nhàng vỗ hạ, mới làm quyết định có thể hắn đáp ứng đến như vậy thông khoái hàn họa hơi kinh ngạc chút hắn đem hải tử mang ra cung đi đứa nhỏ này đi lưu đã có thể không phải do hắn làm chủ cho dù hắn một tay che trời cũng luôn có quản không được địa phương tô bá ngọc sau khi nói xong lại đặc biệt dặn dò hắn tạm thời trước hướng bệ hạ giấu giếm hải tử tình huống một tháng sau lại nói hàn ngoạ gật gật đầu lão hủ minh bạch tô bá ngọc lập tức xoay người đi đến giường biên nhấc lên mảnh rèm linh động che đậy hạ một cái cái nút vốn là vách tường địa phương thế nhưng chậm rãi mở ra một cái ôm hải tử phụ nhân chậm rãi đi ra kia hài tử vừa thấy cũng là vừa sinh ra không lâu, nhưng lại khỏe mạnh, phụ nhân đem ngủ say hài tử tiểu tâm đặt ở thương lăng nguyệt bên người, liền đi tới hàn ngoại trước người, ôn nhu nói nhỏ nói, hàn tiền sinh đem hài tử giao cho tiểu phụ nhân đi, tiểu phụ nhân ở cửa cung ngoại chờ tiên. Sinh! Hàn ngoại cái này mới hiểu được tô bá ngọc vừa mới vì sao đáp ứng như vậy sảng khoái, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới này tuổi trẻ phụ nhân không tầm thường người, cũng là hiểu y hề thuật, nàng tiếp tục nói. ngày sau nô gia liền phụ trách chiếu cố tiểu hoàng tử tiên sinh cứ việc phân phó nô gia tô bá ngọc nhìn về phía hàn họa cười khổ nói ta buồn ôm một tia hy vọng xa vời chờ mong hải tử sinh hạ tới sẽ khỏe mạnh một chút đều không hy vọng có thể sử dụng thượng nàng cùng đứa nhỏ này đáng tiếc hiện giờ miễn cho bệ hạ lo lắng chỉ có thể dùng này hạ sách hàn tiên sinh đem hải tử giao cho nàng nàng sẽ mang hải tử trước tiên đi phượng phủ chờ các ngươi hàn họa xem như lĩnh giao cái này tô bá ngọc kín đáo Gật gật đầu yên tâm giao cho nàng, nàng rời đi sau, hắn cùng Tô Bá Ngọc mới cùng rời đi phòng ngủ. Trong điện ngoại người Phượng Diệu Linh, Chu Sương ấp, A Sử Na Tô La cùng các cung nghe được tin tức người đều chờ. Hàn họa cười xem mọi người nói, hữu kinh vô hiểm, bệ hạ cùng hoàng tử mẫu tử bình an, chỉ là này hai ngày chư vị không cần đi quấy rầy bệ hạ, bệ hạ sinh sản khi háo nguyên khí, yêu cầu tĩnh dưỡng. Hậu cung mọi người lúc này mới yên lòng, nhất thời toàn bộ đều đi chúc mừng A Sử Na Tô La, chúc mừng mừng đến lân nhi, chúc mừng sau quân, chúc mừng. a sử na tô la mặt mày hớn hở vui lòng nhận cho. Hàn họa theo sau lại dặn dò tô bá ngọc chút sự tình, liền cùng phượng diệu linh cáo lui ra cùng. các cung cung nhân cũng lần lượt rời đi. tử thân điện nội chỉ còn lại có tô bá ngọc, a sử na tô la cùng chu xương ấp. chu xương ấp hỏi tô bá ngọc canh cánh trong lòng vấn đề, ngươi vì sao không thừa cơ giết tiểu hoàng đế? khó sinh bị chết không lộ dấu vết, đúng là trời cho cơ hội tốt. Bạch bạch lãng phí tốt như vậy cơ hội, ngày sau lại muốn phiền thoái. A Sử Na Tô La cũng chuyển mắt tò mò nhìn hắn. Tô Bá Ngọc bưng chén trà, nhìn về phía bọn họ, các ngươi dám cam đoan hải tử sinh hạ tới chính là sống sao. Chu xương ấp bị hắn hỏi đến nhất thời sừng sốt, này! A Sử Na Tô La bừng tỉnh đại ngộ, ha hả nở nụ cười, nhẹ ấn hướng hắn bả vai, cho dù qua sinh ra này quan, sau lại cũng không thấy đến liền vạn vô nhất hết, đặc biệt là trước mấy tháng, hải tử dễ dàng nhất trên non. Vẫn là ngũ lang suy nghĩ chu toàn. Chu xương ấp nghe vậy, lo lắng nhất nghi ngờ tan đi, trên mặt cũng co tươi cười, chán ghét phất khai hắn tay, không cần ngươi nói, ta lại không phải không biết. Nhìn về phía Tô Bá Ngọc nói, hiện tại tiểu hoàng đế cùng hài tử đều không ngại, y ngươi xem, ngày sau như thế nào mới có thể vạn vô nhất thất. Tô Bá Ngọc nâng chung trà lên uống trà, chờ diệt trừ A Sử Na La Cốt Khi, đem thương lang nguyệt giao cho ngươi, đỡ lập vua bù nhìn. Quả thực vạn vô nhất thất. Cũng lại dùng không được một năm hắn chờ nổi đến lúc đó ngũ lang cũng chỉ là hắn một người chu xương ấp nở nụ cười gật gật đầu minh bạch đêm khuya thương lăng nguyệt tỉnh lại khi trong phòng im ắng nhớ tới hàn ngọa tiến vào sau nàng liền hôn hôn chầm chầm không biết sau lại làm sao vậy hiện tại trên người cũng không đau trong lòng căng thẳng nhìn về phía đầu giường ngồi tô bá ngọc nhất thời đứng dậy hài từ đâu tô bá ngọc cất đệ lại nàng thở dài một tiếng đôi mắt ý bảo giường nội thương lăng nguyệt theo hắn tầm mắt nhìn lại chỉ thấy minh hoàng sắc trong tá lót hải tử chính nặng ngây ngủ, nháy mắt một viên cục đá rơi xuống đất, cả người thả lỏng lại, lúc này mới có tâm tư xem hắn trông như thế nào. Đáng tiếc mới sinh ra hải tử khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió một đoàn, cũng nhìn không ra tới lớn lên giống ai, toàn bộ nhi đỏ rực, Thương Lăng Nguyệt không khỏi tiểu tâm sờ soạng hắn khuôn mặt nhỏ nhi, hỏi, "Nam Hải Nhi vẫn là nữ Hải Nhi?" Tô Bá Ngọc nói, "Nam Hải Nhi." Sau khi nói xong hắn liền xoay người rời đi phòng ngủ, phân phó nhuế nương làm ngự thiện phòng truyền thiện. thương lăng nguyệt nhất thời lực chú ý ở hài tử trên người cũng không để ý tới hắn làm cái gì thằng đến chuyên vì nàng ở cứ chuẩn bị đồ ăn truyền đến sau tô bá ngọc kêu nàng trước dùng nữa nàng mới hoàn hồn tô bá ngọc sai người đem tiểu án kỳ đặt ở trên giường chỉ thả trống không chén đũa bàn đĩa còn có một chén cháo đồ ăn tắc bãi ở giữa phòng trên bàn tô bá ngọc nói ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi kẹp thương lăng nguyệt thấy trên bàn vẫn là tràn đầy bày một bàn nói ngày sau thêm cháo lộng ba cái đồ ăn cũng đủ ăn không hết toàn lãng phí cũng có thể tiết kiệm được chút tô bá ngọc hiểu được nàng là bởi vì nạn châu chấu mới như thế trước đứng dậy gấp mấy thứ nàng thích đồ ăn đặt ở nàng trước mặt ta đã hạ lệnh trong cung hết thẻ chi phí giản lược ngươi hiện tại ở cữ có thể ăn muốn là thiếu muốn ăn cái gì ta đều làm ngự thiện phòng làm tới không cần tiết kiệm đem thân mình dưỡng hảo quan trọng nhất thương lăng nguyệt lại nghĩ tới một sự kiện chuyển mắt chăm chú nhìn hắn ngày xưa vì làm ngươi cho rằng ta không có gia tâm cho nên trang xa hoa lãng phí phô trường cả ngày ca vũ thực rượu hiện tại cũng không cần thiết tô bá ngọc rỗi tay đem chạy xuống chân mỏng hướng nàng bên hông lôi kéo giấu đầu lòi đuôi thương lăng nguyệt nghe vậy ngẫm lại chính mình phía trước thấy hắn bộ dáng mà hiện giờ hai người ở chung hết thể đều bừng tỉnh như ngộng ngơ ngẩn nhìn trước mặt hắn kẹp tốt đồ ăn bên trong đều là chính mình thích ăn chưa nói cái gì nữa liền áp xuống trong lòng gợn sóng túi đầu ăn lên dùng xong triệt thoái phía sau thiện tô bá ngọc thấy nàng còn ngồi nhìn hải tử đến gần nói nằm xuống đi Sinh song hải tử có thể không ngồi liền không ngồi, nằm xuống đối thân mình hảo. Thương lăng nguyệt hơi giật mình, hầu nghi ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, hắn như thế nào biết nhiều như vậy. Tô bá ngọc chịu nàng sau thắt lưng gối đầu phóng hảo, thương lăng nguyệt cũng biết ở cứ không thể đại ý, nghe vậy chưa kháng cự liền làm theo. Chỉ là mới vừa nằm xuống, bên cạnh ngủ hải tử đột nhiên hoa hoa mà khóc lên, thương lăng nguyệt cả kinh quay nhanh thân nhìn lại, hơi dựng thẳng thân, hải tử khóc khăn cũng không đổ lệ, có chút chân tay luống cuống không biết nên làm gì. Hắn làm sao vậy? Tô bá ngọc nhìn nàng mắt to chừng mắt hài tử vô thố bộ dáng buồn cười, túi người thuần thục bế lên hài tử, hài tử nhất thời ở trong lòng ngực hắn không khóc, mắt nhỏ mở nhìn hắn một cái, lại nhắm lại, hắn nhìn về phía đã tới rồi phòng ngủ cạnh cửa chờ bà Vú vào đi. Là, bà Vú tiến vào sau đối nàng hành lễ sau, liền chạy nhanh tiếp nhận hài tử, tiểu tâm ôm ngồi ở mép giường uy mãi, hài tử nháy mắt liền không khóc, trong chốc lát ăn no, không đến một lát lại ngủ, thương lăng nguyệt mới vừa yên tâm Lại không ngờ nàng ôm hải tử đứng dậy, lập tức liền hướng phòng ngủ môn đi đến, thương lăng nguyệt ngơ ngẩn, phản ứng lại đây sao lại thế này, đang đến một cổ hỏa liền bạo lên vội la lên, đứng lại. Lập tức nhìn về phía tô bá ngọc, cắn răng nói, ngươi muốn nàng đem hải tử ôm đi nơi nào. Ngươi đáp ứng quá ta. Chương 93 Hải tử tranh chấp. Hải tử tranh chấp. Tô bá ngọc nhìn nàng căng chặt không mau sắc mặt, đối bị dọa sợ bà vú vây vây tay, bà vú mới làm thi lễ tiếp tục ôm hải tử rời đi. Tiểu Thái dám nhóm đóng cửa phòng ngủ môn. Hắn bình tĩnh nói, "Ngươi khó sinh, nguyên khí đại thường, Hàn tiên sinh dặn dò cần thiết tĩnh tâm tĩnh dưỡng, Hai tử lúc nào cũng khóc, ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi." Hắn hiện tại cách vách phòng ngủ chung, Ba Vũ nhìn, "Ngươi khi nào muốn nhìn, liền làm nàng ôm lại đây." Thương Lăng Nguyệt lòng tràn đầy tức giận nháy mắt định trụ, liền phải bính ra giận mắng nói đều tan đi, nhíu chặt mày nhấp môi không nói, sắc mặt hòa hoan xuống dưới, Tô Bá Ngọc cũng không nói chuyện nữa. phòng ngủ tĩnh đến chỉ có thể nghe được hai người tiếng hít thở thật lâu sau sau nàng ra tiếng đánh vỡ này cổ không thoải mái tĩnh mịch vừa mới ăn cơm khi ngươi nên trước tiên nói cho ta ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý tô bá ngọc nghe vậy rỗi tay cầm tay nàng nói ngươi vẫn là không tín nhiệm ta nếu tin tưởng liền sẽ không phản ứng lớn như vậy thương lăng nguyệt ngơ ngẩn trong lòng suy nghĩ cái gì ở hắn thâm u đáy mắt không chỗ nào che giấu chậm rãi rũ xuống mi mắt trầm mặc một lát sau nói ra trong lòng lời nói Qua đi người đối ta đã làm sự tình, ta vô pháp quên, những cái đó sợ hãi bất an đều còn ở trong lòng có khác, theo bản năng liền sẽ hướng không tốt địa phương tưởng. Giọng nói lạc hầu, Tô bá Ngọc lại thật lâu không có thanh âm, thật lâu sau sau, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ nói chút cái gì, lại cảm giác mép giường một nhẹ, thương lăng nguyệt trong lòng chấn động, lập tức nâng lên mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tô bá Ngọc rời đi đầu giường, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía nàng khoanh tay lập, thân hình tuấn rút, ở mờ nhạt ánh đến hạ. cả người bao phủ một cổ tiêu điều chi khí giống như cuối mùa thu độc kinh xương lạnh một cây cô tùng thương lăng nguyệt nhìn trong lòng pha hụt hẫng phảng phất có cái gì ngạnh đến ngực không thoải mái nhưng vào lúc này hắn đột nhiên không hề dự triệu xoay người bốn mắt thoáng chốc đối tượng nàng đáy mắt hiện lên cảm xúc nhìn không sóc gì hắn trong mắt tắc như biển rộng gió êm sóng lặng sâu không thấy đáy thương lăng nguyệt soát đến thu hồi tầm mắt có chút chật vật liền hạp trụ mắt nằm đi xuống một lát sau lại trở mình đưa lưng về phía hắn Tô Bá Ngọc nhìn đấy mắt hiện lên hơi không thể thấy ý cười. Lúc sau hai người gian tường ăn không có việc gì, thấy hài tử thời gian Tô Bá Ngọc vẫn như cũ nghiêm khắc khống chế, thương lăng nguyệt cũng không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo. 25 ngày sau, còn có 5 ngày chính là hài tử trăng tròn. Tô Bá Ngọc đem lễ bộ nghĩ tốt tấu trương đọc cấp thương lăng nguyệt nghe, nhưng còn có cái gì tưởng bổ sung. Thương lăng nguyệt lực chú ý tất cả tại khó được có thể thấy hài tử trên người, vừa rồi cũng không nghiêm túc nghe, nhìn hắn một cái. Liền lại lần nữa đùa với ăn no nãi còn chưa ngủ hải tử, nhìn hắn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ tâm tình liền hảo, không có. Nói xong mới nhớ tới một sự kiện, hải tử tên có sao? Nhiều thế này thiên nàng đều quên mất. Tô bá ngọc nhìn còn không quá có thể phân rõ ra diện mạo hải tử, nói, còn không có, thương tự đế quốc tập tục phải chờ tới trăm ngày sau mới có thể lấy, ta đi trước truyền chỉ. Thương Lang Nguyệt gật gật đầu, ân Tô bá ngọc truyền xong chỉ sau hoàng hôn, phượng bên trong phủ trạch dự lưu. Phượng Diệu Linh mang theo tiến đến đêm phóng tô bá ngọc tiến vào, đêm đang ở búp thuốc hàn ngoạ hoảng sợ, vừa thấy là bọn họ, bất đắc dĩ nói, về sau tiến vào trước có thể hay không trước gõ cửa. Phượng Diệu Linh đóng cửa cửa phòng, chúng ta mau đem cửa phòng gõ lạ, ngươi cũng chưa tới mở cửa, làm sợ có thể ván ai, dược đồng như thế nào không ở. Ta ngại bọn họ vướng chân vướng tay, làm chơi đi. Hàn ngoạ sau khi nói xong liền không hề để ý tới bọn họ, tiếp tục túi đầu cân dược liệu, toàn bộ xứng tề sau mới dừng tay. Hiểu được Tô Bá Ngọc tiến đến là vì chuyện gì, cũng không nghĩ lãng phí lẫn nhau thời gian, đi đến sườn tường mở ra một khác đạo môn, một cổ nùng liệt dược hương phát mũi mà nhập hắn nhìn mắt Tô Bá Ngọc, đi theo ta. Tô Bá Ngọc thấy thế, không hề gợn song trong mắt chợt xuất hiện dao động, nhìn phía sáng lên ánh đến nhà ở, lập tức vén lên và táo đổi kịp. Xuyên qua cửa hông là cái tiểu viện tử, tuy là cuối mùa thu, giữa sân một chỗ dược phố dược liệu lại sinh cơ bừng bừng, vừa rồi hương khí chính là này đó dược liệu. một lát sau bọn họ tới rồi chính phòng trước hàng ngọa phóng nhẹ bước chân đưa bọn họ mang nhập phòng ngủ bên trong kia y y hẻ nữ chính chăm sóc ngủ say hài tử thấy tô bá ngọc cùng phượng diệu linh chạy nhanh hành lễ tô bá ngọc đi đến mép giường chỉ thấy hài tử trắng trẻo mập mạp khuôn mặt nhỏ viên hồ hồ lại là so trong cung đứa bé kia còn hảo lúc mới sinh ra dược độc không thấy cực nhỏ chính nhấp cái miệng nhỏ ngủ đến thục mặt mày nơi đó view có thể nhìn ra có vài phần thương lang nguyệt bộ dáng cầm lòng không đậu rỗi tay dục muốn chạm đến đã có thể ở muốn sờ ở trên trán, chân một đốn, lập tức quay đầu hỏi Hàn Ngọa nói, dược độc hoàn toàn thanh trừ sao? Hàn Ngọa cười gật gật đầu, đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, tiểu thân thể cường tráng thật sự, so với ta đoán trước tình huống hảo quá nhiều. Tô Bá Ngọc nghe vậy hoàn toàn an hạ tâm, mới nhìn chăm chú hài tử, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở hắn trên trán, vẫn là tiên sinh y lý thuật cao minh, nếu không hoàng tử giữ nhiều lành ít. Hàn Ngọa cười nói, công công hiện tại nhưng yên tâm. Tô Bá Ngọc lưu luyến thu hồi tay, chuyển hướng hắn cười nói: Làm tiên sinh chê cười, tiên sinh y lý thuật tự nhiên không thành vấn đề, tô mô buồn lo vô cớ. Lại quá năm ngày chính là hoàng tử tiệc đầy tháng, đến lúc đó ta trước tiên một ngày ra tới tiếp hoàng tử hồi cung. Hàn họa cười gật đầu, ta ở trong phủ chờ thống quân. Tô bá ngọc theo sau cáo tử rời đi. Hàn họa nhìn về phía phượng diệu linh như suy tư gì hỏi, ngươi nói tô bá ngọc sát phí cười khổ đau lớn như vậy vòng, chẳng lẽ chính là vì làm tiểu nữ hoàng an tâm. Hán tâm địa khi nào trở nên tốt như vậy? phượng diệu linh đảo qua hải tử khuôn mặt nhỏ nhìn về phía hắn ý vị không rõ cười hỏi ngươi nhưng phát hiện gương mặt này giống một người hàn họa sửng sốt chuyển mắt nhìn lại kia cong cong mặt mày bật cười nhìn về phía hắn đương nhiên là giống tiểu nữ hoàng ngươi này hỏi không phải vô nghĩa phượng diệu linh liếc nhìn hắn một cái ngươi lại nhìn kỹ xem xem hải tử mặt hình cùng miệng nơi đó hàn họa nghe hắn nói như vậy chuyển mắt hồ nghi lại nhìn lại ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem sau một lúc lâu Hải tử khuôn mặt nhỏ đột nhiên cùng trong đầu một người bộ dáng trùng hợp lên, thấy thế nào lên có một chút giống Tô Bá Ngọc. Phượng Diệu Linh dơ tay chụp sợ bờ vai của hắn, còn không có giả cả mắt mở, rất tốt. Hàng họa nhất thời thổi dâu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi lời này có ý tứ gì? Phượng Diệu Linh lúc này đột nhiên nghiêm túc sắc mặt, dôi tay chỉ vào hài tử, chăm chú nhìn hắn nói, hắn muốn chính là Tô Bá Ngọc nhi tử, cho nên mới sẽ cùng hắn giống nhau. Hàng họa kinh ngạc, ngươi là uống thuốc? Xoay người liền phải rời đi, Phượng Diệu Linh cũng không ngăn cản hắn, hàn họa đi tới cửa lại chính mình dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn, cho mày, ngươi nói chính là thật sự. Tô bá Ngọc là cái thái giám, sao có thể? Phượng Diệu Linh đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn, thật lâu sau sau hắn giãn ra khai mày, phản thân lại đến hắn trước mặt, tiểu tử ngươi sớm biết rằng, lại hiện tại mới nói cho ta, nói, đánh cái quỷ gì chủ ý. Phượng Diệu Linh cười cười, biết ta Phượng Diệu Linh giả chi bằng hàn họa, dứt lời liền nói thẳng không cố kỵ nói, ta vốn tưởng rằng Tô Bá Ngọc không có nhược điểm, hiện giờ xem ra cũng đều không phải là như thế, cấp tiểu hoàng tử tiếp theo vị chỉ có ngươi có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Hàn họa sắc mặt chầm xuống, minh bạch hắn muốn làm gì, nhất thời cự tuyệt, không được. Phượng Diệu Linh xem hắn kiên trì, cuối cùng thở dài, nhìn về phía trên giường hài tử, thôi, ngươi không làm ta đành phải tìm những người khác, bọn họ dược thuật ta không nắm chắc, đến lúc đó sẽ thế nào, tiểu hoàng tử chỉ có thể tự cầu nhiều phúc xoay người liền ho khan đi hướng cửa hàn họa xem hắn cái kia không thèm quan tâm bộ dáng thật là hận đến mắt nữa phượng diệu linh ngươi cút cho ta trở về phượng diệu linh dừng lại bước chân ngoái đầu nhìn lại lướt hắn ngươi đáp ứng rồi hàn họa hư lạnh một tiếng cất bước hướng cửa đi đến sai thân quá hắn khi chỉ này một lần không có lần sau phượng diệu linh cười ha hả gật gật đầu ân hàn họa xoát đến quay đầu không nghĩ lại xem hắn gương mặt kia liền ra cửa phượng diệu linh tắc vẫn luôn chờ Chưa quá bao lâu hàn họa phản hồi tới, cầm một cái chén đặt ở trên bàn, lấy ra một viên thuốc viên hòa tan ở bên trong, bưng tự mình cấp hải tử vi đi vào. Hai người làm xong, hàn họa liền cầm chén rời đi, Phượng Diệu Linh tắc vẫn luôn chờ đưa tô bá ngọc ý y hẻ nữ trở về mới rời đi. Thư phòng nội, hắn phản hồi sau thấy thư đồng chính ôm bồ câu, thư đồng nói thẳng, phụng nghĩa quận vương cấp công tử. Phượng Diệu Linh vâu nữ chừng hắn liếc mắt một cái, lười quỷ. Như thế nào không lấy xuống dưới? Chỉ có thể chính mình lấy bù câu trên đùi cột lấy thư tín, thư đồng không để ý tới hắn cho hắn châm trà sau liền lo chính mình rời đi. Phượng Diệu Linh triển khai tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết tám chữ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi kẻ bừa vụ xuân. Phượng Diệu Linh cười cười, đem tờ giấy ném tới chậu than, lập tức cấp viết hồi âm, thời gian đầy đủ, bệ hạ mẫu tử bình an, quận chúa cũng an, hết thể chiếu kế hoạch hành sự. Năm ngày sau, tới rồi tiểu hoàng tử tiệc đầy tháng, nhân nạn châu châu chi cố, tiến hội hết thể giản lược. chỉ mời tam phẩm cập tam phẩm trở lên đại thần và thê quyến vào cung tiến hội thiết lập tại tử thần điện a sử na tô là chủ trì thương lăng nguyệt ở phòng ngủ chung không có đi ra ngoài cùng bà vũ cùng nhau đậu hài tử nhưng vào lúc này thương lăng nguyệt nghe thấy mật đạo khẩu một thanh âm vang lên động bùn hẳn là ở tuyên chính điện tô bá ngọc ôm ấp một cái tã lót đi ra thương lăng nguyệt vừa thấy là cái em bé giữa mày vừa nhíu bất động thanh sắc túi người đem bùn ở trên giường phóng hải tử ôm vào trong ngực bà vũ bị nàng động tác làm cho không thể hiểu được Tô bá Ngọc thấy chưa nói cái gì, hạ lệnh làm bà Vũ rời đi, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai cái, thương lăng nguyệt không bao giờ che giấu đối hắn cảnh giác, nhìn mắt trong lòng ngực hắn tá lót, ngươi muốn làm gì? Tô bá Ngọc biết được nàng hiểu lầm cái gì, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh cũng không bị giải, túi người đem tá lót tiểu tâm đặt ở nàng bên cạnh, chăm chú nhìn nàng nói, ngươi nhìn xem bên trong hải tử. Hắn chẳng lẽ không phải muốn thay đổi hai đứa nhỏ? Kia hắn muốn làm gì? Nhữ mày hồ nghi quét mắt Này liếc mắt một cái liền đột nhiên dính ở hài tử còn ngủ say khuôn mặt nhỏ thượng, rốt cuộc rời không ra, giật mình nói, hắn như thế nào lớn lên. Chương 94 bùng nổ ôn dịch. Bùng nổ ôn dịch. Tô bá ngọc tiếp theo thế nàng nói ra, giống ngươi. Thương lăng nguyệt bị hắn lộng ngông, mày ninh thành bế tắc xem hắn, tìm cái giống nàng hài tử muốn làm cái gì. Tô bá ngọc duỗi tay nhẹ ấn ở nàng đầu vai, nguyệt nhi, cái này mới là con của chúng ta. Thương lăng nguyệt sửng sốt sửng sốt, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu, túi đầu lại nhìn mắt kia hài tử, quay đầu lại lại nhìn xem đang ở chính mình trong lòng ngực đánh ngáp hài tử, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm hắn. Tô bá ngọc chuyển mắt nhìn về phía hài tử, lúc này mới kỹ càng tỉ mỉ cho nàng nói phía trước phát sinh sự tình, ta sợ hàn ngoạ cứu không được hài tử, đến lúc đó ngươi tất nhiên chịu không nổi, mới không thể không hành này hạ sách. Cũng may hắn y dị thuật cao minh, giai đại vui mừng. Hiện tại có thể yên tâm đem hài tử thay đổi lại đây. thương lăng nguyệt sau khi nghe xong ngơ ngẩn chăm chú vào trong lòng ngực chính mình nuôi nấng một tháng hài tử lại nhìn xem bên cạnh trong ta lót cực kỳ giống chính mình trẻ con trong lòng trầm truy thật lâu sau sau cưỡng chế quay cuồng cảm xúc chuyển mắt nhìn tô bá ngọc hắn tuy không phải ta sinh nhưng ở chung một tháng ta cũng có cảm tình ngươi làm ta làm sao bây giờ nói xong rũ mắt nhìn chăm chú chính nháy sáng lấp lánh mắt thấy chính mình hài tử đứa nhỏ này là cái gì lai lịch tô bá ngọc không đáp vỗ vỗ tay Thương Lăng Nguyệt chỉ thấy kêu bà Vũ đẩy ra phòng ngủ môn đi vào tới. Tô Bá Ngọc nói: đem ngươi Hải Tử ôm đi xuống đi. Miễn ngươi Trượng Phu liếu thành tội, đêm nay liền lĩnh thưởng ra cung. Bà Vũ cảm động đến rơi nước mắt, nhất thời quỳ xuống đối với bọn họ hai người dập đầu. Đa tạ bệ hạ, đa tạ thống quân. Cảm tạ ơn sau mới mắt trông mong mà nhìn nàng trong lòng ngực Hải Tử. Thương Lăng Nguyệt căn bản không nghĩ tới là như thế này, nàng lại là như vậy nhiều ngày không phát hiện Hải Tử cùng bà Vũ lớn lên giống, thấy bà Vũ khát vọng Hải Tử ánh mắt. làm mẫu thân tâm tư nàng lại như thế nào không biết gian nan vươn ôm hải tử cánh tay lại đây ôm đi bà vũ không nghĩ tới như vậy thuận lợi thì cực khóc thút thít chạy nhanh đến gần liền thật cẩn thận tiếp nhận hải tử Vì nói nô tỳ đa tạ bệ hạ long ân thương lăng nguyệt quyến luyến không tha mà nhìn nàng trong lòng ngực hải tử hải tử còn ngây thơ vô tri ngơ ngác nhìn nàng nàng nhìn sau một lúc lâu theo thời gian trôi đi bà vũ ôm hải tử cánh tay dần dần buộc chặt khẩn trương lên thương lăng Nguyệt phát hiện Nàng đại khái là sợ nàng không đành lòng dưới đoạt nàng hài tử, cười khổ cười, tức khắc thu hồi tầm mắt, lui ra đi, chấm nhất ngôn tiểu đỉnh, tự sẽ không nuốt lời, hảo hảo nuôi nấng hài tử. Nói xong nhìn về phía Tô Bá Ngọc, nhiều cấp chút ban thưởng, đem hài tử ở trong cung dùng quá đồ vật đều cho nàng mang về nhà. Tô Bá Ngọc lĩnh mệnh, đúng vậy. Bà vú lúc này mới hoàn toàn yên tâm, mang ơn đội nghĩa đến lại cảm tạ ân rời khỏi phòng ngủ.